Trung Nghị nâng lên tay xoa xoa bên miệng vết máu, nhìn về phía Bào Nho Phong, trong mắt mang theo khuất nhục cùng không cam lòng. Nhưng là cuối cùng ở Bào Nho Phong cường thế giới ánh mắt hắn ngốc ngốc ngồi ở trên mặt đất, rũ đầu làm người thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Bào Nho Phong cười đi đến Sở Vũ Phỉ bên người, thực xin lỗi nói, Sở Tổng, ngươi ngươi đừng để ý, Trung Nghị không hiểu chuyện, ta giúp ngươi giáo huấn là được, chúng ta sự tình nơi nào có thể đến phiên hắn tiểu tử này tới chỗ lẫn. Ngài nếu là không hài lòng ta trừng phạt, vậy ngươi chỉ lo nói. Ta bảo người nào đó tuyệt đối sẽ không che chở tiểu tử này. Sở vũ phỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hơi hơi thở dài một tiếng, nàng thật là quá bội phục bảo nho phong này phân định lực cùng nhẹ bén sức quan sát, hắn chỉ nhìn nàng một cái thế nhưng có thể nói ra dạng nói, thật là không đơn giản. Dù sao cũng là như vậy tuyệt bút kim ngạch, lấy tình huống hiện tại tới xem, này số tiền chính là ném đá trên sông nhi, bảo nho phong thế nhưng có thể như vậy đoạn thời gian nội bình tĩnh lại, xem ra chính mình đối hắn hiểu biết còn chưa đủ hoàn toàn mà trái lại sở vũ phỉ bên người người kia mấy cái đi theo sở vũ phỉ từ hắc hà nộp lên sở một đường chém giết ra tới kia mấy cái chuyên viên giao dịch chứng khoán tuy rằng bọn họ vừa mới cũng là sợ tới mức không nhẹ chính là hiện tại nhìn nhìn lại bọn họ từ cảm xúc thượng đã đều ổn định xuống dưới hơn nữa lúc này chính ánh mắt sáng quắc nhìn sở vũ phỉ trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng bình tĩnh bởi vì bọn họ tin tưởng sở vũ phỉ càng tin tưởng nàng năng lực như vậy thảm trọng đại giới tuyệt đối sẽ không phát sinh ở bọn họ trên người đúng vậy tuyệt đối là như thế, mà ở cái này khi sau làm ra không thỏa đáng hành động chỉ có thể là cho đối phương chế dễ yêu cơ hội, cho nên trầm ổn xử lý tốt mỗi một chuyện mới là quan trọng nhất. Dương Lỗi liền đứng ở sở vũ phỉ bên người, hai người khoảng cách rất gần, Dương Lỗi tức giận phi thường, hắn nhìn lướt qua sở vũ phỉ, sau đó trên chân bước ra một bước, sở vũ phỉ cười cười, xem này Dương Lỗi mang theo tức giận khuôn mặt tuấn tú, cười vãn trụ hắn cánh tay, rộng lượng đối bảo nho phong nói, bảo tổng, ngươi nói chính là nói chi vậy? Kỳ thật tình huống như vậy chúng ta cũng gặp được quá hai lần, cho nên các ngươi đều không tiếp kinh hoàng. Lúc này đây ta phân tích là quản tổng bị buộc nóng này là, cho nên mới sẽ được ăn cả ngã về không dùng như vậy cái tàn nhẫn chiêu. Đây là biến tướng ở so trứng giao sở ra tay. Nga! Thế nhưng là như thế này. Bao Nho Phong có chút kinh ngạc nói, chuyện như vậy nguyên lai like sở vũ phỉ không phải lần đầu tiên lạc. Ha, ha ha! Kỳ thật cái này quản tổng lần này thật là quá hồ đồ, bọn họ cho rằng bọn họ là ai? có thể so sánh chứng giao sở ra chiêu. Như vậy bọn họ cũng quá đem chính mình đương hồi sự, ta xem không cần chờ bao lâu, đáp án liền sẽ ra tới. Sở Vũ Phỉ cười nói, theo sau lại đảo mắt quét một chút đã đứng lên trung nghị, ta sở Vũ Phỉ chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, ta nếu nói chính mình có này, phân thiên phú các ngươi khả năng sẽ cảm thấy ta có chút khoa trường, chính là nếu nói lên may mà nói, ta đây muốn nói là đệ nhị, không ai có thể bài đệ nhất. Sở Tổng, chúng ta đây liền trước cáo từ, Hôm nay nhiều có đắc tội địa phương liền bảo mỗ về sau lại cùng ngươi bồi tội. Bào Nho Phong chắp tay nói. Bảo Tổng khách khí. Theo sau Bảo Nho Phong xem đều không xem Trung Nghị đi nhanh rời đi cự luân tài chính đầu tư công ty đại môn, mà Trung Nghị còn lại là vẻ mặt đau khổ đi theo hắn mặt sau, một bộ trật vật bộ dáng. Nhìn bọn họ rời đi, dương lỗi không vui hừ một tiếng, sau đó quay người liền phải hướng tới bên ngoài đi. Làm gì đi a? Sở vũ phỉ hỏi, trong mắt mang theo đạm cười nhìn dương lỗi. Người này thời điểm mấu chốt thật đúng là rất hữu dụng, tuy rằng nói nàng đối với chung nghị hành động cũng có phòng bị, chính là có thể có một người tại bên người như vậy bảo hộ, cái loại cảm giác này thật là phi thường hảo. Ta đi ra ngoài giải sầu, nhìn ngươi liền dạ dày đau. Dương lỗi toan vừa nói nói, vẻ mặt không vui, kỳ thật hắn đều có chút buồn bực chính mình ở không vui cái gì. Nàng sở vũ phỉ ai tạm quan hắn chuyện gì. Vì cái gì hắn sẽ tức giận như vậy, hắn không thể muốn đi tấu cái kia tiểu tử túi. Phải không? Chính là tức giận thời điểm ăn cơm chính là càng sẽ dạ dày đau nga. Sở vũ phỉ cười nói, lôi kéo dương lỗi cánh tay đi theo hắn đi ra ngoài. Dương lỗi liếc liếc mắt một cái sở vũ phỉ nói, ngươi cùng ta ra tới làm gì, ngươi chính là thành tượng đại nhân, kia độ lượng đều có thể chống thuyền, ta gia đình bình dân nhưng thỉnh không dậy nổi ngươi ăn cơm. Được rồi, đừng tức giận, ta này không phải cấp bào nho phong cái mặt mũi sao, hắn đều đem người tấu, ta có thể như thế nào a Ngươi cho rằng ta không nghĩ tấu cái kia trung Ta sở vũ phỉ hiện tại ai dám ở trước mặt ta kiêu ngạo a cũng không nhìn xem ta là cái người nào. Nếu là hôm nay bảo nho phong không ra tay nói, khác không nói, hắn dám chạm vào ta một cây lông tơ, ta hôm nay đều làm hắn phế một cái cánh tay. Sở vũ phỉ thị huyết nói, trong ánh mắt lưu lộ ra một mặt tàn khốc. Dương Lỗi cúi đầu nhìn nhìn Sở vũ phỉ, bình tĩnh nhìn một hồi lâu, theo sau phá lên cười. Sở vũ phỉ, làm tốt lắm, đây mới là nguyên nên có bộ dáng. Vô luận khi nào bọn họ đều là trong đại viện ra tới, này trên người cũng không thể đã không có tâm huyết, hôm nay nếu là cái kia tiểu tử thúi động ngươi một chút, ta tuyệt đối muốn hắn mệnh, ta liền không tin lấy chúng ta bối cảnh bãi bất bình bọn họ vài người, tuy rằng bào nho phong khó giải quyết điểm, chính là hắn tuyệt đối không phải là vì thủ hạ liền dễ dàng hy sinh chính mình ích lợi người, hắn có thể lấy chúng ta thế nào. Chúng ta như bây giờ đơn giản là tưởng cùng trong nhà chứng minh thực lực của chính mình cũng không nghĩ đánh trong nhà ngụy trang tới làm bộ nếu ra tới hôn vậy dựa thật bản lĩnh thị trường chứng khoán hưu thị thời gian vừa vặn còn không đến thượng hạ ban cao phòng trên đường người tuy rằng không ít nhưng là lại mang theo một ít lười nhắc cùng nhàn nhã xuyên qua mấy cái đường cái sau sở vũ phỉ cùng dương lỗi đi tới một cái tiểu quảng trường dương lỗi tìm một cái dâm mát địa phương lấy ra chính mình khăn tay ném ở ghế trên sau đó chính mình không chút nào để ý liền ngồi ở một bên vị trí bàn tay to giãn ra đáp ở lưng ghế thượng sở vũ phỉ không chút khách khí ngồi ở cái kia khăn tay thượng bên miệng câu ra một mặt ý cười, trong mắt quăng mang lại phức tạp mà khó hiểu, làm người đoán không ra nàng tâm tư. Người hôm nay cùng bào nho phong bọn họ nói như vậy tự tin, lần này nên sẽ không lại là phải dùng bình thường tới bãi bình đi. Sở vũ phỉ tựa lưng vào ghế ngồi, cười khẽ gật gật đầu, từ đến e giờ thị dốc sức làm bắt đầu, dương lỗi vẫn luôn đi theo nàng tả hữu, không thể phủ nhận hắn thật sự cùng nàng ở kinh thương phương diện có quá nhiều phù hợp, nàng có thể nghĩ đến, dương lỗi cũng đoán trước tới rồi Cái này làm cho nàng có một loại chiếu gương cảm giác. Nhìn dương lỗi, tựa hồ thấy được một cái khác chính mình, chính là này chỉ là ở kinh thương phương diện mà thôi. Dương lỗi nhìn sở vũ phỉ đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, tham đứng dậy hướng tới sở vũ phỉ nhìn kỹ qua đi, sau đó dùng xem kỹ ánh mắt nhìn nàng, trong mắt lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Phỉ phỉ, ngươi thật là ma nữ sao? Vì cái gì ta có một loại ảo giác, ngươi giống như biết có một đôi có thể đoán trước tương lai hai trong mắt đâu. Khi nói chuyện dương lỗi hơi thở phun ở sở vũ phỉ mu bàn tay thượng, mang theo từng đợt tấm áp, sở vũ phỉ tầm mắt cũng cùng dương lỗi đối thượng, dương lỗi có biểu môi cười nói, nếu không ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy hoàn mỹ mà thiên ý gì hãy vô phùng kế hoạch đâu. Sở vũ phỉ vươn tay nhỏ nâng dương lỗi cảm, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái xoa xoa hắn hồ cha, khiếp lại hai tròng mắt yêu mị nói, nếu ta nói ta chính là có biết trước năng lực đâu, nếu ta chính là ngươi trong mắt ma nữ đâu, sợ không có. Ta chính là muốn hút khô người khác huyết mới có thể vĩnh bảo thanh xuân Nga. Dương lỗi bắt lấy sở vũ phỉ tay đem nàng hướng tới trước người một cái dùng sức, theo sau cũng tà cười nói, thời cổ có thải âm bổ dương cách nói, ta đến lúc đó không biết nguyên lai ở thời đại này cũng có a. Ta huyết nhiều, tùy thời xin đợi ngươi đã đến Nga. Sở vũ phỉ nhẹ nhàng hướng tới dương lỗi đến gần rồi một cm, đối với nàng thổi một hơi, cười nói, Ngươi, ta thật đúng là không thấy thượng. Nói xong không khách khí đá dương lỗi một chân, cười đứng lên. Ha ha ha! Sở Vũ Phỉ, người hành A! Dương lỗi cười to nói, xoa phát đau cẳng chân nhìn về phía Sở Vũ Phỉ. Cùng ngày ban đêm 11 giờ, nộp lên Sở Tổng Giám Đốc Lôi Vạn Ninh chính thức hạ lệnh tuyên bố 23 ngày 16 khi 22 phân 13 giây lúc sau Sở hữu 327 chủng loại giao dịch dị thường là không có hiệu quả, nên bộ phận bất kể nhập ngày đó kết toán giới, thành giao lượng cùng cầm thương lượng phạm vi. Trải qua lần này điều chỉnh ngày đó quốc trái thành giao ngạch vì 5.400 triệu nguyên, ngày đó 327 chủng loại báo cáo cuối ngày giới vì vi phạm quy định trước cuối cùng ký kết một bút giao dịch giá cả 151. 30 nguyên. Nửa đêm ở ngủ say trung sở Vũ Phỉ bị một trận tiếng đập cửa bừng tỉnh, nàng phủ thêm một kiện áo ngủ liền đi ra ngoài. Mới vừa lôi kéo mở cửa liền thấy dương lỗi cũng đỉnh cái đầu ổ gà, ăn mặc màu trắng áo ngủ đứng ở cửa. Dương Lỗi mới vừa nhận được mặt trên thương giao sở nội tuyến điện thoại liền kích động chạy tới, tuy rằng hắn cũng thực tín nhiệm Sở Vũ Phỉ nói, chính là lại cho rằng muốn thời gian rất lâu mới có thể nhìn thấy kết quả, không nghĩ tới còn không đến 10 cái giờ liền có tin tức, thật là quá làm người kinh ngạc, tất cả mọi người vì cái này tin tức sôi trào. Nhìn vẻ mặt buồn ngủ Sở Vũ Phỉ, Dương Lỗi cười vươn tay hung hăng ở nàng trên mặt khắp một phen lười, Sở Vũ Phỉ bực bội một chân đá thượng hắn no kinh mưa gió cẳng chân bụng Dương Lỗi, ngươi có bệnh a? Hơn phân nửa đêm thượng tan nơi này phát cái gì điên, mau cút. Nếu là không uống thuốc chạy nhanh uống thuốc đi. Sở vũ phỉ quát, nàng ghét nhất người khác ở nàng ngủ thời điểm quấy dây nàng, cho nên rời giường khí cực đại sở vũ phỉ lúc này hận không thể ăn hắn. Ha ha ha. Được rồi, đừng như vậy đại hòa khí, ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Dương lỗi muốn mua cái cái nút nói. Sở vũ phỉ vừa nghe, dùng lòng trắng mắt quét dương lỗi liếc mắt một cái, sau đó xoay người triệu biệt thự đi đến. Nhẹ nhàng phiêu phiêu bay qua đi một câu, có phải hay không giao dịch hủy bỏ lạc? Chuyện này ta đã sớm liệu đến. Người! Dương lỗi đương trường thạch hóa, trừng mắt sở vũ phỉ đi bước một hướng tới trên lầu đi đến bóng dáng, kinh ngạc nói không nên lời một câu tới. Dựa! Có lầm hay không a? Nàng đã sớm biết. Lại nhiều sớm. Nên sẽ không thật là có biết trước năng lực đi. Nếu đúng vậy lời nói, kia nàng thật đúng là ma nữ. Phản qua thần dương lỗi, an mặc dép lê liền vọt vào đi vào, không được. Hắn nhất định phải lộng minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sở Vũ Phỉ, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi là làm sao mà biết được? Vạn quốc chứng khoán chạy trời không khỏi nắng. Nếu dựa theo nộp lên sở định báo cáo cuối ngày giới đến kỳ giao hàng, Vạn quốc đuổi 60 triệu nguyên nhân dân tệ. Nếu ấn quản Kim Sinh chính mình làm ra cục diện tính, Vạn quốc kiếm 42 trăm triệu nguyên. Nếu dựa theo 151, 30 nguyên báo cáo cuối ngày giới bình thường, Vạn quốc mệnh 16 trăm triệu nguyên. Nộp lên sở đối Quảng Kim còn sống xem như khách khí, lúc ấy cũng không có công bố Quảng Kim sinh cùng vạn quốc tên, chính là tin tức linh thông người đầu tư đã từ công bố tin tức chung người được hơi thở nguy hiểm, ngày hôm sau, vạn quốc chứng khoán phát sinh chân ép. Vạn quốc chứng khoán lần này ít nhất mệnh 2600 triệu nguyên, mà này còn không bao gồm mặt khác e giờ thị chứng khoán thương tổn thất, nếu tính thượng bọn họ như vậy sẽ càng nhiều. Lần này chém giết chung, chung kinh khai thành lớn nhất người thắng, hắn thu lợi gần 2700 triệu nguyên mà sở vũ phỉ nhà này công ty cũng là khuất cư tiền mười vị, thu hoạch cũng rất là phong phú, cứ việc tài chính thượng không có cách nào cũng không thể cùng chung kinh khai so sánh với, chính là lần này thu lợi cũng cao tới 500 triệu đa nguyên. Bao nho phong kiếm được so với hắn còn nhiều, bất quá rất lớn một bộ phận là muốn lưu tại gia tộc sĩ nghiệp làm vốn lưu động vận tác, một khác bộ phận bộ phận còn lại là chuyển tới hắn cá nhân tài khoản thượng. Chính hướng quân đám người bởi vì bị ngay lúc đó thế cục có chút doạ sợ, Cho nên ở đầu nhập cùng tiến tràng thời gian đều so sở vũ phỉ đã muộn rất nhiều, nhưng là cứ việc như thế, bọn họ lần này vẫn là đạt được mấy ngàn vạn hồi báo. Tuy rằng nhìn bảo nho phong là kiếm được đầy buồn đầy chen có chút đỏ mắt ghen ghét, chính là ngấm lại lúc ấy bọn họ băn khoăn cùng dũng khí, cũng liền để lại một tiếng thở dài. Sở vũ phỉ ngồi ở trong văn phòng, hôm nay sáng sớm điện thoại liền vang cái không ngừng, một đám đều là cao hứng đến không được, rốt cuộc kiếm tiền, ai đều vui. uy Trịnh Tổng. Ha ha a Khá tốt, ngài còn lần này thu hoạch thế nào a? Sở vũ phỉ cười hỏi. Ai, cùng các ngươi so với ta kia đều là mưa bụi. Trịnh hướng quân tiếc hận nói. Về sau cơ hội còn có không ít đâu, đừng có gấp. Sở vũ phỉ an ủi nói. Trong lòng nghĩ, đây là gan lớn no chết nhát gan đói chết. Ai kêu ngươi không tin ta, đây là giáo hấn. Ha ha ha, sở tổng, lần này là ta nhát gan điểm. Rốt cuộc người già rồi, ý tưởng thượng có chút bảo thủ. Lần sau nếu là có chuyện tốt như vậy. Nhất định phải nhớ rõ ta Nga Chính hướng quân cười nói Trong lòng càng thêm kiên định đối sở vũ phỉ thị trường chứng khoán kỳ tại ý tưởng Trong lòng cũng âm thầm thề về sau nhất định phải gắt gao đi Theo sở vũ phỉ bước chân Như vậy mới có thể làm chính mình nhẹ nhàng thu lợi Hành, trình tổng ngươi yên tâm Công ty hiện tại có một cái khách hàng thăng cấp hoạt động Ngài hiện tại là Hoàng Kim Hội Viên Nếu ngươi lại thêm vào 5.000 vạn nói Có thể tăng lên tới Bạch Kim Hội Viên A Bảo tổng hiện tại là chúng ta Kim Cương hội viên. Hắn cái kia cấp bậc được đến lợi nhuận cùng thêm vào phục vụ sẽ càng nhiều Ngài muốn hay không suy xét một chút Sở vũ phỉ cười hỏi Hiện tại nàng muốn hấp thu tài chính Tuyệt bút tài chính ở trong tay Chỉ có tiền nhiều hơn nàng mới có thể càng tốt Ở thị trường chứng khoán thượng chiếm lĩnh nói chuyện quyền lợi Bao luôn là kim cương cấp bậc Chính hướng quân có chút kinh ngạc Ở hắn trong ấn tượng bảo nho phong là tuyệt đối cẩn thận người đầu tư Nếu muốn làm hắn lấy ra tuyệt bút tài chính tới làm đầu tư Kia chính là so lên trời còn khó. Mà sở vũ phỉ thế nhưng làm được, dùng như vậy đoạn thời gian liền nói phục hắn, thật là không thể tin được. Đương nhiên rồi, bao tổng khíu giác chính là tương đương ngậy bén. Đúng rồi, trịnh tổng, ngượng ngùng, bí thư nói cho ta nói bảo tổng lại đây, ta phải đi ra ngoài một chút, sự tình ngươi có thể chậm rãi suy xét, truy không thêm vào ta là ta một cái kiến nghị. Sở vũ phỉ lấy lui làm tiếng nói. Nga, tiếng hảo, ngươi đi trước vội đi, ta suy xét hảo cho ngươi gọi điện thoại. chính hướng quân cũng thức thời nói. Hai người kết thúc điện thoại, sở vũ phỉ cười khe hương ghế trên một dựa, thanh thản uống trong chăn hầu khôi trà, nàng bất quá là thuận miệng nói một miệng mà thôi, nhưng là này cũng không phải lung tung nói, dựa theo nàng phỏng đoán Bảo Nho Phong hôm nay nhất định sẽ xuất hiện ở trong công ty. Mà lúc này ở lầu một trong đại sảnh, Bảo Nho Phong tự mình mang theo Bảo Kiến Hoành cùng mặt xương phụ cùng đầu heo dường như Trung Nghị tới rồi cự luân tài chính đầu tư công ty. Dương lỗi vừa lúc ở dưới lầu trong đại sảnh chuyển động nhìn đến Trung Nghị cùng Bảo Nho Phong bọn họ vài người. Hắn mang theo cười đón đi lên, đôi mắt còn lại là rất có hứng thú nhìn trung nghị đại đầu heo. bao tổng. Dương trợ lý, sở tổng ở sao? bao nho phong ôn tồn lễ độ cười nói, đối với trước mắt dương lỗi, hắn cũng là không thể xem thường. Một cái là hắn là cùng sở vũ phỉ phi thường chặt chẽ bằng hưu, lại có, hắn ngày hôm qua nhanh chóng bình tĩnh trở lại phản ứng. Dương lỗi thậm chí là trước hắn một bước liền bình tĩnh xuống dưới, này phân đạm nhiên thật sự thực làm người khó có thể bỏ qua. Ở. Ta mang ngài đi lên đi. Dương lỗi cởi đi ở một bên đi theo bảo nho phong đi qua. Phỉ phỉ, bao tổng tới. Dương lỗi trước một bước đi vào sở vũ phỉ văn phòng, nhìn nàng đang ở một bên nhàn nhã uống trà, một bên nhìn hàng kịch, hắn có chút hộc máu, vội vàng đem trên máy tính phim truyền hình đóng, sau đó tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng cái này lao bản cũng quá nhàn đi, thế nhưng đi làm thời gian xem tivi, bọn họ kêu bang nhân tiếp điện thoại nhận đến tay mềm, đều phải mệt hộc máu. Nga, Phụ trà. Sở vũ phỉ đối với dương lỗi phân phó nói, liền cùng phân phó chính mình ra tiểu nữ dòng dường như. Sở vũ phỉ. Dương lỗi cắn răng kêu lên. ân, chuyện gì? Ta lỗ thai thực hảo, đừng quên ngươi hiện tại thân phận, về sau ở trong công ty kêu ta sở tổng, ok. Sở vũ phỉ đứng lên nói, cao ngạo nhìn lướt qua dương lỗi. Ok, sở tổng. Dương lỗi đoán hận nói, còn không phải là ngày hôm qua đem nàng Mỹ dung giác cấp đánh thức sao chẳng lẽ đáp ứng cho nàng đương một tháng bảo mẫu còn chưa đủ làm nàng nguội giận nữ nhân độ lượng rất là tiểu bao nho phong vào sở vũ phỉ văn phòng dương lôi đã đem trà đều chuẩn bị tốt bày biện ở trên bàn trà đôi tay đặt ở trên bụng nhỏ hai tròng mắt nhìn thẳng phía trước tựa như cái tùy thời chuẩn bị hầu hạ chủ nhân trung quyền bao nho phong hơi hơi mỉm cười có chút làm không rõ các nàng ở chơi cái gì chính là kia cùng hắn không có quan hệ liền cũng cười chi sở tổng hôm nay ta là mang theo trung nghị cho ngài xin lỗi Bào Nho Phong chính xác nói, theo sau hướng tới một bên Trung Nghị nhìn lướt qua. Trung Nghị túi đầu có chút do dự đã đi tới, nhanh chóng nhìn thoáng qua sở Vũ Phỉ, túi lâu nói, Sở Tổng, ta ngày hôm qua thật là làm quá không thích hợp, hy vọng sở Tổng Đại Nhân có đại lượng có thể tha thứ ta một lần. Sở Vũ Phỉ đem chén trà đẩy đến Bào Nho Phong trước mặt, sau đó uống một ngụm cái miệng nhỏ nhìn Bào Nho Phong nói, Bào Tổng, sự tình không đều đi qua sao? Kiểu như thế nào có thể nói qua đi liền qua đi? Ta thủ hạ người làm việc làm sai, ta khẳng định sẽ không bao che hắn, hôm nay người ta liền giao cho ngươi. Bào Nho Phong nói, hắn đều trung nghị đúng không? Đúng vậy. Bào Nho Phong nói, ta xem hắn cũng là các có tâm huyết người trẻ tuổi, nếu là người trẻ tuổi, hắn hành động ta có thể thể hội, bào tổng đều đã động thủ, ta cũng không có ở đi họa vô đơn trí tất yếu, về sau mọi người đều là hợp tác đồng bọn, mà hắn ta xem cũng là thâm bảo tổng tín nhiệm, đều là người một nhà, chuyện này liền tính. Sở vũ phỉ khéo đưa lời nói, Trung Nghị tuy rằng cũng không phải cái gì người xấu, nhưng là cũng nói không chừng có thể chỉnh ra chút miêu nị tới, mà ở e giờ thị, nàng còn muốn mượn dùng bào nho phong lực lượng, Trung Nghị nếu là người của hắn, tự nhiên có một số việc liền phải hắn ra mặt tới xử lý, không cần phải cho chính mình chế tạo một cái chướng ngại ra tới, hôm nay nàng vông tha hắn, xong việc nàng nhất định từ những mặt khác tìm trở về, thời gian nàng có rất nhiều, không nổi. Cự luân đầu tư công ty lần này cực đại thành công mang đến một cái khác chỗ tốt là từ một nhà không có tiếng tâm gì nơi khác tiểu công ty nhất cử trở thành e giờ thị tài chính đầu tư cá sấu khổng lồ, ngáy mắt từ một cái tiểu bình tử thượng vị thành công, hơn nữa khắp nơi bảo nho phong hiệp trợ hạng, trước một tháng cự luân đầu tư công ty khai ra mười mấy vạn năm tân đều rất khó chiêu đến các loại tinh anh nhân tài lý lịch sơ lược, hiện tại tượng đông tuyết đầu tới rồi hiện tại thân hơn người sự bộ. Giám đốc Dương Lỗi trong tay Dương lỗi từ sở vũ phỉ cách vách trong văn phòng phanh lập tức mở cửa vào sở vũ phỉ phương văn phòng, đem nàng đặt ở bàn trà biên điểm tâm, nước trà đều uống quang, ăn sạch, sau đó đính cái bụng rửa vào trên sofa, ai hoán nhìn nhàn nhã xoa móng tay sở vũ phỉ. Sở vũ phỉ, ngươi chính xác ma nữ, ngươi muốn cho ta chết cũng không cần như vậy phương pháp đi. Ta là ngươi trợ lý, không phải ngươi người nào sự giám đốc, ngươi chạy nhanh cho ta tìm người, lao tử không làm. Dương lỗi chua lòng nói. Hắn hiện tại mệnh đến cùng cầu Dương Như. Sở vũ phỉ đem móng tay tỏa đặt ở một bên, sau đó thổi móng tay, đứng dậy đi đến Dương lỗi bên người. Được rồi, Dương Thiếu, ngươi lúc này mới vất vả mấy ngày liền đoán giận A. Ta hiện tại làm như vậy là vì ngươi hảo, về sau ngươi nếu là không cùng ta cùng nhau kết phường, chính ngươi cũng có thể một mình đảm đương một phía đúng không? Ta này đều không có thu ngươi học phí, còn ủy lấy trọng trách cho ngươi, ngươi đừng không biết đủ thành không. Sở Vũ Phỉ từ bàn trà hạ lấy ra một cái sô cô lết hộp một bên ăn một bên nói, "Đã lâu đều không có cùng ca cao nóng, hảo hoài niệm cái kia hương vị a." "Sở Vũ Phỉ, ta hôm nay xem như xem minh bạch, hợp lại ngươi cho ta là miễn phí lao động còn không được chuyện tốt đi. Ngươi làm lao tử mỗi ngày ngủ đến so miêu vãn, khởi so gà sớm, ngươi còn có lý. Ta dựa, ta liền không có gặp qua ngươi như vậy có thể bóc lột người đại nhà tư bản." Dương lôi mắng, tức giận nhìn Sở Vũ Phỉ. Tuy rằng là áp lực rất lớn, chính là không thể phủ nhận chính là trong khoảng thời gian này hắn thật sự trưởng thành rất nhiều trong nhà những cái đó xí nghiệp cùng sinh ý nguyên bản còn cảm thấy rất không tồi chính là hiện tại xem ra những cái đó đều là cũ kỹ quản lý hình thức cùng phương pháp nếu không đi cải cách nói thực mau liền sẽ bị thị trường kinh tế khôn sống ngống chết sở đào thải bị loại trừ xem ra chính mình gần nhất cũng đến cấp lao ba viết cái kế hoạch nói nói tình huống sở vũ phỉ cầm một viên chocolate đặt ở dương lối bên miệng hùng nói dương lỗi, tới ăn một viên bảo đảm ngươi an tâm tình liền sẽ tốt nhưng dùng được dương lỗi cúi đầu nhìn nhìn châu cô lết lại nhìn mắt trước mắt trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ không tự chủ liền mở ra miệng ngoan ngoãn ăn đi bảo có lẽ châu cô lết thật sự có làm nhân tâm tình tốt công năng có lẽ là bởi vì cái kia uy châu cô lết người là sở vũ phỉ dù sao dương lỗi táo bạo cảm xúc nháy mắt bình ổn xuống dưới Hào điểm không có a sở vũ phỉ cười nói tiểu dạng nàng cũng không tin đuổi không được cái này dương lỗi hắn có quật kính nàng không sợ chính là ở táo bạo con lừa tử nàng đều phải đem hắn mau lót thuận sau đó ngoan ngoãn nghe nàng lời nói hiện tại bất quá là bắt đầu dương lỗi ngươi liền trở tiếp chiêu đi ân chính là gần nhất có chút mệt mỏi dương lỗi có chút mỏi mệt nói nhắm mắt lại dựa vào trên sofa hắn không thể nhìn đến sở vũ phỉ đôi mắt bởi vì mỗi lần nhìn đến hắn đều hấp dẫn hoàng hốt cảm giác mệt mỏi buổi tối nấu cơm cho ngươi sở vũ phỉ cười nói ngươi lại ở gần người Dương lỗi đôi mắt đều không mở to một chút nói. Lừa ngươi là tiểu cậu. Hành, ta đây muốn nước ăn nấu cá, thì là tiểu xào thịt, sườn heo chua ngọt dương lỗi cười nói một đồng lớn, sau đó chờ sở vũ phỉ phản bác chính mình. Chính là không nghĩ tới sở vũ phỉ nhún vai cười nói, được rồi, ta nếu là làm, ngươi ăn không hết, ta cho ngươi hảo nhìn Buổi tối, 6 giờ đồng hồ đúng giờ ăn cơm, ta buổi chiều đi trước trong chốc lát, ngươi ở trong công ty cho ta nhìn chằm chằm. Okay, sở tổng. Dương lỗi hảo tâm tình nói, buổi chiều tới hai điểm nhiều chung, sở vũ phỉ liền cầm thu thập đồ vật rời đi công ty, sau đó đến phụ cận siêu thị mua sắm một phen, kỳ thật nấu ăn nàng làm cũng không tồi, từ trước có yêu thích người, muốn làm cấp thích người ăn, hiện tại tuy rằng bên người có khâu liệt, ản bạ, còn có Thụy một cương quan tâm cùng chiếu cố, chính là nàng lại không có nấu cơm tâm tình, hôm nay nói là phải làm cơm, chi bằng nói là một hồi kinh tâm tinh kế. Ở siêu thị mua dương lỗi nói những cái đó đồ ăn liền về tới biệt thự, bắt đầu chuẩn bị lên, nhìn kim đồng hồ chỉ tới rồi 5 giờ rưỡi vị trí, sở vũ phỉ cầm lấy điện thoại cấp dương lỗi bắt qua đi. Ui, phỉ phỉ. Ân dương lỗi, ta muốn bắt đầu xào rau lâu, 6 giờ đúng giờ ăn cơm, ngươi nếu là ở trên đường cẩn thận một chút lái xe. Sở vũ phỉ dặn dò nói. Hảo, ta đúng giờ đến. Dương lỗi cười nói. Thu hồi điện thoại sau, dương lỗi đến gần hắn văn phòng tiểu phong xếp. Một lần nữa thay đổi một thân quần áo, sau đó lại đối với gương chiếu chiếu, cuối cùng mới vừa lòng đi ra ngoài, hắn xuất hiện làm những cái đó trong văn phòng nữ văn viên nhóm đều xem thẳng đôi mắt, nguyên lai like tỉ mỉ trang điểm quá dương lỗi lại là như vậy mê người. Dương lỗi đầu tiên là tới rồi công ty phụ cận cửa hàng bán hoa mua một bó nước hoa bách hợp dùng màu tím đóng gói giấy bao hảo, sau đó mới lái like xe hướng tới sở vũ phỉ biệt thự chạy tới. Đây là một loại trước nay đều không có quá tâm tình thực thấp hỏng, muốn chờ mong một chút sự tình phát sinh. Lại sợ hãi phát sinh cái gì, phi thường mâu thuẫn, làm luôn luôn khôn khéo dương lỗi cũng có chút phiền não lên. Trong khoảng thời gian này cùng sở vũ phỉ tiếp xúc làm hắn đối nàng có càng nhiều hiểu biết, nàng không chỉ là một cái thông minh tiểu nữ nhân, càng là một cái giả hoạt hồ ly. Ở nàng bên người, thật cũng giả tới giả cũng thật, thật thật giả giả làm người khó có thể nắm lấy. Liền nói hiện tại nàng đối thái độ của hắn, khiến cho hắn có chút mặc danh. Nghĩ nghĩ, dương lỗi xe tới rồi sở vũ phỉ biệt thự trước, bóp còi ấn hạ loa biệt thự chạm rông khắc hoa cửa sắt bị mở ra, hắn lái xe tử xử đi vào, theo sau đem xe chỉ ngừng ở trong viện, mắt thấy này một mảnh xanh biếc, bể bơi, hoa viên, đình học gió, toàn bộ sân là đầy đủ mọi thứ, ở sinh hoạt thượng sở vũ phỉ tuyệt đối là cái hưởng lạc chủ nghĩa tối thượng nữ nhân, chính mình trước nay đều sẽ không ủy khuất chính mình, cho dù là biết chính mình còn muốn đi khai thác tiếp theo cái chiến, trường, nàng như cũ sẽ ở mua một đống thoải mái biệt thự cao cấp có cái thuộc về chính mình tư mật không gian, tới rồi. Dép lê ở cửa. Sở vũ phỉ ở trong phòng bếp hệ tạp dề nói, trên tay chính cầm chén đua ở hướng trên bàn cơm bày biện. Hảo! Dương lỗi tự động tự giác thay đổi giày, sau đó cười đi đến, đây là hắn lần thứ hai tới nơi này, âu thức khí phái cùng điển nhã như cũ làm người khó quên. Nhìn mắt nhà ăn bận rộn sở vũ phỉ, hắn thế nhưng cảm thấy trong lòng tựa hồ bị thứ gì cấp chứng đầy. Sở vũ phỉ thấy dương lỗi tới, hai tròng mắt chung xẹt qua một đạo ám mang. Sau đó lặng lẽ từ một khát sườn thang lầu trực tiếp lên lầu thượng, ở trong phòng ngủ một lần nữa thay đổi một bộ không có khói dầu vị âu phục cười xuất hiện ở dương lỗi phía sau. Vô vô bờ vai của hắn, sở vũ phỉ cười nói, này hoa thật xinh đẹp, là tặng cho ta sao? Ân, thích sao? Dương lỗi cười đem hoa đưa tới sở vũ phỉ trên tay. Thích, ngươi xem ta bình hoa vừa vặn phong cái này. Sở vũ phỉ chỉ vào một bên một cái màu thủy lam bình hoa nói, túi đầu nghe nghe hoa bách hợp hương vị. Cười chúng nó đều cắm vào bình hoa. Dương lỗi nhìn sở vũ phỉ nhất cử nhất động, lúc này thế nhưng có một loại nói không nên lời mông lung gắt gao cầm nắm tay, sau đó rũ xuống hai tròng mắt làm chính mình bình tĩnh lại. Dương lỗi, đi thôi. Ta đều nói bụng, liền chờ ngươi ăn cơm. Sở vũ phỉ hoán giận nói. Ta dùng không cần chuẩn bị dạ dày rực à. Dương lỗi trêu chọc nói, ý đồ đánh vỡ cái loại này mạc danh không khí. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Sở vũ phỉ nói xong liền tiên tiến nhà ăn ở hơi hơi mở nhạt ánh đèn hạ, hai người cắt ngồi một mặt, phô màu trắng cơm bố trên bàn cơm phóng một lọ rượu vang đỏ, bảy tám đạo dương lối điểm mới liền bảy biện ở mặt trên, mạo nóng hầm hợp nhiệt khí, thúc đẩy đi, nếm thử tay nghề của ta, sở vũ phỉ cười nói, gấp một khối xương sườn đặt ở dương lối tiểu mâm thượng, ân, theo sau dương lỗi nhưng thật ra không khách khí ăn lên, sau một lúc lâu ăn không sai biệt lắm, dương lỗi cầm lấy khải bình khí đem rượu vang đỏ mở ra cấp hai người đảo vào cái ly. Dương lỗi cầm rượu vang đỏ nhẹ nhàng loạn trọng chén rượu, nhìn kia màu đỏ sậm chất lòng ở cái ly trung đông đương, ánh mắt thâm trầm. Phỉ phỉ. Không có gì muốn nói sao. Dương lỗi nói nhỏ nói. Sở vũ phỉ cười, cười cười, ta có cái gì muốn nói sao. Đừng cùng ta vòng quanh, ngươi có phải hay không muốn kế tiếp nói mấy câu dương lỗi không có nói, chính là hắn động tác muốn so với hắn nói càng vì trực tiếp. Dương lỗi nắm sở vũ phỉ cằm, đem môi khoảng cách sở vũ phỉ còn có một sentiment thời điểm ngừng lại. Nếu ngươi phải dùng ngươi ta thân thể tới đạt được chúng ta dương ra hiệp trợ, ta đây nhưng thật ra có thể suy xét. Sở vũ phỉ ta mị cười, giơ tay nắm lấy dương lỗi ngón tay, nhẹ nhàng nuốt ve trong chốc lát, đột nhiên ánh mắt biến đổi, trên tay dùng sức đem dương lỗi ngón tay vặn tới rồi một lần, câu lấy dương lỗi cổ ngồi ở hắn trên đùi nhẹ giọng bám vào hắn bên hai. Dương lỗi, ngươi quá tự tin, mục đích của ta, ngươi vẫn luôn đều rất rõ ràng không phải sao. Nếu ta phải dùng như vậy điều kiện tới cùng ngươi trao đổi nói. Ta hà tất còn phải vì trả thù tô ra mà làm chính mình lựa chọn như vậy một cái tràn đầy bùi gai lộ. Nếu là như thế này, ta tự nhận là lấy ta khôn khéo cùng thủ đoạn, ta nhập mạc chi tân tuyệt đối sẽ cho ta lớn hơn nửa trợ lực. Vậy ngươi vì cái gì muốn đem mời lại đây? Mục đích của ngươi còn không phải là cái này. Dương lỗi híp mắt chỉ trích nói. Dương lỗi, ngươi thực thông minh, chính là, ngươi nếu là biết ta sở vũ phỉ không thiếu nam nhân, tuy rằng ngươi thực yêu tú chính là ta không cần phải ăn ngươi cái này cỏ gần hang, ta hôm nay thỉnh ngươi lại đây bất quá chính là tưởng càng ngươi tăng tiến chút cảm tình. Bởi vì ta biết ngươi cũng là trong đại viện ra tới, chấn hương chính mình ra tộc đối với các ngươi tới nói bụng làm dạ chịu, sở hách là như thế này, tô duệ cũng là, khâu liệt vẫn là, ngươi dương lỗi cái gì đều không kém, tự nhiên càng là muốn một tranh rốt cuộc. Sở vũ phỉ kiên định nói, theo sau chuyện vừa chuyển, ánh mắt sắc bé nói, chính là dương lỗi, ta không phải ta đã kích ngươi. Chúng ta sở ra lão đại vị trí là sẽ không dao động, ta sở vũ phỉ hiện tại không có gì mặt khác ý tưởng, ta chính là muốn đánh bại tô ra, ngươi có lẽ là có tay trái ngư ông thủ lợi tính toán, nhưng là ta hiện tại liền phải đánh nát ngươi kia không thực tế hào tưởng, chỉ cần là có ta sở vũ phỉ ở một ngày, cái này thiên nhất định phải là chúng ta sở ra, là sở hách. Dương lỗi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhấp miệng nhìn sở vũ phỉ, không nghĩ tới nàng thế nhưng cuồng vọng tới rồi tình trạng này, còn đem hắn ý tưởng. Đối tô ra thái độ đều như thế minh sắc nói ra, nàng là thật sự điên cùng đi. Phỉ phỉ, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ngươi muốn đem sở hách đến nỗi như vậy vị trí, không thể nghi ngờ đối hiện tại hắn tới nói là ở hại hắn. Dương lối nhắc nhở nói, hiện tại nhất có cạnh tranh lực chính là chúng ta tứ đại ra, sở ra, tô ra, khâu ra, dương ra. Khâu gia ta thực khẳng định là tuyệt đối đứng ở ta bên này, khâu liệt cũng thế tất sẽ hộ sở hách đi lên, mà tô ra ta sở vũ phỉ hận nhất người. Trung gian chính là các ngươi dương ra mà thôi, hiện tại ta đem chuyện này đều nói cho ngươi, nếu có người dở cho quỷ, như vậy đầu tiên ta liền phải nghĩ đến ngươi dương lỗi. Ngươi, nguyện ý làm ta địch nhân sao? Sở vũ phỉ cười hỏi, đen bóng hai tròng mắt chung không có một tia ý cười. Dương lỗi đối thượng sở vũ phỉ tầm mắt, địch nhân vẫn là bạn tốt. Hắn không có nghĩ tới, lấy hiện tại sở ra tới nói, tuy rằng sở hách còn không có chính thức thừa vị, chính là sở vũ phỉ vì hắn đánh hạ tới Giang Sơn đều là thật đánh thật kia vùng hậu tài lực càng là bọn họ tam gia đều không thể so. Nhân mạch, tài lực, đây đều là cơ bản nhất chính trị vũ khí, hiện tại chỉ chờ sở hách tốt nghiệp, mà hắn đâu. Hắn nên như thế nào lựa chọn, cứ như vậy từ bỏ sao. Hắn thật sự không cam lòng. Sở vũ phỉ đem dương lỗi mâu thuẫn xem ở trong mắt, là cái nam nhân sẽ có gia tâm, có khát vọng, dương lỗi như thế cũng là bình thường, chính là hiện tại là cái tuyệt hảo cơ hội, nàng không thể làm hắn như vậy lùi bước. Dương lỗi. Ngươi liền không thể nam nhân một chút. Ngươi còn nhìn không ra tới sao. Nếu luận chính trị thượng thực lực, các ngươi dương gia cư mặt vị, luận tài lực là thủ vị, cùng với muốn cùng chúng ta chờ đến ngươi chết ta sống, vì cái gì chúng ta liền không thể hợp tác đâu. Ta chính là giúp ngươi ở quốc nội trở thành nhất lưu thương nghiệp trùm, làm thương nghiệp lao đại không phải so một hồi thắng bại không do ác đấu muốn tới đến có lời sao. Sở vũ phỉ nhẹ nhàng vươn tay ở dương lối đầu vai nhéo nhéo. Dương Lỗi nhìn mắt sở vũ phỉ tay. Nhẹ nhàng đem tay bao phủ đi lên, sau đó treo chọc nói, phỉ phỉ, ngươi cũng quá độc các đi, không cho ta lưu một chút cơ hội. Cơ hội có a, liền xem ngươi xem ngươi đứng ở bên kia. Sở vũ phỉ cười nói, ngươi cái này hồ ly, ta nếu là tin ngươi nói mới có quỷ, nếu hôm nay đem lời nói ra, cho ta một ngày thời gian, ngày mai lúc này ta hồi đáp ngươi. Dương lỗi nói xong thu hồi hắn bàn tay to, cười đứng dậy ngửa đầu uống quăng chén rượu rượu. Không tiễn, thủ nghệ của ngươi cũng không tệ lắm. Hy vọng ngày mai ta tới thời điểm còn có như vậy phong phú bữa tối. Vậy muốn xem ngươi đáp án? Ô tô thanh em sau khi biến mất, toàn bộ biệt thự lại khôi phục bình tĩnh, sở vũ phỉ nhắm mắt lại ngồi ở trên sofa, hơi hơi cười cười. Tháng tư sơ, sở vũ phỉ nhận được tôn lệ lệ mở ra điện thoại, ở e giờ thị công ty hiện tại đã đi lên quỹ đạo, mà trường học bên kia khảo thí liền phải bắt đầu rồi, một cái sinh viên rất ít đi đi học cũng đã đến không được, nếu là lại không tham gia khảo thí vậy quá không cho hiệu trưởng mặt mũi. Sở vũ phỉ nghĩ nghĩ, thu thập đơn giản mấy thứ hành lý, đem công ty giao cho dương lỗi sau, từ bỏ chính mình tư nhân phi cơ, ngồi khoang hạng nhất về tới hắc hà tỉnh, nàng muốn ở chỗ này làm một cái chung. Truyền lại hồi thành phố hát, danh giới đã mở rộng, nhưng là làm này phiến lãnh thổ thượng nữ vương, nàng đúng lúc tuần tra là cần thiết, nếu không những cái đó như hổ dình mỗi người ngay sau đó đều khả năng sẽ nhào lên tới ý đem nàng lãnh thổ nữ rớt, nàng xuất hiện chính là cấp những cái đó ngò nghe dục dịch người một cái cảnh cáo. Phi cơ bay thẳng dê thị, xuống phi cơ sau, thấy trịnh hướng quân bọn họ mười mấy nhà đầu tư mang theo nhất bang công nhân. Ở xuất khẩu vị trí kéo một cái thật lớn màu đỏ tranh chữ, mặt trên trương dương viết hoan nghênh cự luân tài chính đầu tư công ty tổng giám đốc sở vũ phỉ tiểu thư đến dê thị khảo sát đầu tư. Trường hợp này không cấm là sở vũ phỉ vì làm cho sừng sốt, ngay cả quanh mình người cũng đều là tò mò nhìn về phía sở vũ phỉ. Người này nguyên lai like chính là sở vũ phỉ A mà theo sở vũ phỉ ra tới đã sớm chờ lâu ngày phóng viên cũng đều sôi nổi chen trúc đi lên tranh nhau phỏng vấn sở vũ phỉ một đám mịp rồ phồn liền đưa tới sở vũ phỉ trước người còn hảo trịnh hướng quân là có bị mà đến nhìn hỗn loạn thế cục hắn vội vàng làm thủ hạ công nhân làm thành người tưởng đem sở vũ phỉ an toàn hộ tống đến hắn đại buôn bên cạnh xe thượng tự mình kéo ra cửa xe đem sở vũ phỉ đón đi lên chính hướng quân mới vừa lao xe một chán mồ hôi ngồi trên xe còn không có tới kịp cùng sở vũ phỉ nói chuyện. Bên người di động liền vang lên, vừa thấy dãy số là Hắc Hà Tỉnh Quốc Gia Khai phá Đầu tư Công ty Lão Tổng Cắt Mặt Trời Mùa Xuân dãy số. Chương 32: e Thị tài chính cây dụng tiền. Phần 32 chương. Trịnh Hướng Quân đầu tiên là không có tiếp khởi điện thoại, nhỏ giọng đối một bên Sở Vũ Phỉ nói, là Quốc Gia Khai phá Đầu tư Công ty Lão Công Cắt Mặt Trời Mùa Xuân. Nga. Sở Vũ Phỉ khẽ gật đầu, hắn nghe Trịnh Hướng Quân ở trong điện thoại nói. Lần này bọn họ cũng là cũng là chịu bọn họ ủy thác tới hoang nên sở vũ phỉ đã đến, quả nhiên là ăn công lương, cái giá nhưng thật ra không thấp. Quốc gia khai phá đầu tư công ty, tên gọi tắt quốc đầu, thành lập vì thế quốc vụ viện phê chuẩn thiết lập quốc gia đầu tư cổ phần khống chế công ty cùng Trung ương trực tiếp quản lý quốc có quan trọng nòng cốt xí nghiệp chi nhất. Quốc đầu đăng ký tư bản 194, 700 triệu nguyên, tài sản tổng ngạch 1.115 triệu nguyên, công nhân 8 vạn nhiều người, ngoại cảnh công nhân 2 vạn nhiều người. Quốc đầu thành lập tới nay, không ngừng hoàn thiện phát triển chiến lược, ưu hóa tài sản kết cấu, từng bước xây dựng quốc nội thực nghiệp, tài chính cập phục vụ nghiệp, quốc tế nghiệp vụ ba chân thế chân vạc nghiệp vụ giang hành giáo. Quốc nội thực nghiệp trọng điểm đầu hướng địa lực, than đá, cảng hàng, phân hóa học trở cơ sở tính, tài nguyên tính sản nghiệp cập công nghệ cao sản nghiệp, tài chính cập phục vụ nghiệp trọng điểm phát triển tài chính, tài sản quản lý, công trình phục vụ, cố vấn chờ, quốc tế nghiệp vụ lấy quốc tế mậu dịch, quốc tế hợp tác, ngoại cảnh trực tiếp đầu tư nghiệp vụ tổ hợp. Đẩy mạnh quốc tế hóa tiến trình Tỉnh quốc đầu công ty những cái đó Lãnh đạo cũng không phải dễ làm Quốc gia cho nhiều như vậy nâng đỡ chính sách cùng hạng mục Nếu là không có hồi báo nói Vậy chờ mũ cánh chuồn rất mà đi Cho nên mỗi năm lãnh đạo gánh hát đều là đảo Dông tâm tư không ngừng nghĩ đề cao chỉ tiêu hảo biện pháp Nếu không ở mặt vị đảo thải chế hạ liền Khả năng bị kéo xuống tới kia đã có thể không ổn Trải qua hồng đậu đỏ kỳ hạn giao hàng chém giết ở dê thị trổ hết tài năng cự luân tài chính đầu tư công ty thế nhưng lại rời đi chiến trường tới rồi tài chính trung tâm chi xưng e giờ thị đi phát triển. Hơn nữa có ở nơi đó 327 quốc trái kỳ hạn giao hàng chung lại tỏa sáng rực rỡ, cho nên không riêng gì vì bọn họ ở đơn vị chỉ tiêu. Càng quan trọng là bọn họ cũng tưởng hảo hảo làm chính mình tiền bao cổ một cổ, chính là bọn họ cùng sở vũ phỉ là một chút quan hệ đều xả không thượng, lại có chút kéo. Không giới thể diện hướng Trịnh Hướng Quân bọn họ dường như đi sân bay nên đón Sở Vũ Phỉ. Vì thế bọn họ mấy cái cao tầng liền thắt Trịnh Hướng Quân giúp bọn hắn nên đón một chút, dù sao bọn họ cùng Sở Vũ Phỉ lần này hợp tác đã truyền khắp Hắc Hà tỉnh tài chính giới. Lao Trịnh, người nhận được sao?" Cắt mặt trời mùa xuân cười nói. "Nhận được, hết thảy đều thực thuận lợi, thật là cắt tổng phúc ca." Trịnh Hướng Quân vuốt ngông ngựa nói. "Nga, vậy là tốt rồi, chúng ta hiện tại cũng xuất phát, chúng ta liền đến Hoàng Gia tiệm cơm gặp mặt rồi nói sau." khắp mặt trời mùa xuân nhưng thật ra thực vừa lòng Trịnh Hướng Quân lý do thoái thác. "Tốt, chúng ta cũng ở trên đường." Theo sau hai người cắt đứt điện thoại, Trịnh Hướng Quân cùng Sở Vũ Phỉ thân thiện hàn huyên lên, đương nhiên đề tài đều là quay chúng quanh bọn họ sở quen thuộc tài chính đầu tư phương mặt. Từ lần trước Trịnh Hướng Quân ở Sở Vũ Phỉ trong công ty thăng cấp vị Bạch Kim khách hàng sau, hắn cũng phát hiện hắn tiền lời lại là là so hoàng kim khách hàng là nhiều một cái cấp bậc, hiện tại trên tay hắn lại có một bút tài chính, nếu có thể nói Hắn chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm cũng lộng cái kim cương khách hàng nhân gia bảo nho phong đều dám đầu tư đâu hắn sợ cái gì a mà lần này nên đón sở vũ phỉ đoàn xe chung trừ bỏ có trương hướng quân cùng mấy cái đồng hành siêu xe ngoài ý muốn mặt khác là thuần một sắc chính phủ thẻ bài chiếc xe ở phía trước nhất là xe cảnh sát còi cảnh sát khai đạo rồi sau đó mặt là bốn chiếc lập loè hồng lam ánh đèn xe máy đi theo trước mặt tình hình giao thông ứng bị rửa sạch ra tới bọn họ chạy lộ tuyên trung. Sở Hữu chạy máy xe đều bị cấm hành, an mặc chế phục giao cảnh đứng ở đường cái hai bên, mấy trăm mẹ chính là một cái. Khuôn mặt nghiêm túc chỉ huy giao thông, mà tóc hối của dân chúng còn lại là châu đầu ghé thai đàm luận, đôi mắt tò mò nhìn trung gian kia chiếc màu đen chạy băng băng. Dương Lỗi ngồi ở Sở Vũ Phỉ bên lề, cười dùng tay đâm đâm nàng, thấp giọng nói: "Sở tổng, ngươi hiện tại mặt mũi thật là thật lớn a. Ta xem Sở gia gia thị sắt cũng chính là như vậy đãi ngộ đi." Sở Vũ Phỉ cười cười Này hoàn toàn là một bộ chính phủ đối ngoại tiếp đãi nặng nhất dùng thủ pháp, mà như vậy cách làm không thể nghi ngờ cho những người đó rất nhiều cảm giác về sự ưu việt, như vậy coi trọng cũng tự nhiên đối với trao đổi hợp tác rất có trợ giúp, rốt cuộc cái này mặt mũi này phân thành ý thật sự không nhỏ. Đúng vậy. Sở Vũ Phỉ thấp giọng đáp, bên miệng mang theo hiểu rõ đang cười. Xem ra hiện tại cự luân tài chính đầu tư danh khí vẫn là không nhỏ, đã bởi vì lớn như vậy đầu tư công ty, xem ra hắn lại phải có một bút đại mua bán nói chuyện các nàng ngồi đoàn xe một đường đèn xanh thẳng đến dê thị lớn nhất có cấp bậc hoàng triều khách sạn chạy tới hắc hà, hà tỉnh dù sao cũng là đông bắc hơn nữa kinh tế tương đối tương đối có chút lạc hậu tài chính trên mặt tự tin không đủ tư tưởng quan niệm lại là có chút bảo thủ cùng cổ xưa cho nên này cũng liền tạo thành nơi này cùng phương nam một ít công ty sai biệt này giúp quốc đầu công ty người đều là từ phía trên cơ quan chính phủ phái xuống dưới bọn họ trên cơ bản đều là không có thương nghiệp kinh nghiệm cùng tận lực thuần túy quan viên cho nên khắp nơi trên quan trường bọn họ có thể như cá. Gặp nước, chính là ở trên thương trường lại là một bước khó đi. Nhưng là có một chút phi thường minh xác đều là, hốt đầu trong công ty quan viên vô luận là lớn nhỏ đều là một cái công việc béo bở. Hơn nữa nơi này nước luộc đều vượt quá tưởng tượng, cho nên đừng nhìn bọn họ ở đầu tư mặt trên là cái người ngoài nghề chính là bọn họ có thể tìm người tới thay đầu tư. Thông qua như vậy phương thức đạt được kết xù lợi nhuận, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Này giúp quốc đầu công ty cao tầng đối cự luân đầu tư công ty từ một cái tỉnh ngoài mới phát tiểu công ty lập tức phát triển trở thành VSG thị trường tài chính. Như vậy quá trình làm cho bọn họ đều vì này hương phấn, cũng phi thường tò mò. Lần này tiếp đai sở vũ phỉ chính là vì có thể hai bên đặt thành hợp tác ý đồ, nếu có thể thành công, vậy quá chờ bầu trời rất tiền đi. Mà sở vũ phỉ cũng cảm thấy đây là một cái đối hai bên đều rất có lợi hợp tác, bên này là có chính phủ bối cảnh công ty, hơn nữa lại có tiền, lại có phương pháp. Nếu nàng yêu cầu hỗ trợ tìm bọn họ tự nhiên tựa phi thường phương tiện, mà chính mình tiền lại nhiều cũng vô pháp cùng quốc đầu công ty so sánh, nếu có bọn họ kết xù tài chính làm trợ lực, như vậy nàng sẽ chỉ ở cái này tài chính thị trường thượng càng có lên tiếng quyền, kia khác không nói chính là nàng ho khan vài tiếng tài chính thị trường đều có động đất khả năng, có quốc đầu công ty, nó tuyệt đối có thể làm nàng đạt tới nhanh trong chế tạo tài chính đế quốc nền bước. Đối phương lại ở thật thể xí nghiệp đầu tư thượng rất có tâm đắc, nàng ở quốc nội cũng này đây thật thể làm căn bản, thật là quá hoàn mỹ. Đoan ngươi tới rồi hoàng triều tiệm cơm, ngồi thang máy tới rồi lầu ba khách quý ghế lô sau. tỉnh đầu tư công ty láo tổng cắt mặt trời mùa xuân bước đi ra tới, nét mặt biểu lộ nhiệt tình tươi cười. Đây là sở tổng đi, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Khi nói chuyện đã bắt tay rồi đi ra ngoài, sở vũ phỉ cũng cười cùng cắt mặt trời mùa xuân nắm tay, cắt tổng đại danh ta đã kính đã lâu đã lâu, hôm nay vừa thấy nghe danh không bằng gặp mặt. Như vậy khí thế thật là kêu ta khâm phủ. Cắt mặt trời mùa xuân hơn 40 tuổi, trung đẳng thân cao, có chút hơi hơi mập ra, tóc thưa thất có chút hói đầu xu thế, người vừa thấy chính là ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm nhân tinh. Mà cắt mặt trời mùa xuân còn lại là kinh diễm nhìn sở vũ phỉ, đã sớm nói cái này sở luôn là mạo như hoa khinh thành giai nhân, nguyên lai còn cảm thấy là những người đó khoa trường, chính là hiện tại vừa thấy thật là danh bất hư chuyển, người lớn lên thủy linh linh, đã kêu một cái mỹ. Không tự giác hắn tay cũng cùng sở vũ phỉ nắm nửa ngày, liền ở sở vũ phỉ muốn chịu hắn kia trương mặt béo phì thời điểm, dương lỗi chủ động vươn bàn tay to hướng tới các mặt trời mùa xuân đi tới. Các tổng, ta là sở tổng trợ lý, hy vọng ngươi có thể chiếu cố nhiều hơn. Các mặt trời mùa xuân cũng cười bông lỏng ra sở vũ phỉ tay, sau đó cùng dương lỗi cầm, ngươi hảo, về sau mọi người đều là người một nhà, người một nhà. Theo sau sở vũ phỉ cùng dương lỗi lại đi theo tỉnh quốc đầu công ty cao tầng nắm tay, trình nói Đại gia hiện tại đều nhận thức, sở tổng mới vừa xuống phi cơ, phòng trừng phi cơ cơm cũng không có ăn được, chúng ta cắt luôn là tự mình tuyển cái này tiệm cơm phải cho sở tổng đón gió, tới mọi người đều ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi. Sở vũ phỉ cùng cắt mặt trời mùa xuân vị trí là dựa gần, dương lỗi vừa thấy, không chút khách khí ngồi ở sở vũ phỉ cùng cái cắt mặt trời mùa xuân trung gian, sau đó cười cười nói, ta nghe nói cắt luôn thích dùng tay trái ăn cơm, ta vừa vặn cũng là, ngài sẽ không để ý đi. Ha ha a. Tuy, ý, tuy. Ý. Cắt mặt trời mùa xuân cười nói, trong lòng có chút hơi hơi không vui, chính là nhìn hắn cũng không nốc, tự nhiên vài lần liền nhìn ra Dương Lỗi đối Sở Vũ Phỉ không giống nhau. Sau khi ngồi xuống, Dương Lỗi thừa dịp Sở Vũ Phỉ cùng Cắt mặt trời mùa xuân bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm lấy ra một chương khác nước, sau đó thừa dịp Sở Vũ Phỉ tay ở cái bàn phía dưới tay nhanh chóng xả quá tay nàng cho nàng hung hăng lao hai lần. Sở Vũ Phỉ đầu tiên là sửng sốt, sau đó có bật cười nhìn nhìn Dương Lỗi. Trên mặt tươi cười càng là sán lạn vô cùng, xem đến trên bàn cắt mặt trời mùa xuân vài người đôi mắt đều có chút thẳng, thật là xinh đẹp a. Sở Tông A, chúng ta cũng đừng kêu như vậy mới lạ, ngươi kêu ta cắt đại ca, ta kêu ngươi phỉ phỉ thế nào. Cắt mặt trời mùa xuân cười nói, được rồi, cắt đại ca, về sau ta nếu là có chuyện gì cần phải phiền toái ngươi Nga. Đến lúc đó ngươi đừng nhưng đừng cảm thấy phiền. Sở Vũ phỉ cười nói, kia có cái gì vấn đề, ngươi chỉ lo tìm ta. Ta nếu là không có cái kia năng lượng, ta mặt trên còn có người đâu, ngươi cũng chỉ còn nói. Cắt mặt trời mùa xuân vô bộ ngực bảo đảm nói. Ta đây liền kính cắt đại ca một ly. Sở vũ phỉ bưng lên chén rượu liền cùng cắt mặt trời mùa xuân chạm chạm người, sau đó một cái ngửa đầu hai lượng rượu trăng uống đến một giọt không dư thừa. sảng khoái. Cắt mặt trời mùa xuân theo sau cũng là uống một hơi cạn sạch, trên bàn người nhìn này hai cái lao đại đều uống đi lên, cũng đều cười kính nổi lên sở vũ phỉ. Sở Vũ Phỉ quét một vòng trên bàn người, hơn nữa chỉnh hướng quân bất quá là 10 cái người, xem ra nàng hôm nay là muốn uống điểm. "Các tổng, chúng ta Sở tổng tiểu lượng không tốt, vừa uống nhiều rượu thích chơi rượu điên, ta mỗi lần đều đặc biệt đau đầu, nếu không như vậy đi, các ngươi kính Sở tổng một ly, ta hai ly dâng trả thế nào?" Đại gia cấp tiểu đệ cái mặt mũi. Dương Lỗi đứng lên cười nói. Chỉnh hướng quân nhìn nhìn Dương Lỗi, lại nhìn nhìn các mặt trời mùa xuân, những người khác cũng là giống nhau đều đang đợi các mặt trời mùa xuân ý tứ. Cắt mặt trời mùa xuân rất có hứng thú nhìn nhìn sở vũ phỉ, sau đó đối với nàng nói, phỉ phỉ, ngươi cái này trợ lý cũng không phải là người bình thường a. Ha ha ha! Hắn người này chính là chịu không nổi ta chơi rượu điên, lần trước liền cho hắn lộng sợ. Sở vũ phỉ cười trả lời, kia hảo, chúng ta ra tới vốn dĩ chính là nói sinh ý, lại không phải tới đua rượu, chúng ta uống đến cao hứng, uống đến tự tại mới là tốt nhất, các ngươi mấy cái đều ngừng nghỉ đi, mọi người đều tùy ý uống. Các mặt trời mùa xuân lên tiếng, tự nhiên bọn họ cũng đều không có ý kiến. Cảm ơn, các tổng, ta kính ngại một ly. Dương lội nói đem trước người nửa cân ly rượu trắng sảng khoái uống lên đi xuống. Một ly tiến bụng kia sắc mặt là không hồng không bạch cùng không có việc gì người dường như. Này cũng làm vừa mới những người đó có chút thổ thức. Xem ra sở vũ phỉ bên người cái này dương lội vẫn là rượu quốc anh hảo a. Các đại ca, ngày hôm nay tới cũng là có sinh ý muốn cùng mọi tử nói đi. Sở vũ phỉ nói sang chuyện khác nói. Cho nên người đều ngừng lại rồi hô hấp. Ha ha ha. Không sai, ta đã sớm nghe nói các ngươi công ty sự tình, nguyên lai like ở dê thị thời điểm liền muốn cho Lao Trịnh hỗ trợ dắt cái tuyến nhận thức nhận thức, chính là ngươi động tác quá nhanh, bên này xử lý tốt liền mang theo người đến E giờ thị đi lang bạn, hiện tại nghe nói các ngươi trở về, ta là cùng Lao Trịnh nói nhất định phải nhận thức nhận thức. Cắt mặt trời mùa xuân cười nói, đôi mắt nhìn mắt Trịnh hướng Quân. Đúng vậy, các tổng sớm đã có lời nói, chính là vẫn luôn là không có cơ hội, lần này vừa lúc Chính hướng quân cũng cười giúp đỡ nói, kỳ thật trong lòng lại là hư lệnh. Cái này các mặt trời mùa xuân đã sớm nhìn ra sở vũ phỉ tài lộ, nếu không hắn cái này cáo giả có thể làm hắn giận. Dây sở vũ phỉ tự nhiên minh bạch này, bất quá là trường hợp thượng phía chính phủ nô ngữ, Hiện tại liền xem hắn có thể ra bao nhiêu tiền mới là thật sự. Các đại ca, hiện tại chúng ta công ty ở E giờ thị thiết lập tổng bộ, chính tổng hẳn là biết đến, cũng đi qua một lần. Cụ thể chúng ta thao tác phương thức hắn hẳn là đều cùng các ngươi nói đi. Sở Vũ Phỉ cười hỏi. Là, Lao Trịnh nói ngươi giúp hắn kiếm lời không ít tiền đâu, liền lần trước quốc trái kỳ hạn giao hàng nếu không phải hắn tiến bài chậm, hắn liền kiếm đã chết. Ai, hiện tại ngâm lại ta đều hối hận A lúc trước nếu là nhiều đầu nhập điểm, ta đây lợi nhuận đến nhiều khách quan A. Thật là tiếc nuối trịnh hướng quân thở dài nói. Trịnh Tổng, ngươi cũng không cần hối hận, lời này tới ta mấy cái kỳ hạn giao hàng không phải cho ngươi lại kiếm lời không ít sao, ngươi liền không cần xuất ruột. Ở ta nơi này đầu tư chính là có thể làm ngươi yên tâm. Sở vũ phỉ tự tin nói, trong mắt quang mang làm người không dám đối diện. Nàng một phen lời nói cùng từ trịnh hướng quân nơi đó hỏi tham gia tới sự tình, đều nhiên cái bản người ngo ngoe dục dịch, nghe người khác nói là một chuyện, chính là thật là thấy bản nhân đó chính là một chuyện khác. Phỉ phỉ, các ngươi nơi đó kim cương hội viên là nhiều ít tài chính mới đủ. Các mặt trời mùa xuân có chút tham lam nói. 100 triệu. Sở vũ phỉ trả lời. 100 triệu. Trên bàn có mấy người hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, lần này cần không phải ta trở về vội vàng, ta liền phải chuẩn bị tăng lên kim cương cấp bậc này độ. Hiện tại ở chúng ta nơi đó nguyên lai like rất nhiều như là Trịnh tổng như vậy hội viên hiện tại đều ở thăng cấp tới rồi kim cương hội viên, chúng ta kim cương hội viên đều là có tối cao hồi báo suất, vì công ty ích lợi, kỳ thật chúng ta cũng không muốn quá nhiều kim cương hội viên. Sở Vũ Phỉ cười khẽ nói, "Như vậy a?" Cắt mặt Trời mùa xuân nói, "Nếu không như vậy đi, Các đại ca các ngươi nếu là nhập hội nói, ta kiến nghị các ngươi liền làm cái hoàng kim hội viên tài khoản đi, như vậy đầu nhập không cần quá nhiều, các ngươi cũng có thể nhìn nhìn lại chúng ta đầu tư hồi báo. Sở Vũ Phỉ nói, các mặt trời mùa xuân cùng bên người vài người thấp giọng thương lượng trong chốc lát, sau đó lại nhìn nhìn trịnh Hướng quân. Cuối cùng các mặt trời mùa xuân nói, Phỉ Phỉ, chúng ta liền làm hai cái kim cương hội viên đi, đối với ngươi thao tác thủ pháp chúng ta đều thực tín nhiệm, ngươi cũng chỉ quản lớn mật đầu tư là được. Chúng ta sẽ không can thiệp của các ngươi. Dương lỗi nghe xong cắt mặt trời mùa xuân nói, ngẩng đầu nhìn hắn hai mắt, theo sau nhẹ nhàng gợi lên khoẻ môi, sắc mặt tưởng đỏ dương lỗi hai tròng mắt trung lập lòe bắt mắt quan mang. Ai, các đại ca ngươi như vậy thật là làm ta khó xử. Sở vũ phỉ nói nhỏ nói, mày hơi hơi nhăn lại. Phỉ phỉ, ngươi liền cấp đại ca cái mặt ngúi. Cắt mặt trời mùa xuân thương lượng nói, xem ra chính mình lần này là lại chiếm tiện nghi, sở vũ phỉ năng lực bị mọi người đều xem trọng Như vậy sở vũ phỉ nói muốn để cao ngạch độ là bình thường, theo hắn phòng trừng, ít nhất là phiên gấp đôi, như vậy hai cái trăm triệu đổi hai cái kim cương hội viên tư cách, như vậy về sau chính là tư cách này phòng trường đủ có thể mua một bút hảo tiền, thật là quá kiếm lời. Đúng vậy, sở tổng, cắt tổng chính là lần đầu như vậy, ngươi cung cấp cái mặt mũi về sau cái luôn có cái gì chuyện tốt cũng sẽ không quên ngươi, đúng không? Cắt tổng, chính hướng quân giúp đỡ nói, cũng không phải là, Ta nghe nói ngươi ở dê thị còn đầu tư một cái lương nghiệp công ty, vậy ngươi khẳng định là có làm thật thể ý tưởng, chúng ta chính là quốc gia đầu tư công ty, ở phương diện này có rất nhiều tài nguyên, ngươi về sau nếu là làm thật thể nói, ta giúp ngươi tìm. Các mặt trời mùa xuân cũng theo chỉnh hướng quân nói nói, ai, các đại ca này nhưng chính là ngươi mặt ngũi, nếu không hôm nay nói cái gì ta đều không thể đáp ứng, này liền theo ta trong túi bỏ tiền giống nhau. Sở vũ phỉ thở dài nói, Theo sau trên bàn người nhìn cắt mặt trời mùa xuân đầu tư, mấy người kia cũng bắt đầu sôi nổi cùng Sở Vũ Phỉ Hàn huyên lên, cuối cùng cái kia vài người đáp ứng ngày hôm sau đem tiền đánh tới cự Luân công ty tài khoản, xử lý Bạch Kim hội viên, về sau danh ngạch hữu hạn, đây chính là đoạt tay cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Dương Lỗi cũng không khỏi âm thầm liễu lưới, mấy năm nay là quốc gia thực hành vĩ mô điều tiết khống chế lực độ lớn nhất mấy năm, đối nội áp xúc vòng quay chu chuyển tiền tệ, khống chế lạm phát, trừ bảo đại hình xí nghiệp quốc hữu. Địa phương xí nghiệp quốc hữu tưởng thông qua ngân hàng cho vay cải thiện kinh doanh năng lực đều phải tốn thời gian hao tâm tốn sức trên giới chuẩn bị khắp xương, mà sở vũ phỉ thế nhưng ở ngắn ngủn không đến 2 cái giờ bữa tiệc thế nhưng gom góp nhiều như vậy tài. chính Thô sơ giản lược tính một chút, hai cái kim cương hơn nữa 5 cái bạch kim đó chính là 300 triệu A. Tuy rằng dương lỗi có chút trướng mắt các mặt trời mùa xuân, nhưng cá nhân cảm xúc về cảm xúc, sinh ý về sinh ý, có lớn như vậy một con đại kim chủ ở chỗ này. Dương Lỗi cười cùng cắt mặt trời mùa xuân chu toàn lên. Mà Sở Vũ Phỉ còn lại là cùng Dương Lỗi hai người kẻ sướng người họa, bởi vì Sở Vũ Phỉ bộ dạng ở nơi đó phóng đâu, mỹ nữ tới khi nào là đều được hoan nên, tùy tiện một ánh mắt ném qua đi, nam nhân đều chỉ có vội không ngừng uống cùng ly chung rượu. Dương Lỗi cũng là tiểu lượng kinh người, đưa tiệc tới rồi cuối cùng quả thực là thành Dương Lỗi bổi biểu diễn chuyên đề, những cái đó tiểu lượng kém người sớm uống nằm sấp xuống, còn có mấy người cũng là lung lay sắp đổ bộ dạng. Luận khởi sinh ý thượng bày mưu lập kế hắn là so ra kém sở vũ phỉ chủ tính, nhưng này đó rượu cục, sở vũ phỉ liền ngây nô. ở rượu quốc chém giết một phen sau, chẳng những các mặt trời mùa xuân uống đầy mặt đa hồng, nói chuyện miệng đều mồm miệng không rõ, ngay cả tiếp khách chỉnh hướng quân bọn người là ngã trái ngã phải, một đám còn sôi nổi đem chính mình gốc gác đều nói cho sở vũ phỉ cùng dương lỗi. từ hoàng triều tiệm cơm ra tới, các mặt trời mùa xuân cùng chỉnh hướng quân chờ mấy cái náo nhiệt đề nghị nói là muốn tới tắm rửa trung tâm đi tùng tùng cốt. Dương Lỗi bàn tay to ruỗi ra đắp ở sở Vũ Phỉ trên vai, ửng đỏ mặt, cười nói: "Các tổng, các ngươi vẫn là đi tiêu sái đi, tiểu đệ ta còn phải hầu hạ chúng ta sở tổng trở về nghỉ ngơi đâu." "Hôm nào, hôm nào ta nhất định hảo hảo phụ bồi." "Ha ha ha." "Huynh đệ, chúng ta đây đã có thể tiêu sái đi, ngươi cũng uống đến không ít, buổi tối kiểm chế điểm, thương thân a." Cắt mặt trời mùa xuân trêu chọc nói. Nhìn Dương Lỗi ôm mỹ diễm động lòng người sở Vũ Phỉ, hắn thật là từ trong lòng hâm mộ. Chính là hâm mộ về hâm mộ, hắn người này liền có một chút, kia tức là biết người nào có thể chạm vào, người nào không thể đụng vào, cái này sở vũ phỉ cũng không đơn giản, giống nàng như vậy nữ nhân người bình thường căn bản là nắm giữ không được, hơn nữa nàng cũng là cái lợi hại chủ nhân, vẫn là phân rõ giới hạn, chỉ đương đầu tư đồng bọn đi. Dương lỗi cùng cắt mặt trời mùa xuân hàn huyên hai câu, cắt mặt trời mùa xuân liền ngồi tiến chính mình siêu xe cười cùng nhất ba người rời đi hoàng chiều khách sạn. Một trận gió thổi qua. Dương lỗi hơi hơi lung lay một chút, vừa mới những cái đó rượu cũng không phải là bạch uống, hắn là thực sự uống lên có thể có nhị cân nhiều lượng, sở vũ phỉ thấy cắt mặt trời mùa xuân bọn họ đều đi rồi, cảm giác dương lỗi có chút đông đưa, vì thế nhíu lại không nhẹ giọng muốn hỏi nói, dương lỗi, ngươi thế nào? Nếu không chúng ta hôm nay liền ở cái này tiệm cơm nghỉ ngơi một đêm rồi nói sau. Dương lỗi cười đem cầm đặt ở sở vũ phỉ trên vai, sau đó cười nói, phỉ phỉ. Ngươi có phải hay không chuẩn bị con khâu liệt gia hỏa kia tới an vùng A? Kia giúp lao đông Tây muốn đem ta rốt đảo, tưởng mở cũng không nhìn xem ta là từ vài tuổi bắt đầu luyện tử lượng. Nga. Kia xin hỏi Dương Thiếu, ngươi là vài tuổi luyện tập A? Sở vũ phỉ cười hỏi. Ta chính là từ sinh hạ tới đã bị ông nội của ta dùng chiếc đua đầu đi rượu, ngươi nói có bao nhiêu năm? Dương Lỗi nói xong đột nhiên thẳng đứng lên, chính là men say thật sự lên đây, đầu của hắn một vượng, có chút lào đảo một chút cả người vô lực ghé vào sở vũ phỉ trên vai, nhưng là bộ dáng quật cường vẫn là chưa từng thay đổi. uy, uy, dương lỗi, ngươi không phải nói có thể uống sao? như thế nào làm a? nhanh lên lên! sở vũ phỉ kêu lên, người này quả thực là trọng đã chết. phỉ phỉ, ta vượng dương lỗi bẹp miệng đáng thương hề hề nói, một viên đầu đặt ở sở vũ phỉ trên vai chính là không chịu đứng lên. ngươi vượng, ngươi đỡ ta, trong chốc lát đều trượt chân đến trên mặt đất lạ mất mặt đã chết. Sở vũ phỉ kêu lên. Vậy ngươi ôm ta hảo. Ta ôm ngươi, ngươi cũng nói được xuất khẩu, ngươi trọng đến cùng hùng dường như, ta ôm bất động lạc. Sở vũ phỉ lôi kéo dương lỗi lỗ thay mà quát. Vì không cho dương lỗi tiếp tục trượt xuống, sở vũ phỉ đành phải dùng cánh tay dùng sức kéo dương lỗi thân thể, mà dương lỗi tuy rằng không chắc định, chính là này gần khoảng cách, nàng vẫn là cảm giác được đến thủ hạ da thịt chuyển đến nhiệt độ, còn có kia bang bang nhảy lên trái tim thanh. Mà dương lỗi còn lại là cười xấu xa ghé vào sở vũ phỉ đầu vai, nghe sở vũ phỉ trên người mang theo mùi rượu hương khí, cảm thụ được nàng đầy đà thân thể, đầy đặn bộ ngực tệ ở chính mình ngực, tựa hồ cứ như vậy vẫn luôn ôm đi xuống cũng không tồi. Từ lần trước hai người công bằng nói qua một lần sau, dương lỗi cùng người trong nhà trịnh trọng nói chuyện một lần, đối với rốt cuộc dương ra về sau phát triển phương hướng, dương phụ cùng dương ra ra nhưng thật ra phi thường xem trọng dương lỗi lựa chọn, đối với dương lỗi ý tưởng bọn họ cũng cũng không có quá nhiều can thiệp. Nói thẳng câu, về sau dương ra đều là của ngươi, ngươi hiện tại đã lớn, nếu ngươi cảm thấy như vậy lựa chọn là ngươi muốn, như vậy cứ yên tâm lớn mật đi làm. Sở vũ phỉ đứa bé kia không phải cái đơn giản nữ hài, sở ra có nàng tuyệt đối sẽ không mau rớt, nhưng thật ra tô ra, nếu còn như vậy đi xuống nói, chỉ sợ để nhất ngã xuống chính là bọn họ. Dương lỗi cùng sở vũ phỉ đạt thành một cái tân hiệp nghị sau, hai người quan hệ cũng so dị vãng càng thêm hòa hợp không ít. Mà Dương Lỗi đối Sở Vũ Phỉ thái độ sắc thật chợt lánh chợt nhiệt làm người nắm lấy không ra, chính là có một chút thực minh xác, đó chính là Dương Lỗi cùng Sở Vũ Phỉ là có chút tiểu tính tình sẽ phát sinh, nhưng là tuyệt đối sẽ không tồn tại ích lợi thượng tranh cãi. Bởi vì khảo thí sự tình, Sở Vũ Phỉ ở dê thị liền dừng lại hai ngày, cùng cắt mặt trời mùa xuân bọn họ thiêm hảo hợp đồng sau liền cùng Dương Lỗi đường ai nấy đi, rốt cuộc Dương Lỗi cũng yêu cầu trở về khảo thí. Vừa nghe nói Sở Vũ Phỉ đã trở lại, Thụy Mộc Cương cao hứng đến không được, chính mình đã co vài tháng đều không có nhìn thấy Sở Vũ Phỉ, hai người ước hảo ở biệt thự gặp mặt, Thụy Mộc Cương liền bắt đầu đem trong khoảng thời gian này cấp Sở Vũ Phỉ mua lễ vật đều dọn tới rồi hắn xe thể thao thượng, chuẩn bị cấp Sở Vũ Phỉ một cái nho nhỏ kinh hỉ. Mà Sở Vũ Phỉ mới vừa mua một ít Thụy Mộc Cương thích ăn đồ vật, bởi vì là trạm vạn, mà mua cây rát cổ vị tiểu điếm phô ở ngõ nhỏ, Sở Vũ Phỉ cũng không có để ý, liền một người đi ở hẻm nhỏ Đột nhiên sở vũ phỉ ở tối tâm đèn đường hạ ngừng bước chân, đầu sau này nhìn nhìn, giống như có người ở phía sau đi theo nàng, lại đi rồi hai bước, nàng đột nhiên quay đầu lại thật sự bắt được nam nhân kia, mà sở vũ phỉ hai tròng mắt lộ ra nguy hiểm quan mang. Sở vũ phỉ sách theo mua đồ vật quay đầu lại đột nhiên ngượng ngùng cười cười, một bộ đưa tình ẩn tình bộ dáng, trên mặt cũng mang theo một tầng nhàn nhạt đỏ ửng xem theo đuôi nam nhân tim đập nhanh hơn. Sở vũ phỉ đi rồi vài bước, quay đầu lại nhìn một cái nam nhân kia. Người kia giống như bị điện tới rồi giống nhau, còn ngốc ngốc nhìn Sở Vũ Phỉ mặt đẹp, Sở Vũ Phỉ nhẹ nhàng gợi lên khoẹt môi, Vũ Mị đối với nàng cười cười, theo sau một bước vừa quay đầu lại hướng tới bên kia ngõ nhỏ đi đến, kia nam sinh liếm liếm môi, hai tròng mắt tranh lượng nhìn Sở Vũ Phỉ, thật giống như là thấy được tốt nhất săn diễn mục tiêu, đôi tay sửa sang lại một chút tóc, lộng lộng cổ áo, nóng nảy đi theo Sở Vũ Phỉ bước chân chạy chậm qua đi, Sở Vũ Phỉ cười lạnh nói, cái này đồ Lưu manh cũng dám đi theo nàng tới, hảo a. Nàng cũng thật dài thời gian không luyện tập, trong chốc lát chỉnh bất tử hắn. "Mỹ nữ, ngươi là đang đợi ta sao?" Kia nam nhân đáng khinh theo đi lên, thở hổn hển, lấy lòng theo tới Sở Vũ Phỉ bên người, xoa xoa tay lớn mật thấu lại đây. Sở Vũ Phỉ híp mắt nhìn nhìn nam nhân kia, nhìn chung đẳng thân cao, lớn lên cũng chính là người thường một chảo một đống, chính là không nghĩ tới sắc đảm nhưng thật ra không nhỏ, có lẽ hắn không phải một lần ở chỗ này gây án, nàng hôm nay coi như là vì dân trừ hại đi. "Ngươi đừng nói bậy." Ai chờ ngươi? Sở vũ phỉ trong miệng trách cứ, cố tình biểu tình cười ngâm ngâm, xấu hổ chung mang mị. Đáng khinh nam nhân cười mắt đều phải mị ở bên nhau, xem ra cái này xinh đẹp nữ sinh đối chính mình có ý tứ, hơn nữa người còn thực ôn nhu thẹn thùng. Ta phải đi, ngươi nhưng không cho đi theo. Sở vũ phỉ cười nói, nói chiều ngõi nhỏ bên trong lại đi rồi hai bước. Đáng khinh nam nhân càng cười, đều nói nữ sinh ái nói nói mát thật đúng là như thế nha, nàng đây là rõ ràng muốn hắn đi theo. Cố tình thẹn thùng nói không cho, này còn không phải là muốn tự còn nên sao. Hắc hắc hắc, Mỹ nữ ta tới. Sở vũ phỉ quay đầu lại liền thấy kia nam sinh quả nhiên lại theo sát đi lên, cô ý nghẹn đỏ mặt ở xứng với ngượng ngùng ánh mắt, liên tiếp quay đầu lại xem kia nam nhân. Quả nhiên kia nam sinh biểu tình càng bất ý, bước chân cũng càng thêm nhanh chóng lên. Sở vũ phỉ đột nhiên không đi rồi, nàng đứng ở đầu ngọ trô ré chỗ, đối với cái kia đáng khinh nam nhân nói nói, ta đều nói không cho ngươi đi theo ta. Ngươi như thế nào còn đi theo ta a? Rốt cuộc dây dưa không xong. Sở vũ phỉ hờn rồi nói, thanh âm kia nghe tới không giống như là chỉ trích, ngược lại như là ở đối người làm nũng. Mỹ nữ, ngươi đã bị chơi, ngươi nhìn xem ta này huynh đệ, hiện tại đều đã hưng phấn đi lên, nếu không ta lấy ra tới cho ngươi xem xem. Nói xong cái kia đáng khinh nam nhân liền phải lấy ra hắn hung khí. Sở vũ phỉ vừa nghe thật là ghê tởm muốn mệnh, này mấy cái đáng chết nam nhân không chỉ có có là sắc lang vẫn là cái bại lộ cuồng. Thật là con mẹ nó ghê tởm người. Người. ta xem này Đại Hắc Thiên đều tìm không thấy đi." Sở Vũ Phỉ khinh thường nói, phỉ nổ. đem đầu chuyển tới một bên. "Mỹ nữ, ngươi nhưng đừng coi thường nó nga, ngươi một lát liền hội kiến thức đến nó lợi hại." Đáng khinh nam nhân nói nói, nói xong nam nhân kia liền bắt đầu cởi quần áo, có thể là quá hưng phấn quan hệ, thế nhưng tay run nửa ngày mới kéo ra quần khóa kéo, vừa muốn cởi ra hắn quần lót, chi gian Sở Vũ Phỉ cười tủm tỉm đã đi tới. "Đại ca, nếu không ta giúp giúp ngươi a ha ha a hành a đến đây đi nhanh lên đến đây đi cái kia đang khinh nam nhân dựa vào trên tường một độ ngươi nhanh lên lăng nhục ta bộ dáng đây là làm sở vũ phỉ xem cùng ăn ruồi bọ dường như nàng gắt gao cầm nắm tay cười đến gần nam nhân kia bên người nhắm mắt lại ta tới lâu ngươi cũng không nên mở nga sở vũ phỉ kiều thanh nói đáng khinh nam nhân cảm giác chính mình xương cốt đều tô thành thật nhắm hai mắt lại nhiên còn ngây ngốc dựa vào trên tường cười thân thể còn không tự cho mình là ở văn mẹo. A, người đang khinh nam nhân hét lên một tiếng, sau đó mở mắt, không thể tin được nhìn sở vũ phỉ. người con mẹ nó tìm chết, mù ngươi mắt chó, ngươi cũng dám đi theo ta, ta hôm nay khiến cho ngươi kiến thức kiến thức nữ nhân lợi hại. sở vũ phỉ mang xong lại nâng lên chân đối với hắn mệnh căn tử một đòn đá, làm người kia là chật vật trên mặt đất súc thành một đoàn. chính là cái kia lưu manh cũng không phải bạch đường, hắn che lại đúng quần bỏ lên, sau đó vẻ mặt hung ác hướng tới sở vũ phỉ đánh tới. Sở vũ phỉ sở hữu trốn tránh, chính là ở hắc cám đói ngõ nhỏ, nàng chân một không cẩn thận giẫm lên một cục đá thượng, đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, mắt thấy nam nhân kia lại lộ ra đắc ý mà đáng khinh gương mặt, sở vũ phỉ cắn chặt ngôi, chuẩn bị trong chốc lắt cùng hắn tới cuối cùng vật lộn, mặc kệ là cuối cùng như thế nào, nàng đều sẽ không làm hắn thực hiện. Được. Tiểu tiện hóa, ta xem ngươi lần này chạy trốn nơi đâu. Nam nhân khinh thân mà thượng, sở vũ phỉ vươn sau nhắm ngay hắn đôi mắt liền xẻo qua đi chính là người nam nhân này sớm có phòng bị quay đầu đi dùng một cái khác tay bắt lấy sở vũ phỉ tay đem nàng cả người đè ở trên mặt đất trên người hắn kia cổ hãn xú vị cùng nam nhân cái loại này giống được hương vị hơn đến sở vũ phỉ tưởng phun nàng hung hăng nhìn hắn cắn răng nói ngươi tốt nhất chạy nhanh thả ta nếu không ta tuyệt đối làm ngươi chết thực thảm ha ha ha xú đàn bà ngươi hiện tại còn không nói chút mềm lời nói tới không ta trong chốc lát đừng nói ca, ca ta lộng bất tử ngươi hahaha ha, ha. nói thật Ngươi này cổ cây vị thật không sai, đủ kính, ta thế. Đến đây đi, làm ca ca hảo hảo thương người đi. Nam nhân cười to nói. Doạch một thanh âm vang lên khởi, sở vũ phỉ và tao cấp xé rách một cái miệng to, mà tuyết trắng da thịt liền liền đều bại lộ ra tới. Cái này làm cho đẻ ở trên người nàng nam nhân đôi mắt chờ lưu viên, nước miếng đều phải chảy ra, thật là đụng phải một cái cực phẩm a. Mỹ nhân, ta tới. Nói xong ngay lập tức đẩy cởi ra hai quần kia gây đồ vật làm sở vũ phỉ lúc ấy liền phun ra. Hoa! a đau quá là ai đánh lén lao tử nam nhân kia kêu thảm thiết nói che lại chân bóng mông quay đầu lại nhìn về phía đầu hẻm chỉ thấy trong bóng đêm một người cao lớn nam nhân chính hung ác nham hiểm nhìn về phía hắn theo sau ở hắn không kịp phản ứng thời điểm người kia đã một quyền đánh vào hắn đôi mắt thượng theo sau trên người rơi xuống như mưa điểm giống nhau nắm tay hắn căn bản là không rảnh phản kháng mà tìm xem trí mạng làm hắn lúc này trong lòng một trận kinh hãi. Đại hiệp, ta không dám, ta có mắt không tròng, ngươi tạm tha ta một lần đi, ta thật là không dám." Đáng khinh nam nhân xem khóc kêu cầu xin nói, chân trủi mông ở ngõ nhỏ ôm đầu chạy trốn. Tường mở, nói xong nam nhân một chân giẫm lên người kia mệnh can tử, hung hăng trên mặt đất xoa về, kia thấm người tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Nhìn trên mặt đất đã mềm đến rốt cuộc khởi không tới bánh nhân thịt, cao lớn nam nhân kéo trên mặt đất Sở Vũ Phỉ, một cái chặn ngang đem nàng ôm ra ngõ nhỏ. Sở Vũ Phỉ một bàn tay bắt lấy vào áo Một bàn tay nắm lấy nam nhân kia cánh tay, nguyên bản khẩn trương cảm xúc ở người được trên người hắn quen thuộc khí vị khi, cười dựa vào trong lòng ngực hắn. Sở hách, ngươi như thế nào ở đâu? Sở hách không nói gì, ứng vì thế khi hắn tức giận phi thường, hắn từ sau khi bị thương khó được có một cái kỳ nghỉ, cùng thụy một cương thông qua điện thoại sau, biết bọn họ ở bên này, chính là tới rồi biệt thự người lại không ở. Hắn nhìn nhìn nàng đổ vận, biết nàng liền mang theo viết tiền lẻ, phỏng chừng là ở gần đây, vì thế hắn liền nhẫn mại tính tình cao hứng tìm lên còn nghĩ nếu trong chốc lát sở vũ phỉ cùng hắn không hẹn mà gặp thời điểm, nàng sẽ là cái dạng gì biểu tình. Chính là, chính là, thật là không nghĩ tới, sở vũ phỉ thế nhưng bị một cái đồ lưu manh cấp theo dõi, mà sở vũ phỉ nhất nhưng khí chính là thế nhưng muốn chính mình giải quyết người kia, còn dùng kế đem người kia lừa đến như vậy thiên địa phương, nàng cho rằng nàng phía sau rất lợi hại sao. Thật là không biết trời cao đất rộng, trong lòng là càng nghĩ càng giận phẫn, cuối cùng hắn theo đuôi bọn họ liền vào hẻm nhỏ nhìn sở vũ phỉ đầu tiên là chiếm tiên cơ cấp cái kia lưu manh một đòn chí mạng chính là lưu manh chính là lưu manh nếu là thật sự dễ dàng như vậy đối phó nói kia đã sớm bị cảnh sát quản trong ngục giam còn có thể tại bên này tiêu dao quả nhiên lưu manh ở bị đá đến về sau bắt đầu phản kích hơn nữa cái này lưu manh vẫn là cái rối tay không tồi ra hỏa vài cái liền đem sở vũ phỉ cấp chế phục nhìn sở vũ phỉ cấp người kia xé hư quần áo hắn điệu bộ khẩn lại khẩn chính là nghĩ đến lần sau sở vũ phỉ còn dám làm như vậy Hắn liền nhịn không được phải cho nàng một cái giáo hấn Cuối cùng nhìn thật sự không hề chống đỡ năng lực sở vũ phỉ Hắn ra tay Hơn nữa quan trọng nhất chính là đem cái kia lưu manh mầm thai họa làm hỏng Nhưng là này đều không thể làm sở hách Hạ giận Hắn tức giận ôm sở vũ phỉ đi ra đầu hẻm Nhìn nàng vẻ mặt tín nhiệm dựa vào trong lòng ngực hắn Hắn trong lòng đã động dung Lại phức tạp Hiện tại lại hắn ở Nếu không có đâu Về sau nếu là nàng một người thời điểm thật sự gặp nguy hiểm sửa thế nào Sở hách càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ, cố tình sở vũ phỉ còn dám nháy vô tội mắt to nhìn hắn. Sở vũ phỉ không nghĩ tới ngươi rất lợi hại sao? Ta có phải hay không nên khen ngươi là cân quắc không nhường tu mi nha? Sở hách nhàn nhạt nói. Sở vũ phỉ nghe ra sở hách trong lời nói trào phúng, biết hắn nói chính là nói mát, nàng chính là hạ quyết tâm không thừa nhận. Sở hách, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì khăn trùm tu mi? Ta nào có a? Ngươi không cần cùng ta trang. Vừa mới sự tình ta đều thấy được Sở hách chầm dai nói Sở vũ phỉ sắc mặt đổi đổi Lập tức lại khôi phục lại đây Chính mình hà tất sợ hắn đâu Đã biết thì thế nào Dù sao, dù sao nàng cũng sẽ không thường xuyên như thế Hôm nay là đặc thù tình huống Sở hách là cái kia vương bắt đản muốn chiếm ta tiện nghi Sở vũ phỉ lên hắn nói Nga liền bởi vì hắn muốn chiếm ngươi tiện nghi Ngươi liền câu dẫn hắn đến cái kia ngõ nhỏ Sau đó chuẩn bị thu thập hắn sao Ngươi đầu vóc rốt cuộc có hay không trường A? Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hấu chỉ? Ngươi có phải hay không đến đem chuyện này nói cho người trong nhà ngươi mới cam tâm A? Sở hách đối với sở vũ phỉ chính là một trận giống, nho nhã tuấn mị trên mặt một mảnh mây đen, đôi mắt căn thức bị tức giận đến đỏ bừng. Sở vũ phỉ bị sở hách giống đến sừng sốt sừng sốt. đây là sở hách lần đầu tiên lớn tiếng như vậy giống nàng, bất quá nghe một chút giống như hắn nói cũng có chút đạo lý, có đạo lý nói vẫn là nghe đi vào. Đặc biệt nàng đối chính mình mạng nhỏ xem vẫn là rất trọng, cũng không có cái loại này thấy chết không sờn hiên ngang lấm liệt, vì chính nghĩa hy sinh tự mình cao thượng phẩm cách. Nghe sở hách này một giả thiết cũng cảm thấy chính mình có lô mãng địa phương, biết sai liền sửa mới là vương đạo, sở. Vũ phỉ lập tức thành tâm tỏ vẻ tiếp thu giáo hấn. Sở hách, là ta sai rồi, ngươi nói rất đúng, lần sau. Nga, không có lần sau, ta nhất định không bao giờ lấy thân phạm hiểm, được không? Đừng giận ta. Sở vũ phỉ cuối đầu thừa nhận sai lầm, thanh âm nước nở, liền kém làm trong mắt nước mắt rơi xuống, đương nhiên mặt sau hai hạng đó là cố ý. Sở vũ phỉ như vậy làm sở hách cũng không đành lòng nói thêm gì nữa, vốn dĩ nàng vừa mới liền bị kinh hách, hiện tại lại bị chính mình giống, nàng trong lòng khẳng định không thoải mái, ai. Cung lắm thì chính mình về sau nói thêm tỉnh câu liệt, thụy một cương vài người hảo. Sở hách nghĩ thông suốt điểm này lập tức lại mềm giọng an ủi nói, ta đều là vì ngươi hảo, vừa mới là ta quá sợ hãi. Cho nên mới giống ngươi, ngươi về sau ngon điểm, đừng làm cái này làm cho người lo lắng sự tình biết không. Ngươi biết không? Nếu là ngươi thật sự bị người khác khi dễ, trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu? Ngươi coi như vì ta suy nghĩ một chút được không? Sở vũ phỉ vội vàng gật đầu, trong lòng một mảnh cảm động, nàng vươn tay vòng tay trụ sở hách cổ, đem mặt trôn ở hắn cổ, nhẹ giọng nói, về sau đều sẽ không. Ta đáp ứng ngươi. Hai người bóng dáng ở dưới đèn đường bị kéo đến thật dài, dần dần đi xa bóng dáng cũng cùng ví nhất thể. Chương 33 đừng cho ngươi điểm ánh mặt trời ngươi liền sáng lạ. Thần 32 chương. Sở vũ phỉ dựa vào sở hách trong lòng ngực, nhìn sở hách đã biến trở về bình thường sắc mặt, cười khe nói, sở hách, ngươi nói ta nếu là gặp vừa mới như vậy tình huống, ngươi nói ta như thế nào làm mới đúng vậy? Ngươi sẽ không làm ta tùy thời đều chuẩn bị cái bảo tiêu mang theo đi. Vấn đề này nhưng thật ra đem sở hách cấp khó ở, đúng vậy, nếu là người thường nói. Như vậy hắn đại có thể nhưng thượng một đôi ở sách vở học cái loại này nữ tử an toàn ý thức phòng vệ chương trinh học, mấu chốt là kia chỉ thích hợp với người thường, mà không thích hợp sở vũ phỉ. Hơn nữa sở vũ phỉ tuy rằng có chút khoa chân múa tay cũng có đảm lượng, nhưng là nàng cũng không có vượt qua thử thách thật bản lĩnh, nếu nàng gặp hôm nay tình huống không có hắn xuất hiện, chẳng lẽ nàng chỉ có thể bị lăng đục Ý nghĩ như vậy làm sở hách tâm đều như là bị méo ở dường như. Về tới hàng đại danh nguyện biệt thự, Thụy Mộc Cương nhìn Sở Vũ Phỉ chật vật bộ dáng, lại nhìn nhìn sơ hách, hắn nhấp miệng nói cái gì cũng chưa hỏi, đi tới cửa đem Sở Vũ Phỉ dép lê tròn lên nàng trên chân, sau đó đối với Sở Vũ Phỉ nói, Phỉ Phỉ, lên lầu thay quần áo. Sở Vũ Phỉ nhìn nhìn có chút không hung ác nham hiểm, Thụy một Cương nhìn nhìn lại sơ hách, nghĩ thầm nếu bọn họ đều có chuyện muốn nói, kia nàng liền lên lầu đi. Ta đói bụng. Sở Vũ Phỉ nói, còn có một cái canh ở bếp lò thượng không hảo đâu, ngươi đi lên tắm rửa một cái tại hạ tới. Thụy một cương trên mặt lãnh ngạnh đường con nhu hòa xuống dưới, sùng lịch nói. Ân, hai mươi phút. Sở vũ phỉ có kẻ mặc cả nói. Hai mươi phút. Thủy một cương bảo đảm nói, cái này tiểu nữ nhân thật là bị bọn họ cấp xuống hư, đã lâu cũng chưa đánh nàng ông, xem ra nàng lần này lại không ăn. Sở vũ phỉ lên lầu, Thụy một cương sắc mặt âm trầm xuống dưới, âm ngon nói, ai làm. Một kẻ lưu manh. Sở hách lời ít mà ý nhiều nói cũng không có đem Sở Vũ Phỉ tiểu siếp nói cho Thụy Mộc Cương, bởi vì hắn biết nếu nói cho hắn nói, Sở Vũ Phỉ tuyệt đối sẽ không có hảo trái cây ăn, hơn nữa vài người trung nhất quán Sở Vũ Phỉ là Thụy Mộc Cương, hơn nữa là quán đến độ không có nguyên tắc, chính là đồng dạng, nếu Sở Vũ Phỉ chọc maw hắn, hoặc là có hôm nay tình huống như vậy, bọn họ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ, Thụy Mộc Cương tuyệt đối đến cấp Sở Vũ Phỉ chút giáo hấn, nghĩ vậy, chút Sở hách thật là không đành lòng, cũng liền đem sự tình đều che giấu xuống dưới một kẻ lưu manh. Sở Hách, ngươi đừng ngắt ta, liền tính là gặp được Lưu manh phỏng trừng cũng không đơn giản. Ta cùng ngươi bảo đảm lần này tuyệt đối bất động phỉ phỉ một cây lông tơ. Ngươi cùng ta nói thật. Thụy Mộ Cương khôn khéo nói, Sở Vũ phỉ vào nhà thời điểm đặc biệt quan, này thông thường đều là nàng có chuyện gì không nghĩ nói cho hắn thời điểm mới có thể làm. Hôm nay nơi này tuyệt đối có vấn đề. Sở Hách nhìn Thụy Mộ Cương sau một lúc lâu, cuối cùng mở miệng giảng sự tình cùng Thụy Mộ Cương nói một lần. Thủy Mục cưng nghe xong trong lòng kêu kêu một cái bực bội, thật giỏi a, Nay trận không cùng nàng ở bên nhau nàng thật là trường bản lĩnh, như vậy vì nguy hiểm sự tình đều dám làm, thật là tức chết hắn. Chẳng lẽ nàng không biết nếu nàng đã xảy ra chuyện, hắn về sau cũng vô pháp sống sao. Được rồi, Thủy Mục, ngươi chính là đáp ứng ta, chuyện này không thể cùng phỉ phỉ so đo, nàng phỏng trừng cũng là nghĩ đến quá đơn giản. Rốt cuộc nàng trước kia cũng gặp được quá vài lần đột phát sự kiện, nhưng là đều bị nàng cấp may mắn tránh được cho nên nàng mới có hôm nay lá gan, nhưng là lần này phỏng trừng nàng cũng sợ. Sở hách hảo ngôn nói. Sở hách, ngươi liền quấn nàng đi. Ta thật là phụ ngươi, chuyện này ngươi đều không tấu nàng ngông một đốn. Thụy một cương bất đắc dĩ lắc đầu nói, thân à, có như vậy đại cứu tử, làm hắn tưởng không bị tức chết đều khó. Ngươi không phải cũng giống nhau. Hảo, 20 phút lập tức liền phải tới rồi, ta đi trong phòng bếp cho nàng xào mấy cái thích ăn đồ ăn, trong khoảng thời gian này nàng cũng không biết đều ăn cái gì đồ vẩn. Bế lên tới giống như gầy không ít. Sở hách đau lòng nói. Thụy một cương nhịn không được phiên hai cái xem thường. Sau đó dùng tay chỉ phòng bếp. Nói, sở hách, đồ vật ở tủ lạnh. Ngươi tùy ý. Ta giống như cũng gầy. Ngươi. Ngươi cùng ta có quan hệ gì? Sở hách nói xong đi nhanh hướng tới phòng bếp đi đến. Mà trên sofa thụy một cương tức giận đến thổi dâu trước mắt. Hảo à, sở hách, ngươi cũng khi dễ ta. Sở hách. Sở hách quay đầu lại không mặn không nhạt nói trong phòng bếp nước tương giống như đã không có người chạy nhanh đi mua một lọ thụy một cương hết trô nói rồi nhìn mắt sở hách tạp liệu lý đại biên thành thạo bóng dáng mặc vào giày nhận mệnh đi ra ngoài mua nước tương chờ sở vũ phỉ xuống dưới thời điểm sở hách đã đem bốn đồ ăn một canh bảy biện ở trên bàn vây quanh tạp dề cười tùng tìm nhìn sở vũ phỉ đi tới phỉ phỉ tới ăn cơm đi sở hách ôn nhu nói ân thơm quá a sở vũ phỉ nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi cười nói sở hách méo méo sở vũ phỉ cái mũi, sung địch nói thích liền ăn nhiều một chút, người gần nhất gầy thật nhiều, phỉ phỉ, nhanh lên nếm thử đây là ta làm bò bít tết, nhưng nộn. thụy một cương cũng phùng một mâm phi lê bò bít tết đã đi tới, sở hách cấp sở vũ phỉ nấu cơm, hắn cũng không thể làm hắn giành trước mỹ danh a, người cái kia đồ vật không dinh dưỡng, chay mặn phối hợp mới là nhất có dinh dưỡng đâu. sở hách nói, theo sau bá đạo đem thụy một cương mâm đoan đến một bên, ha ha a ta mỗi cái đều nếm thử xem đi. Sở Vũ phỉ cười nói, cũng cắm một khối bò bít tết đặt ở trong miệng, cái này làm cho nguyên bản vẻ vải Thụy Mộ Cương nháy mắt trên mặt lại tràn ra đóa hoa tươi cười. Một đốn cơm chiều cứ như vậy thực vui sướng quá khứ. Tới rồi buổi tối Sở Hách rời đi Thụy Mộ Cương biệt thự, mà ở bọn họ không biết một khắc chỗ, ở nào đó nhà xưởng phía dưới trong nhà, không cùng với nói là tầng hầm ngầm chi bằng nói là một cái thật lớn phía dưới cung điện, ở nơi nào lúc này chính trình diễn dị thường huyết tinh tế điện mờ nhạt ánh đèn trên tường treo cũ xưa cổ đại trinh chiến đồ còn có kia từng hàng tản ra cổ xưa hơi thở hoàng hoa lê một chế thành giấy bành, hết thảy lộ ra một cổ thực nùng liệt âm trầm hơi thở tựa hồ là từ viễn cổ mà đến kêu gọi mang theo mê hoặc cùng một loại dùng huyết nhiễm tăng thương ngăn nắp mà không có góc chết nơi sân vừa vặn có thể cất chứa ba bốn trăm người bộ dáng ở cái này bãi phía trước nhất là một cái cao cao đài mặt trên phô màu đỏ tươi thảm một cái không biết là cùng phụng mặt trên lư hương trước từ từ dâng lên từng đợt khói nhẹ. Này không khỏi làm người liên tưởng đến cổ La Mã thời đại cái kia rác đấu trường, đó là dùng huyết tinh cùng tiếng thét trói tai nhất biến biến cọ rửa, lấy cái người thắng chu lên thanh cùng kẻ thất bại tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau. Chiếu rõi, trở thành một đạo độc đáo mà tàn khốc cảnh quan. Một người tuổi trẻ gương mặt nhẹ nhàng xoa nắm chính mình hai tay, ánh mắt chớp động nhìn cái kia đài cao, bàn tay chung mồ hôi lạnh đã tràn ra bàn tay. Hắn một người một mình ngồi ở gỗ xưa ghế trên mặt, dùng đôi tay dùng sức lẫn nhau xoa xoa chính mình lòng bàn tay chỉ có như vậy mới có thể đủ cảm giác được một kia ấm áp. Cửa ồn nào thanh đang ở hướng bên này vọt tới. Cái kia người trẻ tuổi nhíu lại mi ngẩng đầu nhìn lại, đám người tự động tự phát nhường ra một cái thông đạo. Một cái ăn mặc cổ đại áo giáp, mang theo giữ tận thần thú mặt nạ nam nhân đi tới bọn họ bọn họ phía trước nhất, mà người kia tay trái ngón tay cái thượng mang theo một cái thúy lục sắc phỉ thúy nhẫn ban chỉ. Người kia ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ ở toàn trường nhìn quét một vòng, theo sau đem ánh mắt đối thượng cái kia tuổi trẻ nam nhân. Đối với hắn khẽ gật đầu, như vậy hành động làm người trẻ tuổi người chung quanh đều đối hắn tràn ngập hâm mộ cùng tò mò ánh mắt. Mà ở cái kia áo giáp nam nhân phía sau, đi theo một đám tử không cao nhưng là lại mang theo nửa thể diện cụ lao nhân, tóc của hắn tuy rằng trắng, nhưng là xử lý lại là không chút cầu thả, hắn ánh mắt quắc thức mà ấm trầm, ở mặt mày đều có một cổ kinh nghiệm xa trường sắc bén. Theo sau lại đi lên đi chính là bốn cái thân xuyên xích hắc bạch thành bốn màu trường bào nam nhân, bọn họ cũng đều là mang theo mặt nạ. Đến lúc đó từ cảm giác cùng khí thế thượng xem, bọn họ hẳn là chính là hơn 40 tuổi bộ dáng Áo giáp nam nhân ở chính giữa nhất vị trí trạm hào sau, đầu tiên là thượng một nén nhang, sau đó khấu động nghiêng về một phía đói trung đồng, theo sau toàn bộ trong đại sảnh đều phát ra từng tiếng thần bí mại huyển chuyển thanh âm, thanh âm trận cao chợt thấp, hình như là từ viễn cổ trung minh sướng chú ngữ. Ở minh sướng qua đi, toàn trường đều an tĩnh xuống dưới. Ở hội trường trung tán man đứng mọi người bắt đầu nhanh chóng mà cẩn thận hướng thuộc về chính mình ghế trên ngồi xuống, không đến một phân loại thời gian, gần 300 trường hoàng hoa lê chiếc ghế thế nhưng lập tức liền ngồi đầy người. Áo giáp nam đứng ở trên đài hai tay vung lên, đồng thời nói một tiếng. Nghi thức bắt đầu. Liền thấy kia một đám ăn mặc chỉnh tề, dưới chân còn có cái đại xà túi ra người, động tác chỉnh tề hóa một bế lên trên mặt đất túi khiêng trên vai liền đi lên đài đi. Dưới đài cái kia người trẻ tuổi xoa xoa phát đau lô thai. Vừa rồi cái kia áo giáp nam nhân đang nói chuyện khi tựa hồ mang theo cùng loại với máy thay đổi thanh âm đồ vật, thanh âm không chỉ có đại hơn nữa sắc nhọn trói tai Mở nhạt ánh đèn phóng ra ở trên đài cao, làm cho cả hội trường nhiều vài phần nói không nên lời quỷ quên hơi thở, trong không khí tựa hồ đều phiêu động nổi lên khắc thường hương vị. Cái kia tuổi trẻ nam nhân thấy bọn họ nửa quỷ ở trên đài, có tự mở ra chính mình trước mặt túi da rắn, sau đó lệnh tuổi trẻ nam nhân vô cùng khiếp sợ chính là... Mỗi một cái túi da rắn thế nhưng đều trang một cái đại người sống, miệng dùng màu đỏ đặc chế băng dán phong bế, tứ chi cũng dùng màu đỏ tợ lạt tiệp thẳng buộc chặt, như vậy đầu đuôi giao điệp, còn có kia tràn đầy thống khổ lại không cách nào dây rũa vô pháp phát ra một kia thanh âm giữ tợn biểu tình, xem tuổi trẻ nam nhân đào hút vài khẩu. Khí lạnh! Ông trời! Nay thật là quá tàn nhẫn, hiện những người đó eo cốt hoàn toàn đứt gãy, nếu không căn bản không thể có như vậy tư thế, tại đây phía trước bọn họ lại là bị nhiều ít cha tấn A. Tuổi trẻ nam nhân đột nhiên nhắm hai mắt lại, bên hai lại chuyển đến áo giáp nam nhân khàn khàn mà chói thai thanh âm. Trên đài mấy người này, đều là bị phản bội tổ chức, bán đứng đồng bạn người. Sở dĩ lưu chữ này tiện mệnh làm này kéo dài hơi tàn đến nay. Chính là vì cấp mọi người lưu cái cảnh giác. Hiện tại huyết tế bắt đầu. Vừa dứt lời, tuổi trẻ nam nhân liền nghe được xôn xao một tiếng. Tự hồn là chủy thủ dọc theo những cái đó cốt nhục khe hở đâm vào thịt, nhìn như hào không ngủng lực thủ pháp lại là đem người cha tấn tới rồi thống khổ cực hạn, đó là để cho người không thể chịu đựng được đau. Như vậy điên cuồng truy tâm đau đớn, có thể cho chịu hình người trong nháy mắt tê liệt rớt, mà cái loại này đau đớn lại vẫn liền sẽ tàn lưu tại thân thể thượng, đến đến toàn thân máu lưu quang, thẳng đến người kia, không bao giờ có thể sinh ra một tia đau đớn cảm giác. Áo giáp nam nhân nhìn nhìn sắc mặt không hề huyết sắc tuổi trẻ nam nhân, theo sau gợi lên khuệ môi, làm như trào phúng, lại làm như ở báo cho. Mà cái kia tuổi trẻ nam nhân là đã không có bất luận cái gì quay lại đường sống. Hắn suy sụp ngồi ở ghế trên nhìn nghi thức kết thúc, nhìn bên người người lại một đám rời đi, cuối cùng đờ đẫn rời đi cái kia. Sở vũ phỉ về tới trong trường học tham gia xong khảo thí, lại ở lương nghiệp trong công ty thị sát một phen. Tôn lệ lệ cùng mã lan đem công ty xử lý thực hảo. Hơn nữa ở thành phố Hát, ép thị cùng dê thị ba cái công ty chung. Các nàng hiện tại đều là dẫn đầu trình độ, đặc biệt là ở internet tiêu thụ phương diện. Cái này làm cho tôn lệ lệ cái đuôi nhỏ kiểu lao cao. Lệ lệ, sang năm mục tiêu ta cần phải đính cao điểm, nếu không như vậy các ngươi đều không có cái gì cảm giác thành tựu a Sở vũ phỉ cười nói. Tôn lệ lệ lôi kéo sở vũ phỉ cánh tay lấy lòng nói, phỉ phỉ, ngươi nhưng đừng nói nữa, chúng ta hiện tại áp lực liền rất lớn. Hôm nay thu lương thời điểm nhân viên đều không đủ dùng, ta cùng mã lan đều là tự mình xuống nông thôn đi theo thu lương, ngươi nhìn xem chúng ta phơi đến độ thành hắc than đá. Phải không? ta chính là nhớ rõ người nào đó thực xa xỉ ở Italy mua một cái mạ dở dại tỉ xe thể thao đi. Sở Vũ Phỉ cười nói, hắc hắc hắc, ta kia không phải hâm mộ ngươi sao? Phi cơ ta là mua không nổi, chỉ có thể mua cái xe tao bao một chút, ha ha ha. Tôn Lệ Lệ cười nói, nàng rất đắc ý, cái này xe chính là hoàn hoàn toàn toàn nàng dựa vào chính mình đôi tay mua. Đỗ Á Nhu hiện tại là gặp người liền khen tôn Lệ Lệ bản lĩnh, mà trong lòng kỳ thật đặc biệt cảm tạ Sở Vũ Phỉ, nếu không phải nàng lời nói. Như vậy hai mẹ con bọn họ hiện tại khẳng định không thể quá thượng như vậy thoải mái nhất tử, tôn lệ lệ hiện tại là muốn thân phận có thân phận, muốn tiền có tiền, lại quá cái hai năm nàng tốt nghiệp, kia ở tìm một cái hảo con rể, nàng thật là cả đời đều viên mãn. Ngươi à, không có việc gì cấp đố gì mua điểm đồ vật, nàng dưỡng ngươi lớn như vậy cũng không dễ dàng, ngươi hiện tại có bản lĩnh, cũng nên hồi báo một chút nàng. Sở vũ phỉ cười nói, ai, ngươi à, khó trách ta mẹ luôn là khen ngươi. Nàng nói nếu ai quán thượng ngươi đương nữ nhi, kia đều là tám đời tổ tiên tích đức phúc khí. Lần trước ta ấn ngươi nói cho ta mẹ mua một bộ trang sức, tuy rằng đồ vật không quá quý, chính là đem nàng cảm động khóc vài thiên. Phỉ phỉ, làm ta ôm ngươi một chút hảo sao? Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi làm ta có hôm nay. Tôn lệ lệ hồng con mắt ôm lấy Sở Vũ phỉ eo, vô lại đem mặt trôn ở nàng trên vai. Được rồi, hiện tại đều là đại giám đốc, còn khóc cái mũi, thật là ném người chết. Sở Vũ phỉ trêu ghẹo nói. Ha, ha ha ta chính là thích khóc, ta thích. Tôn lệ lệ cô ý tùy hứng nói, bị sở vũ phỉ như vậy vừa nói cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, chính là miệng lại ngạnh đến không được. Là là là, tính ta sợ ngươi. Sở vũ phỉ vỗ vỗ tôn lệ lệ phía sau lưng, hai người cảm tình càng là tăng tiến một bước, mà nàng ở thành phố hát sản nghiệp cũng càng thêm củng cố. Theo sau hai ngày sở vũ phỉ lại đi ép lý miểu phụ trách ép thị, lại nhìn nhìn kinh hồng sưởng rượu trắng hướng, ra ngoài sở vũ phỉ dự kiến. Sưởng rượu bởi vì đào ra cổ đại ủ rượu di chỉ sự tình, lý khắc kiến lại mượn cơ hội tưởng thế giới ghi tổng bộ xin vì Z quốc sớm nhất ủ rượu phường. Nguyên lai like vẫn luôn là không có tin tức, chính là không nghĩ tới thế nhưng ở sở vũ phỉ đến cùng ngày truyền đến tin tức tốt. Sở tổng, ngươi thật đúng là may mắn chi thần A, ta đợi thời gian lâu như vậy đều không có xin xuống dưới, ngươi lần này tới thế nhưng tin tức tốt đều truyền đến, biết sớm như vậy, ta thật là hẳn là làm sở tổng sớm một chút trở về một chuyến. Lý Khắc Kiến kích động nói, ha ha ha, ta nhưng không như vậy thần, nếu hiện tại đều xin xuống dưới, như vậy chúng ta rất tốt sự cũng nên làm càng nhiều người chia sẻ một chút đúng không? Sở Vũ Phỉ cười nhắc nhở nói, Lý Khắc Kiến như ở trong ngọng mới tỉnh, vô chắn nói, ta thật là nhạc điên rồi, hiện tại ta lập tức làm văn phòng thông chi báo xã cùng đài truyền hình. Ân, sở hữu sự tình ngươi đều xử lý đi, ta liền không ra mặt. Đúng rồi, hiện tại xưởng rượu rượu hẳn là một lần nữa đổi cái đóng gói. Nếu là làm rượu sinh ý, hiện tại ta xem là có cao cấp rượu mới là nhất kiếm tiền, phải làm liền phải làm cao cấp, vô luận là bối cảnh vẫn là tư chất chúng ta đều có, thanh danh hiện tại cũng đủ rồi, lần này chúng ta muốn nhất cử đánh vào quốc tế thị trường. Sở Vũ Phỉ Khí Phách nói, tốt, đóng gói ta đã làm tìm quốc nội đứng đầu thiết kế sư thiết kế, hiện tại đã có mấy bộ phương án chờ đợi sở tổng cuối cùng gõ định, hiện tại ta cảm thấy chúng ta tài nguyên còn sao có bị hảo hảo khai phá, tại đây khối rượu trắng thị trường thượng. Ta không chuẩn bị tìm tỉnh cấp đại lý thương tới đại lý chúng ta rượu. Một phương diện là đại lý thương hội từ giữa ảnh hưởng chúng ta rượu trắng ở thị trường định vị. Về phương diện khác nếu phải nguồn tiêu thụ hảo, như vậy không có đại lý thương. Chúng ta kiếm càng nhiều. Lý khác kiến khôn khéo nói. Ân, không tội, xác thật là như thế này, nhưng là nhân viên phương diện có thể có an bài hảo sao. Sở vũ phỉ nghi hoặc nói. Không thành vấn đề, cái này kế hoạch ta đã làm điều tra, hơn nữa trước tiên ở chúng ta tỉnh làm thí điểm kia cả nước nổi danh khách sạn cùng rượu đại lý thượng liên hệ một chút, trọng điểm mở rộng, theo sau lại khai phá bên ngoài thị trường, lấy điểm khái mặt, từng cái đột kích. Lý Khắc Kiến nói. Hảo. Sở Vũ Phỉ tán thường nói, Lý Khắc Kiến quả nhiên là một nhân tài. Theo sau Sở Vũ Phỉ cười rời đi kinh hồng sở rượu, Dương Lỗi cũng từ trong trường học khảo xong rồi thị, lái xe tới rồi ép thành phố. Phỉ Phỉ, ở đâu đâu? Dương Lỗi không chút để ý nói. Đôi mắt còn lại là tả hữu cười nhìn từ xưởng rượu ra tới sở vũ phỉ. Ta. Ngươi quản được sao? Sở vũ phỉ hư nói. Ha ha ha, ta là quản không được, chính là sở tiểu thư, ngươi có phải hay không chuẩn bị sẽ hát ha ha? Dương lỗi không thèm để ý cười nói. Đúng vậy. Vậy được rồi, ngừng đầu, ta tới. Dương lỗi nói liền một cái phanh lại ngừng ở sở vũ phỉ bên người. Ngươi nội tuyến là ai a? Sở vũ phỉ nhướng mày hỏi, dương lỗi tin tức cũng quá linh thông đi. Chỉ cần ngươi có nội tuyến, liền không thể làm ta có A. Nói nữa, ngươi trong văn phòng theo dõi thiết bị cũng sửa thăng cấp đi, ngươi ngủ bộ dáng còn đừng nói rất đẹp mắt sao. Dương lỗi liếc sở vũ phỉ trên dưới nhìn quét một vòng nói. Sở vũ phỉ chậm rãi quay đầu, chỉ vào dương lỗi trừng mắt nói, dương lỗi, ngươi dình coi ta. Ta không có, ta là quang minh chính đại xem, nói nữa, ta ở cái kia phòng xếp trụ thời điểm, ngươi nhưng không thiếu xem đi. Hơn nữa ngay cả ta cái kia nhịn không được đánh một phi một cơ thời điểm. Ngươi có phải hay không còn xem đến mùi ngon? Dương lỗi cười xấu xa nói. Ngươi, ngươi biến thái. Sở vũ phỉ khí đỏ mặt, cắn môi muốn ăn thịt người bộ dáng. nếu nhìn kỹ đến lời nói sẽ ở nàng trong mắt nhìn đến một mặt ngượng ngùng. Hành, hành, ta biến thái thành đi. Nhưng là phỉ phỉ, ta cảm thấy ngươi nhưng thật ra rất có thể. Ngươi liền không có một chút nữ nhân sinh lý yêu cầu sao. Ta chính là ngao hai ngày đêm thủ máy tính, chính là ngươi nhiều lắm chính là đi cái quang cho ta dưỡng dưỡng nhãn. Mặt khác là cái gì đều không có, ta mệt. Ta mệt quá độ. Dương lỗi một bên lái xe một bên nói. Ngươi nếu là lại không cấm miệng, ta liền xé ngươi miệng. Sở vũ phỉ đỏ mặt hung ba ba nói. Hắc hắc hắc. Thời a, ta tùy thời phụ bồi, cọc ngồng, baby. Dương lỗi nói xong vươn tay đem cổ áo nút thắt giải khai hai viên. Từ sở vũ phỉ góc độ hoàn toàn chính là nhìn đến hắn bên trong cảnh xuân. Không thể phủ nhận chính là, dương lỗi dáng người là thật không kém nhưng là chính là người này thật sự là bị làm người thuộc nữ biến thành mẫu dạ xoa. Sở Vũ Phỉ nhìn Dương Lỗi treo chọc chính mình bộ dáng, đôi mắt hơi hơi vừa chuyển có một cái chủ ý. Sở Vũ Phỉ nâng lên tay đem nhĩ sau đầu tóc lộng tới trên vai, sau đó Vũ Mị cười cười, nghiêng chuyên chú nhìn về phía Dương Lỗi, đem tay đặt ở Dương Lỗi nắm đương vị trên tay, nhẹ nhàng dùng móng tay gãi gãi hắn lòng bàn tay, cảm giác hắn hơi hơi lùi bước một chút, theo sau kéo hắn bàn tay to đem xe đặt ở dừng xe đương vị thượng. người làm gì? Dương lỗi cảnh giấc nói, làm gì? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Sở vũ phỉ bĩu môi nói, tay nhỏ theo dương lỗi cởi bỏ nút thắt và táo tham nhập hắn trước ngực. Dương lỗi chỉ cảm thấy chính mình tim đập đang không ngừng nhanh hơn, phanh phanh ở đập hắn lồng ngực mà sở vũ phỉ trên tay lạnh leo mang theo một cổ chưa bao giờ từng có vui sướng, làm hắn sau cổ chỗ nhạy bén chuyển đến một trận tê dại. Muốn hay không thử một lần? Sở vũ phỉ mê hoặc nói, yêu mị hai trong mắt nhìn hắn. Nói xong sở vũ phỉ môi liền lớn mật hôn lên dương lỗi có chút kinh ngạc miệng. Kỳ thật này chỉ là cái không mang theo hôn, dương lỗi đôi mắt thậm chí không có nhắm lại. Đột nhiên sở vũ phỉ có một loại tưởng khiêu khích hắn xúc động, nàng đột nhiên mở ra hàm răng chủ động đem hắn lưới cuốn vào chính mình trong miệng chậm rãi treo đùa, phật phòng quyến rũ thân thể mềm mại cũng gắt gao mà dán tới rồi hắn trên người. Lén lút vươn một bàn tay từ hắn trước ngực hoạt vào hắn áo sơ mi bước ve hắn rắn chắc cơ ngực Ngo. Dương lỗi trừng lớn trong ánh mắt tất cả đều là ngọc vọng chi hỏa, sở vũ phỉ biết hắn bị nàng khiêu khích đến sắp mất khống chế. Vì thế sở vũ phỉ đống nhiên rời đi dương lỗi môi nhẹ nhàng mà đem hắn đẩy ra, dơ lên tươi cười chung mang theo tràn đầy đắc ý. Dương lỗi trên người vẫn là bị tình ngọc bao phủ, nhưng xem ta ánh mắt lại thâm trầm u lánh hơn nữa còn mang theo một tia chán ghét cùng thất vọng. Buổi tối có rảnh sao? Dương lỗi hảo không che giấu hắn mục đích, cực nóng ánh mắt nhìn chầm chầm vào sở Vũ Phỉ. Mà sở vũ phỉ còn lại là tiến lên câu lấy dương lỗi cổ, hơi thở thổi quét ở hắn bên hai dùng chỉ hai người mới có thể nghe được đến âm lượng nói không rảnh. Sở vũ phỉ cự tuyệt làm dương lỗi thân thể ngẩn ra, hắn có chút không thể tin tưởng mà nhìn nàng, nhưng là ngay sau đó nàng một phen ôm sở vũ phỉ eo thon. Ha ha ha. Phỉ phỉ, ngươi nếu là chơi lời nói ta phụng bội rốt cuộc, ta thời gian 24 giờ đều vì ngươi ngay sau đó đợi mệnh, ngươi xem coi thế nào. Dương lỗi cười to nói. Bình phục ngọc vọng hai tròng mắt tinh quang hiện ra, vừa mới hắn đây là thiếu chút nữa bị sở vũ phỉ cái này xú hồ ly cấp chơi. Hai người ngồi phi cơ tới rồi dê thị, Hoàng Kiệt lái xe tự mình đến sân bay tiếp cơ, nhìn đến nàng cùng dương lỗi cùng nhau xuất hiện, tuy rằng có chút ngoài ý mớn, nhưng là lao bản sự tình hắn là không thể nhiều lời, vì thế lôi kéo sở vũ phỉ hành lý, lái xe hướng tới dê thị biệt thự chạy tới. Hoàng Kiệt, người ở bên này đem bãi làm được thế nào, sự tình thuận lợi sao? Sở Vũ phỉ tựa lưng vào ghế ngồi hỏi: "Ân, hết thảy đều vào quỹ đạo, hơn nữa có lần trước lưu lại mấy cái chuyên viên giao dịch chứng khoán ở, ta hiện tại đều là đem lương thực vận đến nộp lên hóa đưa ra thị trường giao dịch, như vậy thu vào muốn so thuần túy làm xuất khẩu kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận, hơn nữa tiền sinh tiền, hiện tại chúng ta bên này không cần ngân hàng cho vay cũng đã không hề chướng ngại vận chuyển." Hoàng Kiệt có chút đắc ý nói: "Nếu so doanh số hắn ở bên này so bất quá thành phố Hát đại bản doanh doanh số, chính là luận lợi nhuận nói Hắn là cùng vượt qua bên kia, cái này làm cho Hoàng Kiệt có chút đắc ý. ân khá tốt, chúng ta công nhân chỉ cần là có khả năng, có tài hoa, chúng ta nhất định phải thượng thưởng phạt phân minh. Nghe nói ngươi muốn ở dê thành phố mua phòng ở, ta xem cứ như vậy đi, lấy ra 2.000 vạn ra tới. Ta nhớ rõ ở Nam phố trên đường có tân bắt đầu phiên giao dịch mấy cái xa hoa nhà lầu. Ngày mai ngươi đi theo bên kia khai phá thương trực tiếp nói chuyện, nếu giới vị có thể, chúng ta liền mua hai đống làm công nhân phúc lợi phòng hiện tại đại gia như vậy nỗ lực vì công ty dốc. Sức làm, bọn họ trả giá cần thiết là có điều hồi báo, ngươi liền ở bên kia chọn một căn biệt thự. Sở vũ phỉ sảng khoái nói. Hoàng Kiệt cả kinh, quay đầu nói, Sở Tổng, ta liền không cần, sự tình lần trước ta đều chọc bao lớn phiền thoái, ngươi có thể để cho ta còn ở nơi này đương giám đốc, ta cũng đã thực cảm ơn. Phong ở sự tình ta sẽ tự mình đi nói. Hoàng Kiệt, Sở Tổng đều lên tiếng, ngươi còn nét mực cái gì à, bạch cho ngươi. Ngươi đều không cần, ngươi có phải hay không thật sự chóng váng. Dương lỗi treo chọc nói. Chính là a, Hoàng Kiệt, tuy rằng lần trước ngươi là có chút sai lầm, nhưng là chúng ta cũng thu hoạch không ít. Hiện tại ngươi đem lương nghiệp công ty phát triển trở thành cái này trình độ. Hiện tại vọng mắt toàn bộ Đông Bắc, căn bản là không có một nhà có thể cùng chúng ta tương đối. Ta thực vừa lòng, sự tình trước kia qua đi cũng liền đi qua, cho chính mình cảnh giác là được. Sở vũ phỉ rộng lượng nói. Hoàng Kiệt thực cảm động. Sở vũ phỉ thật là không làm thất vọng hắn, nếu là thay đổi khác lão bản, hiện tại đừng nói cho hắn mua phòng ở, không cho hắn chạy lấy người liền không tồi, hắn trong lòng càng là âm thầm thề về sau phải hảo hảo cấp công ty tận lực. Đúng vậy, cái kia lâu bản ta nghe nói, rất không tồi. Người tuổi tắc cũng không nhỏ, về sau ở dê thành phố An An Gia, ở nơi đó mua lại có trường học, nhiều phương tiện. Nói nữa, làm những người đó đều nhìn xem, phóng nhãn quốc nội có mấy nhà tư sĩ có thể cấp công nhân phúc lợi dùng đến lớn như vậy bút tích này không riêng gì đối công nhân của Vũ, hơn nữa vẫn là cho chúng ta đánh một cái vô hình quảng cáo, phỉ phỉ đây là một hòn đá chúng mấy con chim, nàng kiếm lời, ngươi à, cũng đừng cảm động. Dương lỗi cười nói, dương lỗi, ngươi không nói lời nào, không có người đương ngươi là người câm. Sở Vũ phỉ rồi nói, dương lỗi những lời này đem Hoàng Kiệt trọc cho vui vẻ, có chút đỉnh trệ không khí nháy mắt liền nhẹ nhàng lên. Dương lỗi đắc ý quay đầu, vừa lúc đối thượng sở Vũ phỉ tán thưởng tâm mắt, liệt miệng lộ ra tám viên trắng tinh hàm răng. Sở vũ phỉ dùng khẩu hình nói, đừng cho ngươi điểm ánh mặt trời ngươi liền sán lạ. Ta vui. Dương lỗi cũng không thanh trả lời. Sở vũ phỉ tới rồi dê thị biệt thự sau, Dương lỗi cũng đi theo vô lại xuống xe người, xách theo hành lý ý tứ thực minh xác. Sở tổng Hoàng Kiệt nhìn mắt Dương lỗi. Sở vũ phỉ cũng nhìn mắt Dương lỗi, không khách khi nói, Dương lỗi, ta nơi này nhưng không có ngươi địa phương, ngươi chạy nhanh cùng Hoàng Kiệt đi. Phỉ phỉ, ngươi cũng quá vô tình đi. Ngươi cũng đừng quên thượng phi cơ trước ngươi đối ta đều làm chút chuyện gì, ta mặc kệ ngươi phải đối ta phụ trách. Dương lỗi vô lại nói, Hoàng Kiệt hơi hơi cúi đầu hướng tới vừa đi hai bước, nhìn dáng vẻ nếu muốn không phải hắn có thể nghe sự tình, vẫn là thiếu xem thiếu nghe hảo. Sở vũ phỉ nhìn Hoàng Kiệt hành động, trong lòng minh bạch hắn càng thụ, vì thế đối với Hoàng Kiệt nói, Hoàng Giám Đốc, ngươi liền chiếu ta nói làm đi thôi, trong khoảng thời gian này ta khả năng sẽ ở dây thị, có chuyện gì chúng ta điện thoại câu thông. Hảo, kia Sở Tổng. Ta đi trước, cái này xe ta cho ngươi lưu lại đi, như vậy ngươi xuất nhập phương tiện một ít. Hoàng Kiệt cười nói. Không cần, ta nếu là dùng nói, ta chính mình đi mua, ngươi liền vội vàng đi. Sở Vũ Phỉ nhẹ nhàng cười cười. kia, Sở Tổng, ta đi rồi. Hoàng Kiệt nói xong đầu cũng sẽ không liền rời đi Sở Vũ Phỉ biệt thự, chỉ còn lại có Dương Liệt đôi tay ôm bả vai cười nhìn Sở Vũ Phỉ, một người lười biếng ngồi ở Dương Hành Lý Thượng. Sở Vũ Phỉ không ném hắn. Cầm Tiểu Ba lô liền hướng tới đại môn đi đến, mở cửa vừa mới chuẩn bị quan hảo, đã bị Dương Lỗi cấp ôm cái Dương Tế tiến bảo. "Phỉ Phỉ, bị như vậy vô tình sao? Ta hiện tại đều là người của ngươi rồi, ngươi cũng có thể làm ta bị người khác chế giễu đi." Dương Lỗi nói vẻ mặt đau khổ đôi mắt ủy khuất nhìn Sở Vũ Phỉ, mà nàng bên cạnh còn lại là mấy cái tiểu khu nghiệp chủ chính tò mò nhìn bọn họ, mà Dương Lỗi xuất sắc bề ngoài hơn nữa giỏi về biểu diễn thiên phú làm hắn lúc này thật là gợi lên như vậy chút lao bà nhóm xuân tâm. Tiểu cô nương, xem ngươi bạn trai cũng biết sai rồi, ngươi khiến cho hắn vào đi thôi." Người qua đường giáp sách theo túi mua hàng nói. "Đúng vậy, đều nói phu thê đầu giường cãi nhau giường đôi cùng, ta xem hắn chính là có sai cũng minh bạch sai rồi." Tiểu cô nương đã bị bướng bỉnh, nếu không này tính tình nhưng không hảo. Một cái hơn 50 tuổi trung niên nữ nhân nói nói, trên mặt có chút không tán thành ý tứ. Dương Lỗi vừa nghe trên mặt cường khởi động tới tươi cười, giữ đi nói, "A di đều là ta không tốt, là ta sai." ta hẳn là bị phạt, các ngươi cũng đừng khó xử ta bạn gái, ta sẽ chờ, chính là chờ một vạn năm ta đều chờ, chỉ cần nàng có thể vui vẻ, nàng có thể tha thứ ta, ta cái gì đều không để bụng. Ai? Như vậy tiểu tử thật là khó tìm A. Tiểu cô nương ngươi muốn tích duyên A, nếu là bỏ lỡ tốt như vậy tiểu tử, ngươi về sau chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy A, đến lúc đó ngươi đã có thể biết hối hận tư vị. Trung niên nữ nhân nói nói, đôi mắt hướng tới dương lỗi cẩn thận nhìn lại xem. Nếu nàng nếu là lại tuổi trẻ cái 20 tuổi, như vậy nàng nhất định phải hảo hảo theo đuổi như vậy nam nhân, quá si tâm. Thật là so các nàng ra cái kia lão đông tây khá hơn nhiều. Sở vũ phỉ huyệt thái dương thình thịnh nhảy thật là, đây là nàng ra nàng không nghĩ là một ngoại nhân tới trụ, đều là nàng không đúng, trời xanh a Đây là cái gì thế đạo? Sở vũ phỉ tay nhỏ một thân, che lại dương lỗi miệng, đối với hai nữ nhân gật gật đầu, túng dương lỗi liền vào biệt thự sau đó phanh một tiếng đem gô đặc điều khắc cửa phòng cấp nước lại thuận lợi vào nhà Dương Lỗi cười thay đổi dép lê rối rối người liền cùng chính mình ra giống nhau nhàn nhã hướng tới phòng bếp đi đến cầm nước trái cây cơ cùng quả xoài đánh hai ly nước trái cây theo sau lại ở bên trong đổ chút sữa chua đi vào tới uống điểm đồ vật xin bớt giận đi nữ nhân thích sinh khí là dễ dàng biến lão Dương Lỗi quả xoài sữa chua đưa tới sở vũ phỉ bên miệng cười khẽ nói sở vũ phỉ dùng đôi mắt hoành Dương Lỗi liếc mắt một cái Tức giận nói, nếu không phải ngươi ở ta trước mắt lắc lư, ta mới lười đến sinh khí. Nói xong một phen lấy quá trên tay hắn cái ly, liền ống hút uống lên lên. Hảo uống không? Dương lỗi hỏi. ân, cũng không tệ lắm. Sở vũ phỉ uống qua nước trái cây tâm tình hảo không ít, mở ra tivi nhìn mới nhất kinh tế tài chính tiết mục. Hắc hắc hắc. Vừa mới ta ở trên phi cơ, thượng vê đút cờ không rửa tay. Dương lỗi cười xấu xa nói, chân dài hướng tới bảng trà một phóng. Dựa vào trên sofa ôm ôm gối, thoải mái đến không được. Sở vũ phỉ buông ra bên miệng thói quen, cầm lấy một bên ôm gối đối với dương lỗi đầu liền tạp qua đi, nàng liền biết dương lỗi tuyệt đối sẽ không ấn hảo tâm. Quả nhiên. Dương lỗi, người đi tìm chết. Hoa. Ngưu sát thân phu A. Dương lỗi tiếp theo ôm gối hét lớn, trên mặt vẻ mặt bướng bỉnh. Dương lỗi, người cho ta chờ. Sở vũ phỉ tức giận nói, theo sau lôi kéo dương hành lý hướng tới trên lầu đi đến. Ta chờ người Nga. Đừng buổi tối đánh lén ta liền thành. Dương lỗi ác liệt ở sở vũ phỉ sau lưng hô. Người chết đi đi. Sở vũ phỉ bực bội bỏ đi giày hướng tới dương lỗi bay đi, kết quả lại bị hắn cấp tiếp được. Một bàn tay một con on ở sở vũ phỉ trước mắt tới lui. Sở vũ phỉ ở dê thị ngẩn ngơ chính là hơn một tháng, thời gian cứ như vậy đi qua. Sở vũ phỉ chính là một cái nhàn không xuống dưới người. Hiện tại di động tin tức internet xây dựng lúc đầu, di động đều là sử dụng giả thuyết tín hiệu. Mà ở di động là cái hàng xa xỉ niên đại, bờ tờ cơ cũng dần dần trở thành đại gia một loại tân liên lạc công cụ. Nhìn hiện tại trên đường cái xuất hiện ngẫu nhiên cầm bờ tờ cơ tìm vùng điện thoại trả lời điện thoại người, sở vũ phỉ lại có một cái lớn mật ý tưởng, không sai, đó chính là chính mình làm một nhà tìm hô công ty, bởi vì là lúc đầu, cho nên rất nhiều người đối loại này kiểu mới ngành sản xuất không hiểu biết, cho nên cảm thấy đây là một cái phi thường yêu cầu kỹ thuật ngành sản xuất, thực tế bằng không, tìm hô công ty kết cấu rất đơn giản. Hơn nữa lợi nhuận cũng không kém hơn di động. Một bộ di động muốn thượng và nguyên, mà một bộ bờ tờ cơ còn lại là ngàn nguyên không đợi. Mua một cái di động kiếm tiền cùng mua 5 cái bờ tờ cơ kiếm tiền tồn tại thật lớn sai biệt. Ai nhiều ai thiếu tự nhiên sở vũ phỉ so với ai khác đều minh bạch. Tuy rằng quyết định phải làm cái này ngành sản xuất, chính là sở vũ phỉ cũng không tưởng hướng lâu dài phát triển. Rốt cuộc máy nhắn tin thời đại là có mấy năm hảo thời gian, theo di động tiến thêm một bước mở rộng cùng sử dụng. Tìm hô cơ liền sẽ lui ra nó huy hoàng sân khấu, biến mất ở tin tức sản phẩm nước lũ chung. Phỉ phỉ, người đây là lôi kéo ta làm gì a? Dương Lôi đánh ngắp nói. Nấu cơm a, ta đói bụng. Sở Vũ Phỉ đúng lý hợp tình nói. Ai muốn người này một hai phải ăn vạ nàng trong nhà, như vậy hảo a. Nếu ngốc tại nơi này liền không thể tiện nghi hắn, hơn nữa hắn nấu cơm thật đúng là có một bộ, tuyệt đối là cái cực phẩm đồ tham ăn. A, Sở Vũ Phỉ, ngươi không biết tha người thanh mộng là thực đáng xấu hổ sao? Dương lỗi cắn răng nói, đây là vây đã chết, hắn đêm qua suốt đêm xem dương phụ phát lại đây tại vụ báo biểu cùng hạ quý dự toán phương án, buổi sáng mới vừa nằm xuống một lát liền bị sở vũ phỉ đá môn cấp sách lên, thật là tức chết rồi. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, dù sao ta đói bụng. Sở vũ phỉ cũng không lại nói, cùng dương lỗi ở bên nhau khác không có học được, nhưng thật ra vô lại pha trò công phu là càng ngày càng lợi hại, tức giận đến dương lỗi thường xuyên là nghiến răng nghiến lợi. Sở tiểu thư. Ta nhớ rõ nồi cơm giống như có cơm đi. Ngươi hâm nóng ăn không được sao?" Dương Lỗi cắn răng nói. "Sở Vũ Phỉ nhún vai, vô tội nói, chính là cơm thực lạnh a, ăn đối dạ dày không tốt. Ngươi, ngươi." Dương Lỗi, "Ngươi sẽ không nhẫn tâm nhìn ta đói bụng đi." Sở Vũ Phỉ cười nói, "Ta nấu cơm đi." Dương Lỗi hừ một tiếng, sau đó gãi gãi tóc bước đi hướng về phía phòng bếp. Mà Sở Vũ Phỉ còn lại là che miệng cười trộm nhìn Dương Lỗi, kỳ thật nàng biết hắn đêm qua ngao một buổi tối. Chính là nàng miệng thật là bị hắn cấp dưỡng điều, hiện tại bên ngoài cơm nàng đều không ăn, cùng dương lỗi làm một tương đối, kia đều là rất rưỡi. Sở vũ phỉ cười đem một chương đĩa si đi đặt ở trong tay, sau đó cười đi đến dương lỗi phía sau, cười nói, dương lỗi, dương trợ lý. Làm gì? Dương lỗi không kiên nhận nói, trên tay cầm trứng gà ở chén sứ quái. Nhạ, đây là ta đưa cho người lễ vật. Lễ vật? Dương lỗi rất kỳ quái, hắn nên không phải là không có ngủ tình đi. Đúng vậy. Trong chốc lát ngươi nhìn xem sẽ biết. Sở vũ phỉ có chút thần bí nói. Nên không phải là chỉnh ta đi. Dương lỗi bất đắc dĩ cười cười, trứng gà dịch cùng bột mì quấy hảo, cầm cái muông bắt đầu ở trong nồi quán nổi lên bánh trứng, sau đó bên kia đem cắt xong rồi rau dưa đặt ở trong nồi xào vài cái, hơn nữa gia vị béo phệ ra khỏi nồi. Được rồi, sữa bỏ ta có lò vi ba nhiệt hảo, sở tổng lần này chính là vừa lòng. Dương lỗi đem đồ vật đặt ở trên bàn cơm, treo chọc nói. Ha ha ha vui lòng, ngươi có thể chạy lấy người, ta muốn ăn cơm làm. Sở Vũ Phỉ không khách khí đuổi đi nhân đạo. Ngươi a, ta thật là buồn bực bọn họ là như thế nào quá ngươi, nếu là ta một ngày tấu ngươi tám biến đều không cảm thấy nhiều. Dương Lỗi cắn răng nói, theo sau cầm Sở Vũ Phỉ nói kia Trường Địa Si đi liền hướng tới trên lầu đi đến. Uy, Dương Lỗi, trong chốc lát đừng quá kích động nga. Sở Vũ Phỉ nhắc nhở nói, kích động, ngươi nên không phải là lấy hoàng phiến tới lừa dối ta đi. Ngươi nếu là dám. Đừng nói ta vậy ngươi dập tắt lửa. Miệng chó phun không ra ngả voi. Sở vũ phỉ mang nói, theo sau thành thật bắt đầu ăn xong rồi nàng bữa sáng. Dương lỗi tới rồi phòng đem đĩa si đi cầm trong tay, sở hữu nhìn nhìn, theo sau cẩn thận đem nó bỏ vào trong máy tính, thực mau liền bắt đầu vận hành, ấn bước đi trang bị hào sau, trên mặt bàn xuất hiện một cái đáng yêu tiểu sổ sách thì cồn. Xong kích mở ra sau, dương lỗi ngây dại, này còn không phải là hắn vẫn luôn muốn cái kia đổ vật sao. Đêm ngày hôm qua Dương Phụ truyền cho hắn hồ sơ dẫn vào đến phần mềm sau, ấn xuống xác định kiện máy tính liền bắt đầu vận tắc lên, không đến 5 phút liền xuất hiện một cái phân tích kỹ càng tỉ mỉ số liệu biểu, lại còn có có đối mong muốn đánh giá giá trị, cái này con số cùng hắn tay tính cơ bản nhất trí, thật là quá thần kỳ, có cái này phần mềm không cấm chính là làm công ty chướng mục càng rõ ràng, lại còn có phương tiện quản lý, chỉ cần một vòng làm lỗi, như vậy khoản liền không phát cân. Bằng Hơn nữa phân cấp quản lý hình thức chính là làm những người này lẫn nhau giám sát lại không cách nào sửa đổi, thật là quá tuyệt vời. Nghĩ đến vừa mới hắn trêu trọc sở vũ phỉ nói, dương lỗi bên miệng tươi cười lại dương lên, thật là cái kia tiểu nữ nhân nhất định là biết hắn thức đêm sự tình. Phỏng trừng hôm nay buổi sáng bữa sáng cũng không đều là bởi vì đói bụng, phỏng trừng cũng có cái này phương diện nhân tố đi, thật là cái đáng yêu lại biệt nữ nữ nhân. Chương 34 ta có thể không được, nếu không ngươi thử một lần. tân 112 chương. Máy nhắn tin vừa xuất hiện thời điểm, nếu ai có bộ máy nhắn tin, đó là thực gọi người hâm mộ, lúc ấy mọi người đem nó lại kêu tìm hô cơ, bì bi cơ, bờ bơ cơ, có thể có được một bộ máy nhắn tin trở thành lúc ấy rất nhiều người một đại tâm nguyện. Mà nó gọi nguyên lý chính là hô đầu cuối đem điện thoại vong đưa tới bị kêu người dùng dãy số cùng chủ kêu người dùng tin tức tiến hành tập trung xử lý, thực hiện lặp lại gọi, phúc đai tuần tra, thống kê cùng nhớ phí chờ công năng, sau đó tiến hành mã hóa. Biến hóa thành nhất định mã hình cùng cách thức con số tín hiệu, kinh số liệu mạch điện chuyển tống đến các cơ trạm cùng bên ngoài trạm, cũng kinh này đó cơ phóng ra cơ đồng thời phóng ra, bị tiêu tìm hô cơ tiếp thu đến cơ trạm phóng ra tín. Hiệu sau, Liên sẽ có tin tức biểu hiện. 20 thế kỷ 90 niên đại về sau, Trung Quốc tìm hô người dùng số lượng từng năm tăng vọt, tìm hô nghiệp sáng tạo 10 năm lợi nhuận kết xù thời đại. Ở 1995 năm đến 1998 năm 4 trong năm, Cả nước mỗi năm tân tăng tìm hô người dùng đều ở 1.593 vạn hộ trở lên. 2.000 năm là Trung Quốc tìm hô nghiệp phát triển đến đỉnh phong một năm, từ nay về sau liền quay nhanh thẳng hạ, tìm hô thị trường từ từ héo rút. Nếu ở cái này trong lúc thành lập như vậy một cái công ty nói, như vậy nó thu vào sẽ là tương đương khả quan. Sở Vũ Phỉ quyết định khai một nhà tìm hô công ty chủ ý sau, liền cái thứ nhất nghĩ tới Sở Cương, bởi vì Sở Cương cũng là làm vô tuyến thông tin cơ trạm sinh sản thương. Cho nên ở phương diện này hắn là phi thường có ưu thế cùng tài nguyên. Sở cương đang ở trong văn phòng nhìn cái này quý báo biểu, di động văng lên, vừa thấy dãy số thế nhưng là sở vũ phỉ, sở cương trên mặt lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Phỉ phỉ, như thế nào có thời gian cấp tiểu thúc gọi điện thoại, nên không phải là ngươi chọc cái gì hòa đi. Sở cương treo gẹo nói, mỗi lần cùng sở vũ phỉ thông điện thoại đều có một loại đấu trí đấu dung cảm giác, hoặc là nói là một hồi trí nhớ giác đấu tái, phi thường đã quyển. Tiểu thúc, ta chính là tới cùng người nói một bút mua bán. Sở vũ phỉ cười nói. Nga. Cái gì sinh ý a? Tiểu thúc chính là chờ mong đã lâu, không biết chúng ta tiểu tài chủ có cái gì ý kiến hay. Sở cương phi thường cảm thấy hứng thú hỏi. Tiểu thúc, các người hiện tại còn ở thư từ qua lại Internet chung trao đổi Internet còn muốn truyền Internet, vô tuyến cập có tuyến cố định tiếp nhập Internet sản phẩm đi. Sở vũ phỉ hỏi. Đúng vậy. Chính là như bây giờ cao cấp sản phẩm cũng chính là ở nước ngoài đại lý thương còn hành, làm quốc nội sinh ý cơ bản là rất khó làm, hiện tại ta còn suy xét muốn hay không đổi nghề rốt cuộc ở nước ngoài có đôi khi chịu địa phương chính sách ảnh hưởng, chúng ta cũng không có quyền chủ động, như vậy quá mức với bị động. Sở cương có chút phiền não nói. Vừa nghe hắn nói như vậy, sở vũ phỉ cười nói, tiểu thúc, ta nhưng thật ra có một cái ý kiến hay, liền có biết hay không ngươi dám không dám nếm thử một chút. Nga! Cái gì chủ ý? Nói đến nghe một chút, Sở Cương có chút kích động nói, đã khai rất nhiều lần cao tầng hội nghị, những cái đó lao công nhân đều là được trang hay chớ bộ dáng, chỉ cần là công ty có thể duy trì làm cho bọn họ mỗi năm có những cái đó tiền lãi lĩnh liền hảo, căn bản là không nghĩ công ty tương lai phát triển quy hoạch, quả thực là quá hẹp hòi, mà chính mình lại không có tuyệt hảo chủ ý, cho nên sự tình chính là một kéo lại kéo xuống đi, hiện tại xem Sở Vũ phỉ lại ý tưởng, hắn là tưởng không kích động đều khó. Tiểu thúc Ngươi đã là sinh sản cái này thư từ qua lại Internet thiết bị cấp nước ngoài vận doanh thương. Hiện tại ở quốc nội chúng ta thư từ qua lại nghiệp mới vừa khởi bước. Nếu ngươi hiện tại liền đầu tư một nhà thư từ qua lại công ty nói, như vậy ta dám khẳng định ở 3 năm trong vòng tuyệt đối có thể làm ngươi hiện tại công ty thuận lợi truyền hình, lại còn có có thể trở thành một nhà quốc nội lớn nhất thư từ qua lại nghiệp đầu sỏ. Tiểu thúc, ngươi chẳng lẽ không nghĩ sao? Sở vũ phỉ nghiêm túc nói, sở cương trầm mặc, hắn như thế nào sẽ không nghĩ? hiện tại công ty bởi vì có một ít nguyên lao ở căn bản chính là liên lụy công ty bước chân, bọn họ không cầu lâu dài phát triển, chỉ là mặc thủ lề thói cũ thủ này phiến giang sơn. Nếu sở vũ phỉ kế hoạch thật sự được không, như vậy hắn lần này có phải hay không có thể quần áo nhẹ ra chợ đâu? Phỉ phỉ, ngươi ở dê thì sao? Sở cương hỏi. Đúng vậy, tiểu thúc nếu không như vậy đi, ngươi tự mình lại đây một chuyến thế nào? Ta đem kế hoạch lại sửa sang lại một chút, ngươi xem thế nào? Sở vũ phỉ hiểu do nói. Hành, ta hiện tại liền đi đính vé máy bay, chờ xác định thời gian ta nói cho ngươi. Sở cương sấm rền gió cuốn nói. Hảo, ta đây đến lúc đó đi sân bay tiếp ngươi. Hai người kết thúc điện thoại, sở cương lập tức làm bí thư định rồi một trương bay đi dê thị vé máy bay, sau đó cầm thư công văn bao đem tây trang đắp ở cánh tay thượng nhìn thời gian, vội vàng trở về một chuyến sở ra. Về tới trong đại viện, sở Nguyên Sơn đang ở trong hoa viên cùng khâu lao ra tử tại hạ cờ mà sở mãi mãi cũng là có nhàn nhã cấp hoa tới nước. Lão sở à, nghe nói mấy ngày hôm trước lao dương đầu cho ngươi thiếu điểm thuốc lá sợi lại đây, ngươi lão ra hỏa này như thế nào cũng không lấy ra tới làm ta cũng nếm thử. Khâu lão ra tử treo chọc nói, trong mắt tinh quang hơi hơi di động. Ngươi lỗ hay nhưng thật ra khá dài, ta có một chút thứ tốt đều không thể gạt được ngươi, trong chốc lát ngươi đi thời điểm ta cho ngươi lấy điểm, hiện tại chạy nhanh chơi cờ đi, đều nhiều ít thiên không hạ, tay hiện tại đều ngứa. Sở Nguyên Sơn thuốc dục nói. Hành A, trong chốc lát ta liền giết người phiên giáp không lưu. Khâu lão ra tử nói. Sở nãi nãi ở một bên nhịn không được cười này hai cái thượng tuổi lão nam nhân, thật là cùng hài tử giống nhau, đột nhiên ngẩn đầu thấy sở cương từ đại môn đi đến, nàng nhìn thời gian, đón đi lên. Tiểu mới vừa, ngươi như thế nào đã trở lại? Mẹ, ta hai ngày này muốn đi dê thị nhìn xem phỉ phỉ, này không dưới ngọ tam điểm phi cơ, ta về nhà lấy hai kiện quần áo. Sở cương lời nói thật nói nhìn sở nguyên sơn cùng khâu lão gia tử tại hạ cờ, hắn cười cười bước đi qua đi khâu thúc ân tiểu vừa trở về làm trong chốc lát muốn đi coi trọng phỉ phỉ nơi nào a khâu lão gia tử cười hỏi đúng vậy vừa lúc nàng ở bên kia nói có cái hạng mục làm ta đi xem sở cương lời nói thật nói kia nha đầu thích uống trà ta kia vừa lúc có chút long tỉnh ta hiện tại làm người lấy lại đây ngươi liền cấp cái kia nha đầu mang qua đi khâu lão gia tử yêu thương nói Từ khâu liệt cùng sở vũ phỉ ở bên nhau sau, khâu liệt thật là biến hóa quá lớn, hiện tại tuy rằng không thường gọi điện thoại trở về, chính là mỗi một lần gọi điện thoại hắn đều có thể đủ đến hắn thay đổi, hiện tại hắn càng ngày càng có khâu ra nam nhi bộ dáng. Người A, thật là quá sủng đó là cái nha đầu. Sở Nguyên Sơn đoán giận nói, kỳ thật trong lòng cũng là vui vẻ. Kêu nha đầu biết ta cái này lão nhân thích thu thập em, nàng là mỗi tháng đều cho ta cái này lão nhân đều mang đến một ít tinh xảo kem này phỉ phỉ đi ra ngoài đi học cũng có hơn hai năm, ta hiện tại kem đều có một đại chồng tử. Ai? ngươi nói ta có thể không đau nàng? Súng nàng sao? Khâu lão gia tử lắc đầu cười nói, cầm điện thoại cấp trong nhà cảnh vệ viên đánh qua đi. Tiểu mới vừa, ngươi cùng ta đến thư phòng một chuyến. Sở Nguyên Sơn đi theo Khâu lão gia tử chào hỏi liền trước một bước đi vào sở gia đại trạch. Tới rồi thư phòng, Sở Nguyên Sơn trầm giọng nói, là phỉ phỉ ở bên kia có chuyện gì sao? Ngươi nhưng không cho gặp ta. Ha ha ha. Ba, ngươi nghĩ đến đâu đi, là phỉ phỉ nói cùng ta nói một cái công ty phát triển kế hoạch, trong điện thoại nói không có phương tiện, hơn nữa hiện tại phỉ phỉ phát triển là ở Đông Bắc Bộ, ta tưởng nàng là không nghĩ hồi đại viện nhìn đến không nghĩ thấy người, cho nên mới quyết định qua đi gặp mặt cùng nàng nói chuyện, nếu được không nói, như vậy ta trở về liền phải hảo hảo đem công ty cải cách một chút. Sở Cương cười nói, cải cách, những cái đó nguyên láo làm sao bây giờ? Sở Nguyên Sơn nhữ mày hỏi. Hắn người này tương đối nhớ tình cũ, hơn nữa những người đó có không ít cùng hắn quan hệ cũng không tồi, nếu thật sự muốn cải cách, nên không phải là muốn đem người đều tải về nhà đi. Nếu là như vậy, hắn cũng không thể muốn sở cương hảo hảo ngắm lại. ba, Suy nghĩ của ngươi ta biết, chính là công ty hiện tại đã tới rồi sắp đem nguy cơ đều bại lộ ra tới, mà nguyên lai những cái đó lao cổ đông lại vẫn là muốn duy trì hiện trạng, như vậy căn bản là không được, nếu ta thuyết phục không được bọn họ nói. Kia cuối cùng ta cùng lắm thì mang theo tan nên lấy rời đi công ty, đến nỗi bọn họ muốn như thế nào đó chính là bọn họ sự tình. Sở Cương thực kiên quyết nói, trong lời nói không kiên nhẫn rất rõ ràng, hắn thật là nhịn bọn họ lâu lắm. Hành A, ngươi có thể đem người an bài hảo là được, đừng đến lúc đó một đống người tới chọc ta sau cuộc sống. Sở Nguyên Sơn trầm giọng nói. Ba, ngươi tìm ta liền chuyện này. Sở Cương hỏi. Không phải, nhà này trương sổ tiết kiệm có chút tiền. Nếu hiện tại phỉ phỉ làm đầu tư, vậy làm nàng cầm đi dùng đi, dù sao đặt ở ta trong tay cũng là sớm muộn gì phải cho nàng, tiền nhiều hơn, thiếu chính là ta cùng nàng mãi mãi một phen tâm ý. Ba sở cương có chút kinh ngạc, tưởng không ra hắn làm như vậy nguyên nhân. Người già rồi, nói không chừng ngày nào đó liền không còn nữa, năm đó nếu không phải ta như vậy cố chấp, cũng sẽ không làm nàng cha mẹ sớm như vậy liền qua đời lưu lại nàng một người a sở nguyên sơn cảm thắn nói, nhìn như gió hêm sóng lặng trong đại viện là càng ngày càng quỷ dị mà tô ra tô lão nhân cũng là thường thường đi ra ngoài đi lại, lấy năng lực của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Hảo, ta đã biết đi. Sở cương đem sổ tiết kiệm tiểu tâm phong tới túi lão sau đó cùng sở Nguyên Sơn Hàn Huyên trong chốc lát liền rời đi thư phòng, cuối cùng mang theo khâu lão ra tử cùng sở nãi nãi mang cấp sở vũ phỉ đồ vật, lái xe rời đi sở ra. Trải qua hơn 4 giờ phi hành, buổi tối 7 giờ sở vũ phỉ ở sân bay nhận được sở cương, mà đảm đương tài xế đương nhiên chính là dương lỗi Dương đại thiếu gia, phỉ phỉ, ngươi chừng nào thì cùng Dương lỗi ở bên nhau a? Sở Cương thấp giọng hỏi nói, trong mắt có chút nghi hoặc cùng khó hiểu, này phỉ phỉ rốt cuộc là sướng nào vừa ra a? Như quá là cùng Dương lỗi, khâu liệt làm sao bây giờ? Hắn a, hắn hiện tại là ta trợ lý. Đi thôi, Tiểu Thúc. Sở Vũ phỉ lôi kéo Sở Cương cánh tay cười đi ra sân bay. Tiểu Thúc hảo. Dương lỗi cười nói, nhiệt tình đem Sở Cương Dương hành lý nhận lấy, sau đó đứng ở Sở Vũ phỉ bên cạnh. Tới rồi bãi đỗ xe ba người lên xe sau đó hướng tới sở vũ phỉ trụ biệt thự khai qua đi. Tới rồi biệt thự, sở vũ phỉ mở cửa, dương lối đem dương hành lý lấy tiến biệt thự, liền nghe thấy sở vũ phỉ kia đáng giận tiểu thanh âm chuyển tới, dương trợ lý, phiền toái ngươi chuẩn bị một chút cơm chiều, không cần quá phiền thoái, ba đồ ăn một canh liền hảo. Chúng ta một cái khi còn nhỏ đúng giờ xuống dưới. Nói xong ở sở cương kinh ngạc chung, sở vũ phỉ lôi kéo sở cương đi lên lầu hai thư phòng. Dương Lỗi tức giận chừng mắt nhìn Sở Vũ phỉ biến mất phương hướng, đi hướng phòng bếp, bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị lên. Nhìn Sở Cương lại đây, bọn họ hẳn là có cái gì kế hoạch muốn triển khai, chính là là cái gì đâu? Dương Lỗi tò mò nghĩ. Tới rồi trên lầu thư phòng, Sở Vũ phỉ cấp Sở Cương tới rồi một ly trà thủy, sau đó thúc cháu hai người làm ở trên sofa. Phỉ Phỉ, Dương Lỗi cũng ở chỗ này trụ sao? Sở Cương có chút không tán đồng nói. Ân, ta một người ở cũng có chút sợ hãi, hắn ở trên lầu trụ ta ở lầu 2. Sở vũ phỉ thông rong nói, nhưng là cũng không có giải thích quá nhiều, lộng không hảo sẽ càng bôi càng đen, hơn nữa sở cưng có một số việc cũng không thể cho hắn biết. Nga, như vậy à, người khâu ra ra đối với ngươi chính là không tồi, khâu liệt càng là đối với ngươi một lòng, chúng ta đều xem ở trong mắt, ngươi muốn lựa chọn như thế nào thúc thúc không can thiệp, chính là có một số việc nhất định phải giành mạch biết không. Sở cưng nhắc nhở nói, ân, ta minh mạch, yên tâm đi chúng ta liền trước nói chuyện kế hoạch của ta đi thúc thúc chẳng lẽ không hiếu kỳ sao sở vũ phỉ cười hỏi nháy mắt đem đề tài rời đi qua đi ha ha ha, ngươi cái này tiểu hoa đầu hảo thúc thúc không hỏi là được ngươi nói xem xem đi nếu thật sự có thể hành ngươi chính là thúc thúc về sau đệ nhất đại mưu sĩ sở cương vũ sở vũ phỉ bả vai nói sở vũ phỉ lấy ra máy tính mở ra một cái phim đèn chiếu hồ sơ kết hợp bên trong hình ảnh nói lên tiểu thúc ngươi xem là kế hoạch của ta Hiện tại ngươi có sung túc tài nguyên tới khai thác quốc nội các vô tuyến thông tin cơ trạm cùng tín hiệu, ngài có thể thiết tưởng một chút, nếu chúng ta đem tỉnh nội đều trải ngươi thiết bị, lại phát triển đến tỉnh ngoại, sau đó tới rồi cả nước, ngươi nói như vậy công trình có phải hay không thực kinh người, hơn nữa đạt tới hiệu quả là không thể phòng trừng. Sở vũ phỉ hướng dẫn nói, sở cương trống cầm suy tư trong chốc lát, theo sau nhữ lại mày nói, phỉ phỉ, ngươi nói đạo lý ta minh bạch một ít. Ngươi là muốn cho ta làm giống nước ngoài cái loại này điện tín vận doanh thương đúng không? Chính là ngươi phải biết rằng ta căn bản là không có như vậy nhiều tài chính tới vận chuyển, kế hoạch thực mê người chính là thực thi lên khó khăn quá nhiều. Sở cương có chút bất đắc gì nói, nếu lối đi nhỏ nước ngoài vận doanh thương như vậy tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa hiện tại quốc nội này khối tuy rằng có mấy nhà ở làm, chính là quy mô vẫn là tiểu. Một khi có một cái hùng hậu bối cảnh công ty từ mà rút khởi như vậy mặt khác công ty đều đem không chỗ sinh tồn, đây là lũng đoạn. Tiểu thúc, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ đâu? Tài chính này khối ngươi xác thật là yêu cầu một bút, chính là ngươi hiện tại không phải có tài nguyên sao. Ngươi có thể cùng hiện tại thiết bị cung ứng thương tới ký kết mấy năm trả tiền hợp đồng, phân mấy năm đem khoản tiền toàn bộ phó xong, như vậy tiền lệ cũng không phải chúng ta một nhà không phải sao. Sở vũ phỉ cười nói, cầm chén trà chầm ổn uống một ngụm trà thủy. Sở cương ngẩng đầu nhìn về phía sở vũ phỉ, nhấp nhấp môi, nhướng mày nói, phỉ phỉ. Ngươi là ở cổ vũ tiểu thúc ra tới làm một mình sao? Tiểu thúc, ngươi thật sự còn có thể tại hiện tại trong công ty nhìn xuống đi sao? Sở vũ phỉ hỏi ngược lại. Ha ha. xem ra chúng ta phỉ phỉ còn hiểu biết không ít đâu. Sở cương cười nói, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía sở vũ phỉ, nguyên bản có chút đông đưa nội tâm, hiện tại bởi vì sở vũ phỉ mê người kế hoạch mà lại lần nữa kịch liệt giao động. Kêu đương nhiên, cái này kêu biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ta chính là xem trọng tiểu thúc Nga. Sở Vũ Phỉ cười nói, quay đầu đi cười tủm tỉm nhìn Sở Cương, nhìn có chút ngây ngô gương mặt hạ, lại có một cái làm người kính nể đầu góc. "Kia nói nói tài chính đi." Tiểu Thúc tuy rằng có quyết định này, chính là ta phải có sáu thành năm chắc mới có thể đi thực thi, Tiểu Thúc cũng không thể hôn đến quá thảm đúng không, nếu không đã có thể ném Sở ra thể diện. Sở Cương thở dài nói, "Tiểu Thúc nói tài chính, ta là như vậy tưởng, ngươi mặc kệ là lui cổ vẫn là như thế nào." Ngươi nhất định là muốn từ nguyên lai like trong công ty mang ra bộ phận tài chính, hoặc là cũng có thể là chờ giá trị sản phẩm. Ngươi chính là hiện tại toàn bộ Đông Bắc khu vực thi công, sau đó ta bên này trước mở một nhà tìm hô công ty tới giúp ngươi đem giai đoạn trước thị trường đẩy ra, như vậy liền có vốn lưu động chảy vào, ngươi lại đem tiền tiếp theo trải mặt khác địa phương, như vậy không phải một chút. Mở rộng sao? Có ta chiếm cứ hắc hà, liêu bác thị trường, người khác là mơ tưởng ở chỗ này mở ra nguồn tiêu thụ, Nơi này chỉ có thể là chúng ta sở ra thiên hạ. Sở vũ phỉ cười khe nói, trong ánh mắt lập lẹ một loại nóng rực quan mang. Ha ha ha. Phỉ phỉ, ngươi cái rảo hoạt vật nhỏ, nguyên lai like là ngươi là muốn khai tìm hô công ty, đêm này hai cái tỉnh tài nguyên đều trước chiếm hết. Sở cương lập tức liền minh bạch qua, đối sở vũ phỉ càng là lau mắt mà nhìn. Sở vũ phỉ cái này kế hoạch tuyệt đối là nhất nhất mũi tên tam điều hảo như kế, đầu tiên nàng làm hắn có thể thoát ly hiện tại công ty mở ra chính mình một cái tân cục diện sau đó nàng lại dùng hắn tài nguyên tới kiếm tiền, hai người đôi bên cùng có lợi, lại phát triển mặt khác thị trường, chậm rãi bắt đầu đạt tới luân đoạn hiệu quả, quả thật là cao minh. tiểu thúc, lời nói cũng không phải là nói như vậy nga, đầu tiên ta chiếm dụng ngươi tài nguyên, tuyệt đối có phải hay không không ràng buộc sử dụng, ta sẽ cho ngươi nhập vong phí dụng, như vậy ngươi có thể giảm bớt một bộ phận áp lực. thứ hai, ta có thể cho ngươi đem này đông bắc thị trường toàn bộ chiếm lĩnh thượng, tìm hô công ty là nhất thời, ba năm trong vòng tuyệt đối sẽ là di động thị trường. Cho nên lúc ấy, ngươi mở rộng di động, lại dùng chính mình Internet, tiêu hiệu quả và lợi ích. Chính là tương đương khả quan Nga. Sở vũ phỉ tính toán tỉ mỉ nói, một chút đều không hàm hồ. Chính là tỉnh ngoài nơi đó thị trường nếu mở không ra nói, chúng ta đây đầu nhập không phải đều tạp đi vào, sớm hay muộn muốn cá lớn nuốt cá bé. Sở cương có chút lo lắng âm thầm. Kia đơn giản A, tiểu thúc, ngươi chính là cùng quốc gia thông tin sản nghiệp bộ tới ký kết hợp tác ý đồ A, có chính phủ làm ngươi chỗ dựa. Như vậy tương lai ai muốn đi vào người đánh hạ tới thiên hạ, người kia cũng muốn cho ngươi giao phí, hoặc là lẫn nhau trao đổi địa bàn A, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, cùng lắm thì chính là chia đều thiên hạ sao. Sở vũ phỉ thực nhẹ nhàng nói, ở đời sau quốc nội có hai đại thông tin đầu sỏ, một cái là liên thông, một cái chính là di động, này hai cái tuyệt đối là nghiệp giới lão đại, mặt khác những cái đó công ty đều là vô pháp so, cho nên này một đời vừa lúc sở cưng cũng là làm thông tin cùng với coi như một cái vận doanh thương sản phẩm cung cấp giả, còn không thành vì vận doanh thương, có bối cảnh lại không kém tiền, làm gì không làm liền làm cái lao đại A. Sở cương hung hăng chụp một chút đùi, sau đó hưng phân nói, phỉ phỉ, ngươi thật không hổ là kinh thương kỳ tài A, như vậy đạo lý ta thế nhưng không có tương đồng, ngươi nói ta còn người từng trải đâu, thật là đủ mất mặt. Ngươi nói kế hoạch đối, ta có thể một bên đầu nhập cơ trạm xây dựng, sau đó một bên tìm được địa phương truyền gọi công ty tới gia nhập, Như vậy cập giải quyết tài chính vấn đề lại có thể chiếm lĩnh thị trường, chỉ cần ta có thể chiếm lĩnh đến một nửa vị trí, như vậy suy nghĩ có ai cùng chúng ta chống lại vậy quá khó khăn, cùng lắm thì thiên hạ một người một nửa. Đương đương đương dương lỗi đứng ở cửa kiểu môn, mơ hồ có thể nghe được bên trong sở cương hương phấn thanh âm, dương lỗi khơi mà mày Tiến bảo. Sở vũ phỉ hô. Tiểu thúc, ăn cơm, mau xuống lầu đi. Dương lỗi cười nói. Ân, thật là phiền toái ngươi dương lỗi. Hôm nay muốn nếm thử thủ nghệ của người lâu. Sở cương cười nói, vô vô dương lỗi bả vai. Hảo A. Trong chốc lát ta bồi tiểu thúc lại uống hai ly. Dương lỗi sang sảng nói. Hành, đi thôi. Sở cương đi theo dương lỗi hai người một bên nói dỡn một bên đi xuống lầu, mà sở vũ phỉ còn lại là ngoan ngoãn đi ở mặt sau. Sở vũ phỉ cùng dương lỗi hai người đã sớm ăn qua, cho nên sở vũ phỉ liền cầm trái cây ngồi xếp bằng ở trên bàn cơm bồi sở cương ăn cơm. Mà dương lỗi còn lại là cầm một lọ từ kinh hồng sưởng rượu mang lại đây hai bình rượu trắng đặt ở trên bàn cơm. Một lọ là đủ rồi đi. Sở vũ phỉ như mày nói, hai bình độ cao uống rượu đi vào, không được uống hôn mê a. Sở cương tiểu lượng thế nào nàng cũng không biết, dương lỗi lượng nàng là trong lòng hiểu rõ. Nam nhân uống rượu nữ nhân thiếu đáp lời, nếu không buổi tối xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dương lỗi cô y ái mội ở sở vũ phỉ bên tai nói. Sở cương dứt khoát ăn lên, coi như cái gì đều có không nghe thấy. Dù sao hắn biết Sở Vũ Phỉ là tuyệt đối đủ thông minh, cho nên ở cái này sự tình thượng nàng không thể phạm cái gì sai lầm. Dương Lỗi, ngươi ra khẩn có phải hay không? Sở Vũ Phỉ bóp Dương Lỗi đùi cắn răng nói, người này liền biết ở Sở Cương trước mặt cho nàng mách lẻo, thật là tìm thu thập. Nưu sát thân phu a. Đừng quên, ngươi cần phải đối ta phụ trách, ta đã chết, ngươi chính là quả phụ. Dương Liệt vui cười nói. Câm miệng, lại nói ta liền không để ý tới ngươi. Sở Vũ Phỉ huy nói. Được rồi, ta không nói là được, ta cùng tiểu thúc uống rượu, trong phòng bếp có ta cho ngươi làm canh gà, ngươi cắt mò thừa dịp nhiệt uống điểm, ngươi đại di mụ tới thời điểm ngươi không phải bụng đau không. Dương lỗi nói nhỏ nói, trong giọng nói mang theo một tia sủng địch. Ân, các ngươi uống ít điểm. Sở vũ phỉ dặn dò nói. Biết rồi, ta có chừng mực. Dương lỗi ngoan ngoắn đáp ứng nói. Sở vũ phỉ đứng dậy đi phòng bếp, mà dương lỗi cũng là cho sở cương chén rượu cấp đảo thượng rượu trắng. Hai người cười một bên nói chuyện phía một bên uống lên lên, Sở Cương uống cũng thực tận hứng, một phương diện là cái này rượu trắng thật là hương thuần, rõ ràng số độ cao lại là chút nào đều không phía trên, ở một cái là hắn phát hiện Dương Lỗi cũng rất có tài hoa, trời nam biển bắc cho chuyện, mặc kệ là đề tài gì hắn đều có thể nói thượng hai câu, lại còn có rất có chiều sâu, này đây là. Làm Sở Cương đối nguyên bản trong ấn tượng cái kia cả lơ phất phơ Dương gia thiếu gia có tân đổi mới. Ăn qua cơm chiều, Sở Cương uống lên chút rượu lại ngồi thời gian dài như vậy phi cơ trên mặt mỏi mệt có chút che đậy không được sở vũ phỉ cười nói tiểu thúc ngươi cũng mệt mỏi lên lầu sớm một chút nghỉ ngơi đi phòng ta đều cho ngươi sửa sang lại hảo đi thôi ta mang ngươi đi ha ha, ha. ngươi nói cho ta cái nào phòng liền hảo ta chính mình một cái là được ngươi các ngươi hai cái liêu đi ta cũng không phải người ngoài sở cương cười nói tiểu thúc lầu hai tay trái cái thứ nhất phòng nga quần áo ta đặt ở trong ngăn tủ ngươi nếu là thiếu cái gì kêu ta một tiếng là được. Sở Vũ Phỉ cũng không khách khí nói, hành, ta lên rồi. Dương Lỗi nhìn Sở Cương lên lầu, cười ngồi xuống Sở Vũ Phỉ bên người, bàn tay to ruỗi ra đáp ở Sở Vũ Phỉ phía sau trên sofa, sau đó cười nói, Phỉ Phỉ, ngươi có phải hay không có cái gì kế hoạch ta? Ngươi không phải nghe được. Sở Vũ Phỉ lười biếng nói, nửa híp mắt dựa vào trên sofa, ha ha a, ta có thể nghe được nhiều ít ta. Ta liền muốn nghe xem ngươi tự mình nói cho ta. Dương lỗi vô lại nói, hắn thật sự nghe được không nhiều lắm, bởi vì hắn lên lầu thời điểm sở cương nói chuyện thanh âm thật là quá lớn. Dương lỗi, ngươi cũng có thể gia nhập Nga. Sở vũ phỉ cười nói, ta, ngươi còn tính thượng ta phần. Dương lỗi nhướng mày nói, dương lỗi, ngươi tuyệt đối là cái kinh thương hảo nguyên liệu, thật sự, kỳ thật không cần ta nói, ta biết ngươi vừa mới từ nhỏ thúc một ít lời nói đã nghe ra sao lại thế này. Chính là nếu ngươi muốn chuẩn bị làm nói, vậy ngươi không thể cùng ta tiểu thúc ở bên này tranh địa bàn, muốn tranh ngươi từ phía Nam bắt đầu, kỳ thật nói đến chuyện này là đôi bên cùng có lợi, đừng nói là thiên hạ, chính là chính phủ cơ quan cái nào không phải ở giảng cân bằng phát triển A, nhân tài cân bằng, tài nguyên, cân bằng, còn có thế lực cũng muốn cân bằng, tiểu thúc rất có ưu thế nếu các ngươi làm nói phòng trường yếu lược kém hơn hắn, nhưng là cái này sản nghiệp chính phủ là sẽ không cấp người nào đó đơn độc làm đại. Nếu không về sau một người định đoạt sự tình sẽ xuất hiện rất nhiều không xác định nhân tố, cho nên người kia liền không phải ngươi cũng sẽ là người khác, hai cái đầu sỏ lẫn nhau chế ước, lẫn nhau cân bằng, đây mới là chính phủ nhất nguyện ý nhìn đến, tới rồi khi nào người kia mới có thể. Lao đại! Sở vũ phỉ nhắm mắt lại thẳng thắn nói. Nói đến dương lỗi, người này hiện tại là đối với thương nghiệp càng ngày càng mê muội, chính là chính mình trước sau đều không có đã cho hắn cái gì đại ngon ngọn, mà dương lỗi biểu hiện đến nay cũng tương đối làm nàng vừa lòng. Cho nên nàng mới có ý làm dương lỗi trở thành thư từ qua lại sản nghiệp đệ nhị đại đầu sò. Bởi vì như vậy một người sở vũ phỉ vẫn là có nhất định nắm chắc cùng hiểu biết, sự tình chính là lệch khỏi quỹ đạo bình thường phương hướng, đối phó hắn, nàng còn có chút sách lược, cho nên cùng với làm người xa lạ hoặc là đối thủ làm đại, chi bằng làm hắn tới. Dương lỗi nhìn sở vũ phỉ nhắm mắt lại, thật dài lông mi hơi hơi động, giống như là hai cái con bướm cánh, hắn có chút bị mê hoặc giống nhau, chậm rãi đến gần rồi sở vũ phỉ. Nhẹ nhàng nghe thấy được trên người nàng ám hương. Đột nhiên sở vũ phỉ mở to mắt ái xem ngươi này dương lỗi gần trong gang tấp gương mặt, trong mắt chung hơi hơi sử sốt sau đó gợi lên một nụ cười, treo chọc nói, làm gì à? Phát hiện ta có mị lực? Bị ta mê hoặc sao? Phỉ phỉ, ngươi hiện tại ta phát hiện, ngươi là càng ngày càng xú thí, có người khen chính mình lớn lên xinh đẹp sao? Chính là ngươi lại mỹ có thể mỹ cả đời, đến lúc đó ngươi cũng là cái nhăn rúm gió lao thái bà Ta a Đến lúc đó làm theo tìm 18 tuổi đại cô nương. Dương Lỗi cười nói, cũng không để bụng thuận thế dựa vào Sở Vũ Phỉ bên người, mày rậm nhẹ nhàng khơi mào, vẻ mặt hài hước bộ dáng. Ha ha ha, ta là không nghi ngờ ngươi cưới 18 tuổi đại cô nương, mẫu chốt là, ngươi đến lúc đó có thể hay không cùng nhân ra chuyện phong khe, ta xem là chính yếu, đừng gả cho ngươi cũng là thủ sống quả, kia thật đúng là bồi đã chết. Sở Vũ Phỉ trả lời lại một cách niệm ai. Ta có thể không được. Nếu không ngươi thử một lần. Dương lỗi cười xấu xa nói, tuy rằng hắn đối sở vũ phỉ có hưng thú chính là hắn lại là thực mâu thuẫn, một phương diện là bởi vì sở vũ phỉ cũng không phải chính mình có thể nắm giữ nữ nhân, lại có một cái chính là hắn từ thời gian dài như vậy cùng nàng tiếp xúc, cùng Hoàng Kiệt giao tiếp, hắn là có điểm dấu vết để lại là có thể phân tích ra đại khái tình huống người, sở vũ phỉ không ngừng là khâu liệt một cái bạn trai. Điểm này sự khẳng định, hắn là không biết khâu liệt là nghĩ như thế nào, chính là hắn dương lỗi không muốn, Người! Ngươi vẫn là lưu lại đi, ta không thiếu ngươi một cái. Sở vũ phỉ tiêu ngạo nói, đứng dậy chuẩn bị trở về ngủ. Phỉ phỉ, ngươi rốt cuộc cùng tô Duệ chi gian phát sinh sự tình gì. Dương lỗi ngồi thẳng thân thể chính xác hỏi. Sở vũ phỉ lên lầu bước chân một đốn, sau đó có chút hung ác nham hiểm quay đầu lại đầu nhìn dương lỗi, theo sau gợi lên một mặt mị hoặc ta cười, mềm nhẹ nói, dương lỗi, ngươi quản quá rộng. Chuyện của ta không cần ngươi một ngoại nhân tới quảng. Nói xong liền quay người lên lầu. Dương Lỗi nhìn Sở Vũ Phỉ biến mất bóng dáng, vì cái gì ở kia xoay người trong nháy mắt, hắn thấy được một cái dựng thẳng lên cả người lập thứ tiểu con nhím, nàng trong mắt kia một chút yếu ớt giống như là một cây kim đâm ở hắn trong lòng, đột nhiên hắn phi thường hối hận hỏi ra cái kia vấn đề, đó chính là Sở Vũ Phỉ một đạo vết sẹo, vì cái gì còn muốn ở vạch trần một lần. Sở Vũ Phỉ trở lại phòng nhìn chân nhà, lặng lặng minh tưởng, lặng lặng bình phục chính mình cảm xúc, vì cái gì qua lâu như vậy trong lòng vẫn là như vậy hận, nàng hận hắn. Sáng sớm hôm sau dương lỗi trước tiên liền chuẩn bị tốt bữa sáng, sở vũ phỉ cùng ra mới vừa một chút lâu, liền thấy sở vũ phỉ cùng thường lui tới giống nhau, mang theo vẻ mặt sán lạn tươi cười, kéo sở cương cánh tay xuất hiện ở nhà ăn. Bữa sáng hảo phong phu a, dương lỗi, ngươi chỉ là quá mức, vì cái gì tiểu thúc không tới thời điểm không có nhiều như vậy à. Sở vũ phỉ hoán giận nói, ngươi cũng biết là tiểu thúc tới a, ngươi một người ta sợ ngươi ăn nhiều thành phi bà, vì không cho ta đôi mắt đã chịu kích thích. Ta còn là cho ngươi thiếu lộng điểm đi. Dương lỗi không khách khí trả lời. Dương lỗi, ngươi biết không? Ngươi chính là cái dạng này ghét nhất. Ha ha ha. Các ngươi hai người thật là có thể đấu võ mồm, hảo ăn cơm đi. Sở cương cười nói, tổng cảm thấy hai người có chút hoan hỉ hoan gia ý tứ, chính là hắn sự tình gì đều không thể đủ nhiều lời, thuận theo tự nhiên đi, rốt cuộc hiện tại đều là người trẻ tuổi thế giới. Ba người ăn được cơm sáng sau. Sở Vũ Phỉ đề nghị mang theo Sở Cưng nói dê thành phố khảo sát một chút, Dương Lỗi biết Sở Vũ Phỉ mục đích, mà trải qua ngày hôm qua Sở Vũ Phỉ nói kế hoạch, hắn cũng tưởng cùng người trong nhà thương lượng một chút. Vậy các ngươi đi thôi, ta cũng có chút sự tình, giữa chưa trở về ăn không? Dương Lỗi hỏi, không được, chúng ta liền ở bên ngoài ăn, nếu ngươi ở nhà không nấu cơm nói cho ta gọi điện thoại, ta làm người cho ngươi đưa cơm hộp trở về. Sở Vũ Phỉ dặn dò nói, Dương Lỗi người này một công tác chính là không giúp. Nếu là không lộng xong là không ngủ không nghỉ. Hành, đến lúc đó ở liên hệ đi. Dương lỗi cười khe nói, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía sở vũ phỉ. Sở vũ phỉ mang theo sở cưng ở dê thành phố xoay chuyển. Sở cưng ngày hôm qua nghe xong sở vũ phỉ nói về sau lại cẩn thận đem cái này kế hoạch suy nghĩ một lần. Hắn là càng nghĩ càng hưng phấn, cuối cùng mau lượng thiên hắn mới mơ mơ màng màng ngủ. Hai người ở trên phố khảo sát dê thị đầu tư hoàn cảnh, mà đối với sở cưng có nghi vấn địa phương. Sở vũ phỉ lại kỹ càng tỉ mỉ cùng sở cương hai người phân tích một hồi. Đi thôi, chúng ta đi uống điểm đồ vật. Sở cương nói chỉ chỉ ven đường cờ ép cờ nhà ăn. Ha ha a, Tiểu thúc, ngươi còn thích tới nơi này a? Sở vũ phỉ trêu kẹo nói. Ha ha ha. Không có biện pháp, ai kêu ngươi ở ta trong mắt vẫn là cái tiểu nhà đầu đâu. Đi thôi. Sở cương sang sảng cười nói. Hai người ngồi ở cờ ép cờ. Muốn hai phân hồng trà cùng bánh tạc trứng nhàn nhã ngồi ở bên cửa sổ vị trí. Tiểu thúc, ta phải cho ngươi nói sự kiện. Nói đi. Chuyện gì, làm cho giống như rất thận trọng. Sở cương dương mắt nhìn về phía sở vũ phỉ. Ta là muốn nói dương lỗi, ngày hôm qua kế hoạch, hắn cũng biết, đương nhiên là ta nói cho hắn. Hơn nữa ta cũng hy vọng hắn có thể làm dương ra cũng ở phương diện này đầu tư. Sở vũ phỉ nghiêm mặt nói. Nga. Luật tài lực dương ra chính là không thể so người tiểu thúc kém A. Nói như vậy, tiểu thúc kế hoạch không phải muốn thất bại. Sở cương phi thường khó hiểu, có chút không rõ sở vũ phỉ tính toán. Ta cùng hắn cũng nói, nếu hắn phải làm bọn họ cũng sẽ dùng ngươi thiết bị, nhưng là hắn không thể chiếm cứ chúng ta thị trường, các ngươi từng người phát triển, bởi vì ngươi so với hắn có kinh nghiệm, luận tài lực chúng ta cũng không so với bọn hắn kém cỏi, cho nên ngươi công ty nhất định là lao đại, mà bọn họ bất quá là vì thêm một cái cạnh tranh đối thủ, hoặc là dùng để cấp chính phủ một cái biểu hiện giả dối thôi, nếu không tiểu thúc. Ngươi nếu là một nhà độc đại nói, về sau lộ đã có thể. Không dễ đi. Sở vũ phỉ thẳng thắn thành khẩn nói. Sở cương sững sốt, lập tức liền minh bạch sở vũ phỉ ý tứ, hắn thật sâu thở dài một hơi, nhìn sở vũ phỉ, nhịn không được gõ gõ nàng đầu, thực thổn thức nói, phỉ phỉ, nếu ngươi nếu là cùng sở hách đổi một chút nên có bao nhiêu hảo. Ngươi thân là một nữ hải tử thật là đáng tiếc. Ha ha ha. Tiểu thúc ngươi nói cái gì đâu. Ta mới không cần biến thành xú nam sinh đâu. Nói nữa sở hách cũng thực ưu tú, ta chính là ca nguyện tránh ở hắn cánh chim hạ làm hắn cái này làm ca ca bảo hộ ta. Sở vũ phỉ hiếp mắt cười nói, Ngươi a, về sau ngươi liền tránh ở sở hách phía sau, ngươi còn gả chồng hay không? Chính là tiểu thúc cũng buồn bực phỉ phỉ rốt cuộc nên tìm cái cái dạng gì bạn trai mới có thể xứng đôi ngươi. Sở cương bất đắc dĩ nói, Ngươi cũng đừng lo lắng, cùng lắm thì ta cả đời không gả chồng, nói cả đời luyến ái không phải cũng không tồi sao. Sở vũ phỉ nói, Ha Ta xem cái này chú ý không tồi. Sở cương cười nói. Sở cương sự tình cũng là rất nhiều, một cái buổi sáng hắn di động liền không có nhàn dối, cuối cùng sở cương thực bất đắc dĩ cùng sở vũ phỉ nói xong lời từ biệt, mã bất đình để chạy tới sân bay, hiện tại hắn trên người tràn ngập nhiệt tình, hơn nữa nghĩ đến những cái đó sắp triển khai kế hoạch, sở cương càng là nhiệt huyết sôi trào. Mà sở vũ phỉ tiễn đi sở cương sau, ngồi ở trong xe nhìn trên tay kia bổn sổ tiết kiệm, mặt trên có hơn vạn. Cái này con số đối với sở vũ phỉ tới nói hiện tại đã không tính cái gì, chính là sở Nguyên Sơn này phân tâm ý lại thực sự làm nàng cảm động, hiện tại đại viện nhật tử cũng không hảo qua đi, rốt cuộc số tuổi lớn, đều tưởng có cái an ổn nhật tử, chính là lại bởi vì tô ra mà không được sống yên ổn, sở Nguyên Sơn đem cái này giao cho nàng làm nàng áp lực lớn hơn nữa, cũng càng cảm, thấy đến trầm trọng. Nàng lộ không riêng gì nàng con đường của mình, còn có sở ra, mà sở Nguyên Sơn ý tứ thực minh xác Đó chính là bất cứ lúc nào đều là nàng hậu thuẫn, cho dù là thất bại cũng có hắn ở. Sở vũ phỉ ở dê thị thông qua chỉnh hướng quân bọn họ một ít người từ nhà đấu giá mua được một cái ngân hàng tư không gắn nợ dùng để bán đấu giá office building, 4 tầng nhà lầu mới vừa kiến thành 2 năm, hơn nữa vị trí còn thực không tồi, bởi vì khiếp sợ sở, sở vũ phỉ thanh danh cùng danh tác, ở đấu giá hội thượng thấy nàng xuất hiện, trên cơ bản đều sẽ không tham dự cái gì cạnh tranh, bởi vì cuối cùng chỉ cần là nàng nhìn chúng. Chính là rất cao giá nàng đều phải mua. Hơn nữa hiện tại sở vũ phỉ tài chính công ty chính là một ít kẻ có tiền đại đứng đầu. Vì có thể nhập hội, bọn họ chính là vắt góc tìm nưu kế tìm người đi cầu sở vũ phỉ. Hiện tại lại cơ hội có thể nhìn thấy nàng bản nhân, còn không có sự đắc tội nàng làm gì. Không bằng thành thành thật thật làm nàng chụp được, nói không chừng nàng tâm tình một hảo. Nàng là có thể cho bọn hắn một ít cơ hội, như vậy không phải có thể kiếm càng nhiều tiền sao. Bán đấu giá sư nhìn đến sở vũ phỉ xuất hiện là vẻ mặt khổ qua tướng, rốt cuộc bán đấu giá sư mỗi tháng tiền lương chính là cùng mua bán giá cả mốc đối, hắn kiếm chính là trích phần trăm tiền, chính là nhóm người này quang xem náo nhiệt không cũng cử thẻ bài, kia cũng chính là cái giá thầu thấp nhất rơi đánh ra, hắn căn bản là kiếm không đến tiền, cho nên tại đây đấu giá hội thượng là có người bần giàu, có người cao hứng, mà lớn nhất người thắng như cũng là sở vũ phỉ cái này tiểu nữ nhân. Giải quyết làm công địa điểm ở làm chu vi hỗ trợ ở lao động đại sảnh cùng quảng bá học viện chờ địa phương tìm 300 nhiều danh tìm hô tiểu thư, từ chuyên gia phụ trách cương trước huấn luyện. Mà ở lúc này, sở cương thuận lợi từ nguyên lai like trong công ty trẻ cổ, bởi vì trong công ty nguyên láo có chút bất mãn, nhưng là lại không có gì tốt lý do, mà sở cương theo chân bọn họ nói xong sau, còn đề cập đến rất nhiều ích lợi. Rốt cuộc về sau sở cương tuy rằng không phải tổng tài, nhưng xác thật bọn họ quốc nội lớn nhất khách hàng, như vậy thị trường bọn họ là không thể từ bỏ. Cuối cùng trải qua cổ đông đại hội quyết nghị, sở cương 55% cổ phần, tương đương thành tiền mặt chính là 500 triệu 5 ngàn vạn, chính là công ty trạng hướng sở cương cũng minh bạch, cuối cùng hắn chỉ mang đi 2 cái trăm triệu tiền mặt, mặt khác đều coi như thiết bị khoản, từ nguyên lai like công ty cung cấp thiết bị cùng thi công, mà công trình tiến độ đầu tiên chính là từ Hắc Hà Tỉnh Dê Thị bắt đầu. Theo Dê Thị cơ trạm cùng Internet tin tức ngôi cao thuận lợi hoàn công, sở vũ phỉ bên này nhân viên cũng đúng chỗ. Ở Dê Thị cũng khai nổi lên nàng cự luôn tìm hô công ty, hơn nữa nàng phở lặt kịp sờ to liền thiết lập ở trung tâm thành phố Gia Liên Thương Hạ Ngoại Hành Lang, xuyên thấu qua pha lê tủ kính cùng cảm ứng thức điện tử môn là có thể xem đủ nhìn đến từng hàng kiểu mới tìm hô cơ thành liệt ở bên trong, mà quay người bán hàng còn lại là một đám ăn mặc tiếp viên hàng không dường như chế phủ. Tươi cười thân thiết giới thiệu sản phẩm. Nơi này trang hoàng là sở vũ phỉ mô phòng điện thoại iPhone chuyên bán cửa hàng thiết kế, tươi mát mà vừa xem hiểu ngay Cái loại này khuynh hướng cảm xúc là mặt khác nhãn hiệu sở vô pháp bằng được. Khai trương cùng ngày, chính hướng quân liền mang theo bọn họ một phiếu nhà đầu tư lại đây cổ động, chỉ là đưa lăng hoa đều lộng một cái xe tải lại đây, mà những cái đó sở vũ phỉ tài chính công ty khách hàng càng là mang theo người nhà, mang theo bằng hưu tới cổ động. Pháo mừng tiếng gầm rú chung mấy trăm chỉ màu trắng bù câu bay lượn phía chân trời, giải lụa rực rỡ khí cầu làm không chung bày biện ra sán lạn sát thái. Mà càng dẫn người chú ý chính là đương nhiệm liêu bắc tỉnh tỉnh trưởng Hàn Ánh Sáng cùng ép thị thị trưởng Trần Đồng Thâm đều tự mình quang lâm sở vũ phỉ phở lạt kịp sơ to, mà dê thị, thị thị trưởng cũng làm thủ hạ người liên hệ sở vũ phỉ, cuối cùng cũng tới tham gia cái này khai trương điện lễ. Hàn Ánh Sáng làm nơi này lớn nhất lãnh đạo, tự nhiên là dẫn đầu nói chuyện, hắn ăn mặc màu đen tây trang đánh màu đỏ cà vạn, mặt mang tươi cười đi tới trước đài. chương 35 phỉ phỉ, người âm ta, gồm thâu truyền thông người khổng lồ thân Hôm nay thực vinh hạnh có thể tới tham gia cự luân tìm hô công ty phở lặt kịp sờ to khai trương điện lễ. Cự luân công ty là ta ở thành phố H. Thời điểm liền nhìn một chút phát triển lớn mạnh lên. Nó đối với ta tới nói giống như là ta hài tử giống nhau. Nó không một chút trưởng thành đều làm ta vui sướng. Cho nên ở chỗ này ta hy vọng đại gia cũng có thể đủ giống yêu quý chính mình hài tử giống nhau yêu quý cái này đang ở trưởng thành trung thương nghiệp tân tinh. Cảm ơn đại gia. Hàng ánh sáng một ngữ hai ý nghĩa nói hắn sở dĩ lại đây một phương diện là cho sở vũ phỉ mặt mũi, lại có chính là nói cho những cái đó có tâm người, cái này địa phương tuy rằng không ở hắn quan hạn, chính là chuyện này hắn không có khả năng mặc kệ, chính là cường long áp bất quá địa lầu xa, kia cũng có thể làm nó không được sống yên ổn. hơn nữa lấy sở vũ phỉ rốt cuộc cùng tâm cơ, cũng không cần phải hắn tới bảo hộ. dê thị thị trưởng thiệu chí văn nhìn nhìn mới nhậm chức hàng ánh sáng, người này hắn cũng nhận thức, chính là chính là không quá thủ, nhưng là về hắn đồn đại hắn là biết đến quá nhiều. Hơn nữa từ hàn ánh sáng lên đài về sau, ở liêu bắc tỉnh lãnh đạo tầng bên trong là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà đối với như vậy đồn đái lý do có rất có, chính là hắn cảm thấy có khả năng nhất chính là một cái. Đó chính là bởi vì sở ra, sở vũ phỉ thân phận cũng là hắn từ mặt bên hiểu biết tới rồi, hơn nữa giống như đối với thân phận của nàng có chút người ở cực lực che giấu, cho nên hiện tại có chút thương trường người trên biết sở vũ phỉ có bối cảnh nhưng là lại không có đem nàng cùng sở Nguyên Sơn liên hệ ở bên nhau. Mà nói cho hắn tin tức này, người cũng là luôn mãi dặn dò nhất định cũng không cần tiết lộ. Hiện tại ở Liêu Bắc tỉnh bởi vì hàn ánh sáng lên này, không ít người làm chung kỳ ủy điều tra hơn nữa đều thành lập chuyên án tiểu tổ. Mà những người đó chung rất nhiều nghe nói đều là tô gia nhất phái người ủng hộ. Mà thế thân bọn họ còn lại là sở gia nhân mạch. Hiện tại Liêu Bắc tỉnh là sở gia thế lực là không hề nghi ngờ. Mà sở vũ phỉ đi ra Liêu Bắc tới rồi hát hà tỉnh. Tuy rằng căn cơ còn thấp, nhưng là rất nhiều chuyện tựa hồ đều không thật nhiều mà bên người những người đó tinh cũng đều. Là cẩn thận lại cẩn thận, bắt đầu vô hình hình thành hai cái đảng phái cùng thế lực. Nhìn tới sở ra ở hắc hà cùng tô ra thế tất còn có phân tranh, mà hắn rốt cuộc muốn đứng ở bên kia sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai. Liên ở thiệu trí văn suy tư thời điểm bên người có người đẩy đẩy hắn cánh tay, hắn ngẩn đầu vừa thấy là trịnh hướng quân, thiệu thị trường, người muốn hay không cũng giảng hai câu A. Thiệu trí văn nhìn nhìn sở vũ phỉ, nàng đối với hắn cũng là nhàn nhạt cười cười. Theo sau thiệu Chí văn đối với trịnh hướng quân lắc đầu nói, vẫn là tưởng lần sau đi, Hàn tỉnh trưởng nói thực toàn diện. Ha ha a trịnh hướng quân chính là cười cười, không nói gì, bên trong ý tứ hắn tự nhiên minh bạch, hy vọng thiệu thị trưởng không cần bỏ lỡ tốt nhất thời cơ A. Thực mau khai trương điển lễ kết thúc, vây xem mọi người còn có những cái đó cấp sở vũ phỉ cổ động người đều rất nhiều đi vào. Trên quầy hàng giá trị 23.000 ngàn nguyên một đài tìm hô cơ, bị những người này cùng bán cải trắng dường như, tranh mua lên. Thời đại này tìm hô cơ không riêng gì máy móc phải bỏ tiền, còn muốn giao nộp nhập vong phí, phục vụ phí, chữ hán nghiệp vụ còn mặt khác thu phí, nhiều vô số xuống dưới một bước tìm hô cơ bình quân xuống dưới đều phải 3.000 đồng tiền, này đó tiền ở. Bình thường dân chúng trong mắt là mấy tháng tiền lương, chính là ở nào đó người trong mắt đó chính là cái số lẻ. Chính hướng quân bọn họ càng là lợi hại, mấy cái chứng khoán nhà đầu tư thế nhưng liên hợp lại, mua hơn 400 không tìm hô cơ trở thành phúc lợi chia thủ hạ công nhân mà mỗi cái tìm hô cơ mặt trái còn bị đánh thượng, cự luân tìm hô công ty nhắn hiệu, tuyệt đối là vừa xem hiểu ngay. Sở Vũ Phỉ cùng Dương Lỗi ở trong tiệm vội vàng theo tới hướng khách khứa chào hỏi, mà nhìn chỉnh hướng quân bọn họ mang theo người nâng mười mấy đại cái dương đi ra ngoài, khí thế thật là không bình thường. Phỉ Phỉ, cái này Trịnh tổng, thật là đủ nhu ít, ngươi lại cho hắn cái gì chỗ to ta? Dương Lỗi cười hỏi. Ta mấy ngày hôm trước cho hắn mấy cái bằng lưu thăng cấp hội viên cấp bậc, ta đều nói không tính cái gì. Hắn Phi nói là ta cho hắn thật lớn mặt ngũi, làm hắn ở bằng hữu trước mặt đặc có mặt ngũi, cho nên hôm nay nói cái gì phải cho ta một kinh hỉ. mua nhiều như vậy ta thật đúng là không nghĩ tới. Sở Vũ Phỉ cười nói, hiện tại tài chính đầu tư công ty tài chính là càng hút càng nhiều, vì có thể càng mở rộng hấp thu tài chính chất lượng, nàng ngôi tháng chỉ cấp các công ty nhất định danh ngạch, chủ yếu là phát triển cao cấp đại ngạch người đầu tư, càng là tăng lớn nhập hội khó khăn liền càng là hấp dẫn người. Cho nên sở vũ phỉ đầu tư công ty nói phải bị giấm đoạn ngạch cửa đều không khoa trương. Cho nên như là lúc trước cái loại này hoàng kim hội viên hiện tại nếu muốn nhập hội ít nhất muốn bài trước 1-2 năm, mà chỉnh hướng quân chính là có mấy cái bằng hữu là xếp hàng chờ biết hắn cùng sở vũ phỉ nhận thức, cho nên mới làm hắn hỗ trợ cho chuyện, sở vũ phỉ vừa nghe cũng tự nhiên là cho đặc thù chiếu cố, kia bất quá là một bữa ăn sáng sự tình, nói nữa đôi nàng còn hữu ích Phỉ phỉ, chờ trở về ta cùng ngươi thương lượng chuyện này. Dương lỗi một bên chào hỏi, một bên nghiêm túc nói. Hành, trở về lại nói, chính là ta bụng vài thiên đều không có hảo liêu, ngươi nếu là tiếp tục ngược đái ta dạ dày, vậy không bằng nữa. Sở vũ phỉ cười nói, trong lòng đối với Dương lỗi muốn nói sự tình đã có vài phần suy đoán. Trải qua một buổi sáng bận rộn, sở vũ phỉ cùng Dương lỗi rốt cuộc ở mở tiệc chiêu đãi song khách khứa sau, có thở dốc thời gian, hai người như là tan cái giá dường như an vạ trên sofa. Hô! Mệnh chết ta! Người cũng quá nhiều đi. Dương lỗi mồm to uống nước sôi để nguội nói, người biếng phát gục ở trên sofa. Xem ra nghiệp vụ không tồi, có cái tốt bắt đầu cũng không tồi a Sở vũ phỉ vừa lòng nói. Dương lỗi từ trên sofa bò lên, sau đó ngồi ở sở vũ phỉ bên cạnh cười nói, phỉ phỉ, cùng ngươi thương lượng chuyện này như bái. Nói đi, ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền. Sở vũ phỉ dựa vào trên sofa nhắm mắt lại nói, thật là mệt mỏi quá Nga, nhà ở ấm áp cùng giống như ngủ. Ngươi làm sao mà biết được? Dương lỗi kinh ngạc nói, hắn chính là tích thủy không Lẩu. hơn nữa mới vừa cùng người trong nhà thương lượng quá, nàng sao có thể biết, không phải là nàng cho chính mình ăn cái gì nghe trộm thiết bị đi. Dương lỗi, ngươi đừng tiểu nhân, liền ngươi kia đức hạnh ta còn dùng theo dõi ngươi, ta đều sợ không có việc gì trường lỗ kim. Sở vũ phỉ treo trọc đạo đạo, nhìn dương lỗi vừa mới có chút hoảng loạn bộ dáng, thật là có ý tứ. Ngươi, không biết lúc trước là ai ở một bên rình coi ta? Hơn nữa liền ta cảo ta lao đệ đều xem đến mùi ngon. Dương lỗi trả lời lại một cách ngịa mai nói. Ngươi có phải hay không không cần cầu ta làm Sở vũ phỉ uy hiếm nói. Dương lỗi vẻ mặt lấy lòng hướng tới sở vũ phỉ chạy trốn thoán. Sau đó cười nói, ngươi làm sao mà biết được. Chẳng lẽ ngươi là ta con run trong bụng. Chuyện của ngươi đều viết ở trên mặt, ta còn có thể không biết ngươi. Sở vũ phỉ buông tay nói. kia nếu ngươi đều đã biết, nói đi, có thể mượn ta nhiều ít. Lợi tức như thế nào tính Dương lỗi cũng không kéo dài chính xác hỏi. Ngươi cũng biết tiền của ta chính là không phải giống nhau lợi tức có thể mà ngươi. Ta kia chính là cùng những cái đó khách hàng đều ký bảo đảm hợp đồng. Ngươi nếu là dùng nói liền ấn hợp đồng tới làm, muốn nhiều ít đều có thể. Nhưng là ngươi lấy cái gì đồ vật thế chấp cho ta? Ta thế chấp cho ngươi còn chưa đủ à? Dương lỗi nửa nói dơ nói. Ngươi! Sở vũ phỉ vươn tay gợi lên dương lỗi cảm, tả hưu đánh giá một bên, sau đó treo chọc nói. Ta như thế nào không thấy ra tới người nơi nào đáng giá a? Dương lỗi nhe răng cười, sau đó cười nói, ta chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở Nga. Xú Mỹ! Được rồi, ta là nói đứng đắn, ta cùng ta ba đều thương lượng, nhưng là chúng ta nếu đột nhiên chuyển hình tài chính chỗ Hồng thật sự là quá lớn, mà có chút sinh ý chúng ta còn không nghĩ từ bỏ, lúc này mới nghĩ đến ngươi cái này đại tài chủ. Dương lỗi nói thực ra nói, Nga! Ta đây nhưng đến hảo hảo ngâm lại. Sở Vũ Phỉ nhướng mày nói, nàng cũng là đoán chắc Dương Lỗi sẽ khai cái này khẩu, chỉ là nàng thật sự muốn làm như vậy sao? Dương Lỗi nhìn Sở Vũ Phỉ thần sắc cũng ở suy đoán nàng ý tưởng, đột nhiên hắn linh quang chợt lóe kinh ngạc nhìn về phía Sở Vũ Phỉ, sau đó chỉ vào nàng tiêu lên, Phỉ Phỉ, ngươi ông ta? Sở Vũ Phỉ nhướng mày nói, ta là Khương Thái Công câu cá nguyện giả thượng câu, ngươi tỉnh ta nguyện, ngươi cũng đừng nói ta lừa ngươi. Hảo tiểu tử, đầu óc chuyển rất nhanh a. Được rồi, Phỉ Phỉ. Ta cùng ngươi nhận thua được không? Ta không cùng ngươi đấu, ta đánh không lại ngươi hảo đi. Cái này trong công ty ta cùng ngươi cổ phần cắt chiếm một nửa thế nào? Ngươi cho ta khởi động tài chính nâng đỡ, ta còn lại là cho ngươi xử lý, ngươi xem coi thế nào à? Dương Lôi nói, Nguyên Lai like a, Nguyên Lai, like, sở vũ phỉ thế nhưng ở cái này địa phương chờ hắn đâu? Chắc không được nàng biết chính mình muốn cùng nàng vay tiền sự tình, nàng đều tính kế hảo, chỉ có thể hắn mở miệng, mà hắn đến bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận nàng kế sách thật là buồn đã chết. Dương Lỗi, nếu sự tình ngươi suy nghĩ cẩn thận, ta đây cũng không phải người vô lý như vậy. Cụ thể kế hoạch phương án ta có thể toàn bộ cho ngươi. Chúng ta bốn sáu xứng cổ Liên Hảo, ngươi sáu ta bốn. ở trong công ty ngươi các ngươi có chủ sự quyền lợi, mà ta chỉ hưởng thụ cổ đông nghĩa vụ. đương nhiên nếu là mặt khác đặc thù tình huống chúng ta ở cái khác ước định thế nào. giai đoạn trước tài chính ta có thể toàn bộ cung cấp cho các ngươi. Sở Vũ phỉ sảng khoe nói. Dương Lỗi trầm tư trong chốc lát, hỏi. Ta đây tưởng trước hết nghe nghe người phương án. Không thành vấn đề. Theo sau Sở Vũ Phỉ liền đem kế hoạch cùng Dương Lỗi nói cẩn thận nói một lần nghe được Dương Lỗi là tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới Sở Vũ Phỉ kế hoạch lại là như vậy lâu dài hơn nữa nếu thật sự có thể phát triển lên nói, như vậy nó tiền cảnh tuyệt đối là có thể vinh quang toàn bộ Dương gia. Ở mấy tháng sau, ở Quảng tỉnh đăng ký thành lập một nhà liên cùng thông tin công ty, nó chủ buôn bán vụ chính là cố định thư từ qua lại nghiệp vụ, di động thư từ qua lại nghiệp vụ, quốc nội Quốc tế thư từ qua lại phương tiện phục vụ nghiệp vụ, vệ tinh quốc tế đường tàu riêng nghiệp vụ, số liệu thư từ qua lại nghiệp vụ, internet tiếp nhập nghiệp vụ cùng các loại điện tín tăng giá trị tài sản nghiệp vụ, cùng thư từ qua lại tin tức nghiệp vụ tương quan hệ thống tổng thể nghiệp vụ trở. Cuối thập niên 80, quốc nội bắt đầu xuất hiện máy nhắn tin. Theo khoa học kỹ thuật thành thục cùng xã hội nhu cầu tăng đại, truyền gọi đài như măng mọc sau mưa mọc lên như nấm, truyền gọi thị trường phồn vinh, sự các truyền gọi đài chi gian cạnh tranh cũng ngày càng gay cấn. Sở vũ phỉ nhà này cự luân tìm hô công ty tiếp theo sở cương cùng dương lối hai nhà vận doanh thương ở cả nước các nơi thiết bị mở rộng cùng với sở vũ phỉ tìm hô công ty sở kéo khu vực phạm vi mở rộng nhà này nguyên bản cũng không thu hút tìm hô công ty thế nhưng ở cả nước đều hòa bạo, chỉ cần là dùng tìm hô cơ người đầu tuyệt đối là 10 cái người có 9 người là dùng cự luân tìm hô công ty máy móc, mà khai trương không đến hơn nửa năm, chẳng những toàn bộ hồi buồn, còn kiếm lời 5600 triệu tài chính. Nó tính thượng là sở vũ phỉ kỳ hạ phát triển tốt nhất xí nghiệp. Chỉ là sở vũ phỉ biết rõ, tìm hô cơ sản nghiệp cũng chính là mấy năm nay rực rỡ. Hiện tại theo mở rộng phổ cập, cùng với những cái đó tiểu nhân tìm hô công ty vì tranh đoạt sinh ý, không ra một năm, tìm hô công ty sẽ theo di động internet lạc mở rộng mà dần dần rời khỏi cái này hoa lệ sân khấu. Mà điện tín tập đoàn công ty hữu hạn là quốc nội duy nhất một nhà có thể cung cấp toàn diện điện tín cơ bản nghiệp vụ tổng hợp tính điện tín hoạt động xí nghiệp. Tuy rằng so bất quá sau so lại quốc nội hai đại đầu sỏ, chính là nó ở hiện tại mấy năm nay chúng cũng từng có huy hoàng một đêm. Liên tỷ như nói điện tín tìm hô đài đã từng là quốc nội phục vụ phạm vi nhất quảng, kinh doanh kỳ hạn dài nhất tìm hô đài. Nó năm đó nhanh chóng tăng trưởng một cái bí quyết chính là, thu mua, nó lục tục thu mua cả nước hơn một ngàn gia tìm hô đài. Cự luôn tìm hô đài làm toàn bộ quốc nội lớn nhất tư nhân tìm hô đài, đã sớm rơi vào điện tín hắc hà tỉnh chi nhánh công ty pháp nhãn. 8 tháng trung sở Vũ Phỉ còn ở giờ thị thời điểm, lưu tại dê thị Hoàng Kiệt liền cấp Sở Vũ Phỉ đánh tới điện thoại. "Sở tổng, Hắc Hà Tỉnh điện tín công ty muốn thu mua chúng ta kỳ hạ tìm hô đài, ngài xem chuyện này xử lý như thế nào?" "Bọn họ có hay không ra giá?" Sở Vũ Phỉ hỏi. "Bọn họ nói cho chúng ta giá cả sẽ so mặt khác tư nhân công ty cao thượng một tầng, theo ta tính ra, kia hẳn là một cái tìm hô đài liền có hơn 1000 vạn thu mua phí dụng, chúng ta hiện tại quốc nội tìm hô đài là 100 nhị vẫn ra." Như vậy tính toán đại khái phải có mười mấy trăm triệu bộ dáng. Hoàng Kiệt có chút líu lười nói, hắn cũng phụ trách mở rộng một đoạn thời gian, đối với tìm hô đài đầu nhập tài chính hắn biết rõ, trừ bỏ sở vũ phỉ nhưng là mua office building hoa mà một ít phí dụng, mặt khác cũng chính là máy tính thiết bị gì đó, một cái tin tìm hô đài tổng cộng xuống dưới cũng chính là 5-600 vạn tà hưu. Như vậy à? Vậy ngươi làm mã lan cùng bên kia người hảo hảo nói một chút. Công ty ta công ty kỳ hạ office building cũng không phải là treo ở tìm hô công ty tài sản cố định thượng, nếu muốn nhóm muốn thu mua nói, chỉ có những cái đó phi tài sản cố định cùng một ít thiết bị nhân viên, mà khác ta cũng sẽ không được bộ, thu liền thu, không thu liền tính. Ai, không cần, vẫn là ta tự mình cấp mã lan gọi điện thoại đi, đến lúc đó ngươi hiệp trợ một chút nàng liền hảo. Sở vũ phỉ sửa miệng nói. Tốt. Nói xong hai người cắt đứt điện thoại. Sở vũ phỉ ngược lại cấp mã lan đánh đi điện thoại. Mã Lan, Hoàng Kiệt đem sự tình cùng ta nói, ngươi hiện tại liền đi theo đối phương đàm phán một chút, sở hữu tìm hô công ty Office Building muốn minh sắc cùng đối phương nói rõ ràng, cái này nhưng không ở giá trong phạm vi, nếu bọn họ thu mua chúng ta công ty, như vậy ta có thể bảo đảm ở hợp lý giới vị trưởng kỳ đem Office Building thuê cho bọn hắn. Ân, ta đây minh bạch. vừa mới bọn họ tổng giám đốc còn đánh với ta điện thoại, ta nói muốn suy xét một chút, cũng không có cho hắn minh xác hồi đáp nhưng là nghe hắn ý tứ bọn họ hình như là thực xuất ruột, phòng trừng chuyện này hẳn là không thành vấn đề. Mã Lan trầm ổn nói, hiện tại Mã Lan là sở vũ phỉ tìm hô công ty tổng giám đốc, hơn nữa ở sở vũ phỉ đầu tư ở dương lối liên hợp thông tin cũng phụ trách một ít internet nghiệp vụ, mấy năm rèn luyện cũng làm nàng trở thành một cái không hơn không kém nữ cường nhân, hơn nữa nàng làm việc thủ pháp là vài người chung nhất ổn trọng cẩn thận, nàng cái này tắt phong thâm đến sở vũ phỉ thưởng thức. Mã Lan Ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì muốn bán đi tốt như vậy xin ý sao? Sở Vũ Phỉ cười hỏi. Mã Lan hơi hơi một đốn, sau đó cười khe nói. Sở Tổng mỗi một cái quyết sách đều là chỉ có đạo lý. Ta cảm thấy Sở Tổng nếu muốn bán đi toàn bộ tìm hô công ty nhất định là thấy được nó tương lai tiền cảnh. Người làm ăn là chưa bao giờ sẽ làm thâm hụt tiền mua bán. Sở luôn là nơi này trung nhân tài kết xuất. Ta đương nhiên chỉ có nghe lệnh phân A. Hơn nữa trải qua nhiều như vậy sự tình. Ta tin tưởng Sở Tổng ánh mắt. Hảo hiện tại liền đi làm đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Sở Vũ Phỉ cười nói. Đúng vậy, ta sẽ không làm sở Tổng thất vọng. Theo sau Mã Lan liền thông qua điện thoại đem đem nàng ý nguyện nói cho điện tín công ty, mà bên kia Vương Giám đốc đúng là bực bội thời điểm, nhận được Mã Lan điện thoại hai người nhanh trong ước hảo thời gian cùng địa điểm. Một cái khi còn nhỏ Mã Lan mở ra Audi chạy chậm xe bước tự tin bước chân, ăn mặc một thân ả mạn nghỉ chức nghiệp giả bộ hiện tại điện tín đại lâu Tổng Giám đốc văn phòng. Vương giám đốc vừa thấy hắc Mỹ nhân dường như Mã Lan, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, sau đó nhiệt tình làm nàng ngồi ở trên sofa. "Nguyên lai like Mã tổng giám đốc như vậy tuổi trẻ a, thật là bội phục. Quá khen, chúng ta tổng tài mới là càng đáng giá người bội phục." Mã Lan cười nói. "Ha ha a. Nghe nói qua một vài, xác thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nếu tới chúng ta liền đem thu mua sự tình nói nói chuyện đi." Vương giám đốc đi thẳng vào vấn đề nói. "Ta cũng đang có ý này." Ta muốn nhìn một chút quý công ty thu mua hợp đồng, sau đó lại làm kỹ càng tỉ mỉ tính toán, ngài xem như thế nào. Mã Lan khôn khéo nói, nếu trên hợp đồng cũng không có bọn họ office building vấn đề, kia nàng cũng không cần phí cái gì nước miếng, nếu có lời nói, vậy phải hảo hảo ma thượng một phen. Tốt, ngươi chờ một lát. Vương giám đốc nhìn nhìn Mã Lan, cười hướng tới bản làm việc đi đến, xem ra đối phương tuổi không lớn, nhưng là lại không hảo lừa gạt ta. Mã Lan cầm hợp đồng thư từng cái nhìn kỹ đặc biệt là đối tài sản cố định xử trí thượng nàng càng là nghiêm túc, phi thường hảo. Xem ra điện tín công ty vẫn là đem các nàng xí nghiệp tưởng quá đơn giản, bọn họ thế nhưng cảm thấy hiện tại sở hữu tìm hô đài office building đều là thuê, mà không phải xí nghiệp đều có sản nghiệp, thật là quá khinh suất. Đây là chính phủ bộ môn làm việc hiệu suất, nếu đổi thành tư doanh xí nghiệp, kia tuyệt đối là không có khả năng. Mã Lan khép lại thu mua hợp đồng cười nói, Vương giám đốc, chúng ta cũng là đồng ý thu mua. Một khi đã như vậy nói. Ta đây thủ tục đều mang toàn, chúng ta hiện tại liền đem toàn bộ thu mua sự tình xử lý đi. Hảo, Hảo, ta cũng đang có ý này. Vương Giám Đốc Đại Hỷ, phía trên một hai phải làm hắn ở một vòng nội bắt lấy cái này tìm hô công ty. Hắn cũng biết cự luân tìm hô công ty danh vọng, nhân gian rõ ràng kiếm tiền nếu muốn thu mua xuống dưới khẳng định không dễ dàng. Vì thế hắn là vắt hết bóc, hiện tại Hảo, nhiệm vụ rốt cuộc có thể hoàn thành. Chính là điện tín công ty tự cho là đúng chiếm tiện nghi, bọn họ lại không biết. Cái này tìm hô sản nghiệp đã là tới rồi liền phải sụp đổ thời điểm, hiện tại tuy rằng ra tay thiếu kiếm lợi một ít tiền, chính là từ lâu dài xem đó là nhất anh Minh một bước, chờ tới rồi hiệu quả và lợi ích đều không tốt thời điểm, tìm hô công ty chính là không đáng một đồng. Hai bên chẳng có tình tiếp có ý, ăn nhịp với nhau, đem cự luôn tìm hô công ty định giá 1 tỷ 3.000 nghìn vạn bán cho điện tín công ty, đến nỗi tìm hô đài nhân viên, sở vũ phỉ còn lại là nghe theo mã lan kiến nghị chọn lựa hơn 20 cái thiết thực chịu làm lại có năng lực công nhân gia nhập đến cự luân đầu tư công ty. Dư lại 2.000 nhiều trải rộng cả nước các nơi chi nhánh công ty tìm hô tiểu thư đều chuyển cho điện tín công ty. Cầm này 1 tỷ nhiều tiền mặt, sở vũ phỉ thực khẳng khái cấp trong khoảng thời gian này vẫn luôn lo liệu tìm hô công ty mã lan 500 vạn làm tương lai. Hơn nữa lại ở dê thành phố mua tam đống tân bắt đầu phiên giao dịch lâu bàn làm công nhân phúc lợi phòng, như vậy hành động trong lúc nhất thời làm cho cả dê thị đều lâm vào một trận hâm mộ trong tiếng mà những cái đó ở cự luân trong công ty công tác công nhân càng là tràn ngập hy vọng cùng buôn đầu. Sự tinh ngàn đầu vạn tự, sở vũ phỉ lại cảm thấy thời đại này nơi trốn là hoàng kim. Kiếp trước, quốc nội liền đã từng xuất hiện quá một vòng địa ốc nhiệt, bất quá theo quốc gia thực hành vĩ mô điều tiết khống chế, bất động sản thị trường nhanh chóng hạ nhiệt độ, khu vực thai hỏa nặng vùng duyên hải có chút trong thành thị xuất hiện không ít lạn đuôi phòng, kia cũng thành rất nhiều xào phòng giả ác ngộng. Mà mấy năm nay tuy rằng chính phủ vẫn là thực thi vừa phải từ khẩn tài chính chính sách cùng tiền chính sách. Nhưng từ năm trước bắt đầu, kinh tế đã từ thiếu chuyển biến vì tương đối quá thừa sản phẩm bán không ra đi, xí nghiệp đình sản, công nhân nghỉ việc, mà từ Nhật Bản vì trung tâm tài chính nguy cơ càng là thổi quét toàn bộ châu Á, theo toàn bộ kinh tế xuất hiện tiền tệ co chặt, địa ốc thị trường tiến vào cơn sóng nhỏ nhớ rõ ở sang năm thời điểm quốc vụ viện sẽ tuyên bố về tiến thêm một bước gia tăng thành chấn nhà ở chế độ cải cách nhanh hơn nhà ở xây dựng thông chi tuyên bố từ sang năm 6 tháng cuối năm bắt đầu đình chỉ nhà ở vật thật phân phối từng bước thực hành nhà ở phân phối tiền hóa từ đây quốc nội địa ốc đi lên báo tác đột tiến tri lộ sở vũ phỉ luôn luôn đem phệt danh ngôn người khác tham lam khi ta sợ hãi người khác sợ hãi khi ta tham lam coi là khuê biểu nếu hiện tại đúng là địa ốc thị trường sợ hãi là lúc chính là chính mình đại triển quyền cướp cơ hội Chính mình đối tương lai mấy năm bất động sản phát triển đại trào lưu nắm chắc là sẽ không có quá lớn lệch lạc, chính mình đỉnh đầu cũng tương đối dư giả, vừa lúc nắm chắc cơ hội này làm làm ốc Đột nhiên nhìn đến báo chí thượng về sở vũ phỉ báo đạo, thiệu chí văn ánh mắt sáng lên, một chút liền có chủ ý, chính là theo sau hắn lại có chút nhụt chí ngồi ở ghế trên, nhớ rõ sở vũ phỉ tìm hô công ty phở lặt kịp sở to khai trương thời điểm, hắn tuy rằng cũng đi, cũng có chút kỳ hảo ý tứ. Chính là nhìn sở vũ phỉ cùng hàn ánh sáng bọn họ giao tình phỉ thiền bộ dáng hắn cảm thấy có chút không thú vị, cho nên cuối cùng chính là đánh cái đối mặt liền rời đi. Hiện tại suy nghĩ một chút thật là hối hận đã chết. Đột nhiên bàn làm việc thượng điện thoại văng lên, thiệu trí văn tiếp nổi lên điện thoại. Uy Thiệu ca, buổi tối có thời gian đánh vải vòng mặt trừ ca. Huynh đệ ta một con rồng đều bao. Trịnh hướng quân cười nói, nói lên cái này bài hữu, thiệu trí văn bài phẩm thực không tồi, lại là có thể thua khởi người cho nên luôn luôn thích chơi mặt trược trịnh hướng quân cũng thích kêu hắn cùng nhau chơi, lại còn có có thể câu thông một chút cảm tình, như vậy đầu tư thật là một chút đều không lỗ. Thiệu Chí văn vui vẻ, thật sự là quá tốt, vì thế mở miệng thử thăm dò nói, còn chiêu đãi người khác sao. Không có A, chính là chúng ta vài người, ngươi cũng đều nhận thức, ngươi muốn mang người tới. Vậy ngươi liền tùy tiện mang, ta đều chuẩn bị hảo một chút vấn đề đều không có. Trịnh hướng quân treo chọc nói, cho rằng thiệu Chí văn là muốn mang nữ nhân khác đi chơi, Đi ngươi, lão bà của ta không được bổ ta mới là lạ, ngươi nhưng đừng nói bậy nga. Thiệu Chí văn cảnh cáo nói, nhà hắn vị kia chính là có mẹ, hơn nữa hắn có thể có hôm nay thành tích cùng nàng lão bà nhà mẹ đẻ cũng có rất lớn quan hệ, cho nên hắn chính là có cái kia tâm cũng không có cái kia gan. Ha ha a, Vậy ngươi là chuyện như thế nào a? Ta còn tưởng rằng ngươi đều có tình hướng đâu. Trịnh hướng quân nói, ngươi cùng sở vũ phỉ quan hệ thế nào? Thiệu Chí văn rốt cuộc nhịn không được hỏi. Trịnh hướng quân hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, sau đó cười nói, có thể thế nào? Chúng ta cũng là giống nhau giao tình, ngươi có việc. Trịnh hướng quân thử thăm dò thiệu Chí văn. Ở sở vũ phỉ sự thượng hắn không có khả năng không cẩn thận, sở vũ phỉ chính là hắn cây dụ tiền. Hơn nữa hiện tại hắn đầu tư đều là dựa vào sở vũ phỉ, mà thiệu Chí văn cùng hắn nhiều lợi là cái tương đối cùng được đến bài hưu, ai nặng ai nhẹ hắn phân rõ sở thật sự ngày đó Thiệu Chí Văn ở sở Vũ Phỉ phở lặt kịp sờ to khai trương biểu hiện liền đặt ở nơi đó đâu làm cho hắn đều cảm thấy thật mất mặt. Rốt cuộc Thiệu Chí Văn là hắn giới thiệu quá khứ. Xem ra lần này Thiệu Chí Văn chính là cố ý muốn tìm sở Vũ Phỉ. Hướng Quân, ngươi đã bị lừa dối ta. Ta biết các ngươi quan hệ không tồi. Đại ca hiện tại có một số việc muốn tìm nàng nói chuyện. Ngươi xem ngươi cấp đáp cái tuyến không. Thiệu Chí Văn buông mặt mũi lời nói thật nói. Cái này a. Nếu không ngươi cùng ta nói nói sự tình gì. Ta giúp ngươi truyền cái lời nói, chính hướng quân cẩn thận hỏi, cái này khó mà nói, ngươi liền giúp đại ca cái này vội, đến lúc đó đại ca sẽ không bạc đái ngươi, ngươi yên tâm. Thiệu Chí Văn bảo đảm nói, đầu tư sự tình, ân, không sai biệt lắm, dù sao sẽ không cấp làm người khó xử là được. Thiệu Chí Văn nói, chính hướng quân cuối cùng nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, như vậy đi, ta trước hai ngày nghe nói sở tổng sinh nhật mau tới rồi, mọi người đều nói phải cho nàng chúc mừng. Ta nhìn lên chờ ta giúp ngươi lộng trường thiệp mời đi. Nga, như vậy a, kia Hảo, liền làm ơn ngươi. Thiệu Chí văn thở dài nói, trước kia đều là người khác cầu hắn làm việc, hiện tại Hảo, hắn yêu cầu người khác làm việc, thật là cầu người làm việc khó A. Tháng 6 phân chính là sở vũ phỉ sinh nhật, mấy năm nay trong ngoài nước mạng thế giới chạy cũng không có thời gian đã bị xem nhẹ rớt, mà hôm nay xa ở nước Pháp Hản và cấp sở hách đánh đi một hồi điện thoại. Thiệu ca, ngươi ở quốc nội tập vấn sao? Án Tuy rằng hắn so sở hách tuổi tác lớn hơn một chút, chính là ảnh vạ nhưng thật ra thực chú ý phương đông lễ tiết, nếu là phỉ phỉ ca ca, hắn tự nhiên cũng là cung kính rất nhiều, tiêu lên một tiếng tiểu ca cũng không có hại. Ta mới từ nước ngoài trở về, tạm thời còn không có nhận được mặt trên chỉ thị, ngươi muốn tới quốc nội tới sao? Sở hách đạm cười hỏi, ảnh vạ người này tuy rằng cái người nước ngoài, nguyên lai sở hách cũng hoàn toàn không xem trọng ảnh vạ, chính là ảnh vạ lại là mỗi tuần đều cho hắn đánh một hồi điện thoại, hoặc là hỏi một chút phỉ phỉ tình huống hoặc là tham hỏi một chút hắn, mà nguyên bản hai người đều là dùng tiếng Anh ở nói chuyện với nhau, chính là bất chi bất giác, bọn họ hiện tại đều dùng tiếng Trung bắt đầu giao lưu, này trung gian nỗ lực sở hách có chút động dung. Hơn nữa bởi vì hắn cùng sở Vũ Phỉ đều không ở nhà, Ản và thường thường cấp sở nãi nãi gọi điện thoại đầu nàng lao nhân ra vui vẻ, liền luôn luôn không thích Ản và sở Nguyên Sơn hiện tại cũng bắt đầu có thay đổi, nếu là Ản và một vòng không gọi điện thoại lại đây, hắn đều phải không vui hỏi sở nãi, nãi Tiểu ca. Phỉ phỉ năm nay đã có 20 tuổi, ta tưởng cho nàng quá một cái sinh nhật. An vạ cười nói, 20 tuổi sở hách than nhẹ nói, đứng vậy, nhoáng lên đã vượt qua 2 năm quá, phỉ phỉ đều 20 tuổi. Tiểu ca, trong điện thoại nửa ngày không có thanh âm, An vạ thấp giọng kêu lên. Nga, ta ở, ta mấy ngày nay liền cùng đội trưởng thỉnh cái giả, chúng ta liền cấp phỉ phỉ quá một cái 20 tuổi sinh nhật đi. Sở hách quyết định nói, hắn cũng có quá dài thời gian không có nhìn đến sở vũ phỉ hiện tại hắn cũng tưởng nàng ha, ha ha kia thật sự là quá tốt ta ngày mai liền xuất phát ta tới rồi về sau đi trước tìm ngươi đi hảo ngươi tới rồi ta đến sân bay đi tiếp ngươi hai người nói xong sở hách cắt đứt điện thoại mà khâu liệt còn lại là vừa lúc đẩy cửa tiến vào vừa tiến đến liền thấy được có chút ngây người sở hách sở hách ngươi tưởng cái gì đâu khâu liệt cười hỏi hiện tại khâu liệt hình như là lại trường vóc dáng Hơn nữa thời gian dài rèn luyện làm hắn trên người càng là ở vô hình trung lưu lộ ra một cổ nồng đầm dương cương vị, mà ngạnh lặng ngũ quan như điêu khắc giống nhau, tuy rằng so trước kia càng đen, đến lúc đó lại cũng càng hấp dẫn nữ nhân ánh mắt. Vừa mới ản và gọi điện thoại nói phải cho phỉ phỉ ăn sinh nhật. sở hách thẳng thắn nói, Nga, ông trời, ta thế nhưng lại phải cho đã quên. Năm trước lễ vật ta còn đặt ở trong ngăn tủ không có cấp phỉ phỉ đâu. Khâu liệt nhảy dựng lên nói, Xoay người liền bắt đầu ở trong ngăn tủ tìm kiếm lên. Trong chốc lát chúng ta cùng đội trưởng thỉnh cái giả đi. sở hách đạm cười nói, nhìn khâu liệt hấp tấp thân ảnh, cười đi qua, ở một cái ngăn tủ trong một góc, đem cái kia đóng gói tinh mỹ cái hộp nhỏ đem ra. Hô! Thật là cấp chết ta, nguyên lai like ở chỗ này, còn tưởng rằng đánh mất đâu. Khâu liệt cao hứng nói, cẩn thận nhìn cái hộp nhỏ sợ có chỗ nào hư hao. Trong chốc lát người cấp thủy một gọi điện thoại. Nếu đều nói phải cho phỉ phỉ ăn sinh nhật liền phải cho nàng một kinh hỉ, Sở hách nói. Khâu liệt một hừ, bĩu môi nói cái kia tiểu tử, hắn hiện tại không biết lại làm cái gì nghiên cứu khoa học hạng mục đâu. Nói là thành công nói có thể có mấy trăm triệu mỹ kim thu vào, không biết thiệt hay giả. Ha ha a, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Sở hách qua tay lại cấp thủy mục mới vừa gọi điện thoại. Vài người đủ thông chi tới rồi, sở hách cùng khâu liệt chuẩn bị đi chỉ đạo viên trong văn phòng sinh nghỉ chính là mới ra cửa liền gặp Hàn Mỹ Anh ôm một đống lớn quần áo cười đã đi tới Sở Hách rất có hứng thú nhìn nhìn Khâu Liệt sau đó vô bờ vai của hắn nói Khâu Liệt ta đi trước một bước ngươi trong chốc lát chính mình đi thôi Ui Sở Hách ngươi chờ ta trong chốc lát Khâu Liệt nói liền phải đuổi theo Khâu Liệt ngươi đừng đi Hàn Mỹ Anh hô bay nhanh chạy tới ngăn ở Khâu Liệt trước mặt Khâu Liệt đôi tay ôm bả vai nhìn vóc dáng cao Hàn Mỹ Anh không kiên nhẫn nói Hàn Mỹ Anh ngươi đủ chưa a ta có việc Ngươi đừng cản đường ta. Khâu liệt, quần áo ta đều giúp ngươi thu hồi tới, ta giúp ngươi vậy ngươi ký túc xá đi. Hàn Mỹ Anh Hảo tính tình nói, nguyên bản nàng cùng khâu liệt ở sân bay thời điểm từng có một lần cọ sát, nhưng là nàng phát hiện nàng chính là thích khâu liệt như vậy trương dương người, mặc kệ là hắn sinh khí vẫn là hắn cao hứng, hắn môi cái biểu tình đều là như vậy sinh động, làm nàng đã ở dối giám sau, vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình, theo đuổi khâu liệt. Khâu liệt thực bất đắc dĩ hắn hiện tại thật là hận thấu lúc ấy hắn tới đưa tin thời điểm vì cái gì ở sân bay liền phải cùng nữ nhân này nói nhiều nguyên bản còn tưởng rằng nàng cái kia quật kính khẳng định là phiền chết hắn chính là không bao lâu hắn ở sở hách trêu ghẹo dưới ánh mắt mới biết được nguyên lai like kia đoạn thời gian chính mình đồ vật thường xuyên bị đưa về tới còn có người đưa trái cây gì đó đều là cái gì nguyên nhân nguyên lai like hắn thế nhưng ở không tự dắt thành người khác truy đuổi đối tượng hơn nữa vẫn là cái này quân khu tư lệnh viên nữ nhi thật là đủ muốn mệnh hàn mỹ anh Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ta không cần ngươi giúp ta thu thập đồ vật, hơn nữa ta trước kia không thích ngươi, hiện tại vẫn là không thích ngươi, ta có bạn gái, ngươi liền hết hi vọng đi. Khâu Liệt hận không thể quỳ xuống đất xin tha, ông trời làm nữ nhân này thả hắn đi, nếu đánh nữ nhân không cho khinh bị nói, hiện tại hắn thật sự hảo tưởng một quyền đem nữ nhân này đưa đến ngoài không gian đi. Hàn Mỹ Anh cười cười căn bản không thèm để ý, đều nói tích thủy có thể xuyên thạch, nàng cũng không tin ma bất quá hắn. Khâu Liệt, ta liền bắt ngươi khi ta hảo bằng hữu. Ngươi suy nghĩ nhiều. Khâu liệt bàn tay to hung hăng chụp một chút chán sau đó nhắm mắt kêu lên, đại tiểu thư, ngươi có thể hay không đổi cái cách nói, ngươi câu này nói hơn 2 năm, ngươi không phiền sao. Ha ha ha, ngươi còn biết ta nói hơn 2 năm lạc. Xem ra ngươi đối ta nói còn thực để ý sao, được rồi, chúng ta trong đội 2 ngày này tổ chức tiết mục, ta đi tập luyện, đến lúc đó ngươi cần phải lại đây tham kiến Nga. Hàn Mỹ Anh nói xong liền đem đồ vật phóng khâu liệt trong lòng ngược một đưa, cười chạy ra. Để lại một đạo duyên dáng bóng hình xinh đẹp. Khâu liệt nhìn trên tay quần áo bước đi hồi ký túc xá dùng sức ném vào tủ quần áo, sau đó phanh khép lại cửa tủ sau, hướng tới sở hách rời đi phương hướng bước đi qua đi. Sở vũ phỉ hiện tại công ty hoạt động đều đi vào quý đạo, mà bồi dưỡng ra tới những người đó cũng đều ở từng người cương vị thượng công tác. Sở vũ phỉ về tới thành phố Hát, làm sinh viên năm ba nàng lại bắt đầu mỗi ngày đi học nhàn nhã nhật tử. Ở nước Mỹ cự luân đĩa nhạc công ty, bị sở vũ phỉ khai quật ra tới bố cắt ni đã trở thành Âu Mỹ lưu hành âm nhạc bảng xếp hạng thượng quán quân nhân vật nàng chỉ dùng 2 năm thời gian liền từ một tân nhân lột sắc thành một cái giới âm nhạc đại tỷ đại xưng bá khắp cả Âu Mỹ giới âm nhạc hiện tại chỉ cần là nàng phát hành Tân ca không cần tuyên truyền đều có thể đưa tới hơn 1.000 vạn trương doanh số càng ngày càng nhiều người bắt đầu vì nàng điên cuồng màa ở nước Đức đem trung tâm đặt ở châu Á thị trường bờ công ty ở nhìn đến cự Luân điĩa nhạc công ty ở trong ngành dẫn đầu doanh số Cố Long Phiêu tổng tài liền phải buồn bực mấy ngày. Nhớ rõ hắn ở cuối năm thời điểm cố ý đi tham gia một lần cự luân đĩa nhạc công ty cổ đông đại biểu đại hội, bởi vì tới rồi cuối năm làm lúc trước kia Âu Mỹ khu vực chi nhánh công ty làm nhập cổ BMG cũng sẽ là cự luân đĩa nhạc công ty cổ đông, cũng được hưởng chia hoa hồng quyền lợi, nguyên bản cũng không để ý hắn đi tới cự luân đĩa nhạc công ty nhìn đến kia đống hai mươi mấy tầng cao lớn kiến trúc khi, hắn đôi mắt liền thẳng, choáng váng, ngây người. Hắn nhớ rõ mạch cắt nói với hắn công ty là mới gặp cũng không có bao lớn quy mô, chính là cái này phát triển tốc độ cũng quá nhanh đi, quả thực là so với hắn ở nước Đức phấn đấu hơn 40 năm tổng bộ còn muốn huy hoàng đổ sộ. Tới rồi bên trong càng là không cần phải nói, hiện đại hóa trang hoàng cùng xa hoa thứ phương tiện, đủ bảo an nhân viên, đều làm người bội phục vị này lao tổng thực lực, tán thưởng công ty thực lực. Cú lòng phi hối hận, phi thường phi thường hối hận, hắn đột nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ lên, sở vũ phỉ lúc trước hết thể nhìn như là ở vì bọn họ giải quyết nan đề. Chính là trên thực tế lại là đưa bọn họ từ một cái lớn hơn nữa trên lãnh địa đuổi đi đi ra ngoài, hơn nữa là không có lãng phí một binh một tốt khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện rời khỏi, mà bọn họ được đến bất quá là một cái cực nhỏ tiểu lợi. Đối mặt cự luân điễu nhạc công ty chia hoa hồng, cũ lắm phiêu chỉ là nhìn lướt qua, tuy rằng khả quan, nhưng là bọn họ chỉ có một chia hoa hồng quyền lợi, nếu muốn ở trong công ty nói chuyện, căn bản là không có quyền lợi, lúc trước ở hợp đồng điều khoản chung đều có ghi đến, hiện tại muốn đổi ý đều không có biện pháp. Ai mà sở vũ phỉ cùng ảnh và đầu tư ở nước Mỹ đĩa nhạc công ty ngắn ngủn 2 năm thời gian đã trở thành châu Âu thực lực mạnh nhất công ty, kỳ hạng nghệ sĩ càng là vô số kể, như là sở sản bác gái, Tony Ảm, 8226, Ban Nại Đặc, Tịch Lâm Ảm, 8226, Địch Ông, Mỹ Thanh Thân Sĩ, Kéo lịt lạ sẩn Bách Ngường Tường, A Đăng Ảm, 8226, Lan Bá Đặc, Giỏi Ảm, 8226, Mạch Ngải Đức Thụy khi hấp đầu lưu kia từng viên cây dụng tiền đều là ở sở vũ phỉ dưới sự chỉ dẫn ở bọn họ còn không có thành danh thời điểm tìm được có thể cho như vậy công ty lớn thưởng thức những người đó đều bị khăng khăng một mực bán mạng hiện tại công ty thu mua án cũng ứng bị nhắc tới chương trình hội nghị thượng Cũ lâm phiêu còn không biết bước tiếp theo hắn sẽ trở thành sở vũ phỉ trong miệng mỹ vị mà bmg công ty sẽ biến mất ở lịch sử sân khấu sở vũ phỉ dựa vào hàng đại danh huyền biệt thự một bên đánh máy tính một bên cấp hạn và bắt điện thoại Phỉ Nhi, ta tưởng ngươi." Án Vạ nhận được Sở Vũ Phỉ điện thoại liền cười tủm tỉm nói, theo sau đem cửa văn phòng một quan, sau đó đem cửa chớp đều kéo xuống tới, vẻ mặt hạnh phúc ngồi ở ghế trên. "Ha ha a, ta cũng tưởng ngươi, ngươi công tác cái dạng gì? Trước một đoạn thời gian ngươi không phải nói muốn thu mua khoáng thạch công ty sao? Tiến triển thuận lợi sao?" Sở Vũ Phỉ cười hỏi. Ân, cũng không tệ lắm, hết thảy đều ở nắm giữ chung, nhưng chính là ngươi không ở bên cạnh ta, này phân vui sướng không có người chia sẻ." An bà khẽ cười nói, hiện tại gia tộc sinh ý truyền hình có rất lớn đột phá, tuy rằng còn có chút sản nghiệp thiếp hắc, nhưng là tuyệt đại đa số đều đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. An bà, ta hiện tại có một cái kế hoạch, ta cảm thấy ngươi sẽ có hứng thú Nga. Sở vũ phỉ cười nói, ha ha ha, ta chăm chú lắng nghe. An bà cười nói, hai người bắt đầu ở trong điện thoại thảo luận lên, mà đại tân sinh truyền thông cá sấu khổng lột như vậy ra đời. Hai năm trước từ khi nhậm nước Mỹ cự Luân Đĩa nhạc công ty chủ tịch mở ẩn ạn và chủ đạo cự Luân Âm nhạc cùng toàn cầu truyền thông cự từ Bắc Đức mạng kỳ hạ âm nhạc bộ môn mở MMM xịp lấy các cầm cổ 50% phương thức xác nhập trở thành cự Luân bệ tạ tư mạng âm nhạc giải trí công ty mà ở hai năm sau cùng cái thời gian cự Luân công ty tuyên bố thành công thu mua bệ tạ tư mạng sở kiểm giữ cự Luân bệ tạ tư mạng khác 50% cổ quyền trở thành 100 nước Mỹ cự Luân Đĩa nhạc công ty cũng thay tên hồi vì cự Luân âm nhạc giải trí Nó đem đã từng hiển hoách nhất thời toàn cầu đệ nhị nhà truyền thông lớn người khổng lồ ở ngắn ngủn 2 năm thời gian hoàn thành thu mua cùng gồm thâu hoạt động, như vậy thực lực làm cự luân âm nhạc giải trí chính thức trở thành giải trí giới cung truyền. Thông giới long đầu lão đại, hơn nữa trở thành ở toàn cầu có được nhiều nhất giới âm nhạc đỉnh núi thiên vương thiên hậu cấp bậc nghệ sĩ. chương 36 nghiêm bối so thông báo. Thần 36 chương Sở vũ phỉ nhìn mắt đồng hồ có chút rồn dập từ hoa đại bên ngoài lái xe xử xử vào vườn trường. Ở hoa đại chỉ cần là nhìn đến sở vũ phỉ này, chiếc xe liền biết sở vũ phỉ ở trong trường học, nếu nàng xe không xuất hiện, như vậy nàng người phòng trường liền không có ở buổi thị. Hiện tại trong trường học thật nhiều người đều đặc biệt hâm mộ sở vũ phỉ mấy cái bạn cùng phòng, ba người kia hiện tại nhưng đều là trong trường học nhân vật phong vân, mà hiện tại hoa đại thương học viện không chỉ là quốc nội nổi danh cao giáo, càng là theo sở vũ phỉ phát trở thành muốn kinh thương học sinh tốt nhất lựa chọn, mà sở vũ phỉ mang theo tới vài người chính là sở hữu thành công Điển phạm. Tôn Lệ Lệ hiện tại là thành phố hát danh viện thuộc nữ, càng là cự luân lương nghiệp tổng công ty tổng giám đốc, mà nàng ở thi đầu đại học trước chính là một cái đọc sách du thủ du thực, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ phát triển trở thành như vậy tiêu thụ sang trăm triệu nguyên đại quan thương nghiệp đi đầu người. Mã Lan là chính cống nông thôn cô nương, từ thổ rất cha đến bây giờ đối tự tin hắc mỹ nhân, thành công của nàng đại biểu những cái đó không hề căn cơ thế lực một phân tử, bằng vào nàng nỗ lực cùng sở vũ phỉ thưởng thức. Nàng hiện tại cũng thành ở Internet tiêu thủ cùng thư từ qua lại hoạt động phương diện chung nhân tài kết xuất, mà cự luôn tìm hô công ty từ sáng lập 600 triệu nguyên thuần lợi nhuận sau, lại đang tìm hô sản nghiệp muốn rời khỏi sân khấu trước, quyết đoán cùng điện tin nói. Thành một tông cao lớn một tỷ đa nguyên kế hoạch thu mua, phòng ở, xe, tiền giấy, một cái mới vừa nông thôn cô nương làn nên có tất cả đều có. Mà Lý Miểu là vài người trung tương đối điệu thấp một người nói nàng điệu thấp cũng là vì Lý Miểu từ đi ép thị về sau liền không thường xuất hiện, cho nên nàng đề tài cũng không có mặt khác hai người tới nhiều. Nhưng là Lý Miểu lương thực ở thương phẩm nơi giao dịch tiến hành kỳ hạn giao hàng giao dịch lại làm mọi người đều vì này kinh ngạc cảm thán, lớn mật đầu tư, kín đáo phân tích cùng phán đoán, làm nàng ở lương thực sản nghiệp thượng không chỉ là dựa xuất khẩu buôn bán bên ngoài, càng có rất nhiều tới chi kỳ hạn giao hàng thao tác này phân năng lực làm người không thể không thừa nhận nàng ở tài chính lĩnh vực tiên tri cùng nảy bén. Hôm nay là kinh đô đại học hiệu trưởng lôi dục đình chịu mã hiệu trưởng mời tới làm một hồi báo cáo sẽ. Sở vũ phỉ ở kiếp trước liền đối cái này quốc nội kinh tế giới tân duệ nhân vật rất có hảo cảm, cho nên hôm nay vừa nghe nói hắn muốn lại đây, nàng cũng có chút gấp không chờ nổi muốn tới thăm ra. Mới vừa vừa đi đến báo cáo thính, thượng lầu ba đẩy ra đại môn hướng bên trong nhìn nhìn. Sở vũ phỉ sửng sốt một chút, người thật là quá nhiều, tổng biết muốn tới nhiều như vậy người, ngay cả chỗ ngồi chi gian tẩu đạo đều bị chiếm hoa đại học sinh. Mà nơi này giống như còn có chút mộ danh mà đến người, sớm biết rằng như vậy nàng nên làm tìm người cho nàng chiếm một vị trí, tả Hữu nhìn nhìn, đều không có thích hợp vị trí, Sở Vũ Phỉ có chút tiếc nuối, xem ra hôm nay là không có cơ hội. Sở Vũ Phỉ tuy rằng nghe nói qua trận này báo cáo hỏa bạo trình độ, nhưng là lại không có nghĩ đến sẽ là như vậy kinh người hiệu quả, thật là vô cùng sùng bái lôi dục đỉnh. Liên ở Sở Vũ Phỉ chuẩn bị xoay người phải thất vọng rời đi khi, báo cáo thính đối diện một khắc phiến đại môn bị mở ra. Theo sau lấy mã viện trưởng cầm đầu, hắn bên người còn đứng ở một cái cùng hắn số tuổi không sai biệt lắm trung niên nam nhân cũng cười đi đến, nhìn bộ dáng của hắn cùng trong trí nhớ kia ở thư thượng gặp qua người, sở vũ phỉ xác định người này chính là lôi dục đình, chỉ là hiện tại muốn so trong trí nhớ tuổi trẻ rất nhiều. Mã hiệu trưởng hiển nhiên cũng bị hội báo thinh trận thế cấp khiếp sợ, chính là ngay sau đó hắn cười chuyển qua đầu đối với bên người lôi dục đình nói, huynh đệ, ngươi nhìn xem ngươi nhiều có mặt mũi. Lúc trước ta ở chỗ này làm báo cáo thời điểm nhưng không có nhiều như vậy người, đều nói có chênh lệ nguyên lai like là trước đây trước nay cũng chưa tương đối qua. Ha ha ha! Người còn ăn ta dấm không thành, đều nói kia nước ngoài ánh trang viên, ta xem chính là một đạo lý, ta ở chúng ta buồn học viện chính là chưa từng có như vậy đãi ngộ, nếu không lần sau ngươi cũng tới chúng ta kinh đô đại học tới thử xem. Lôi dục đình cười treo kẹo nói, trong lòng sát thật thập phần cao hứng, rốt cuộc làm học giả, là một cái lao sư. Hắn đương nhiên nhất hy vọng nhìn đến chính là chính mình theo như lời đồ vật bị người khác tán thành, cái này so cái gì đều làm hắn cảm thấy thỏa mãn. Hai người đi tới vừa nói vừa đi tiến vào mà nguyên bản có chút ồn ào hội bào thính nháy mắt an tinh xuống dưới, mà lôi dục đỉnh còn lại là thực mặt mang tươi cười đi theo bên người đồng học đánh lên tiếp đón. Hắn tuy rằng lớn lên không xoái, lộ má lún đồng tiền tươi cười lại là đặc biệt có lực tương tác, làm người rất muốn tới gần hắn cảm giác, có lẽ đây là hắn thành công bước đầu tiên, đó chính là, mỉm cười. Sở vũ phỉ đang ở nghiên cứu lôi dục đình thời điểm, đột nhiên cùng mã hiệu trưởng nhìn lại đây, hai người đói ánh mắt cứ như vậy đối thượng, mà mã hiệu trưởng đầu tiên là sửng sốt người, sau đó cười đối sở vũ vây vây tay. lão lôi, đây là ta cùng ngươi nhắc tới quá cái kia học sinh, nàng chính là sở vũ phỉ. Mã viện trưởng khó nén đắc ý nói, nàng chính là A. Quả thật là không giống nhau. Lôi dục đình cũng nói nhỏ nói, lần này tới hoa đại kỳ thật hắn cũng là đối sở vũ phỉ trải qua tràn ngập hứng thú. Hắn rất tò mò rốt cuộc.